Cũng không bằng trước kia, Cao Quốc Cường còn chưa từng động ngươi một cái ngón tay đâu, hạ hồng quân nhưng không thiếu tấu ta. Này nếu là trước kia, Lý Thắng Mỹ tuyệt đối sẽ không nói những việc này, nhưng hiện tại là thật có lòng ở trịnh hướng hồng nơi này lấy lòng. Nghĩ đến trịnh hướng hồng nhi tử tiên đô, Lý Thắng Mỹ trong lòng phạm toan thực, nàng con thứ hạ học binh mới thăng bài trưởng, cao giá hưng chính là phó liên cấp, lại còn có có thể đi trường quân đội học tập, thế nhưng còn có thể vào đại học, người này so người như thế nào tranh lệch lớn như vậy đâu. Lý Thắng Mỹ đỏ mắt không được, kia cũng là người tự tìm. Trịnh hướng hồng nhưng chút nào bất đồng tình Lý Thắng Mỹ, trời biết Lý Thắng Mỹ gả đến hạ gia, gì đều không cần làm, đều là bà bà hầu hạ, mà trịnh hướng hồng bên này chính là cấp bà bà làm trâu làm ngựa, bà bà đều còn không hài lòng. Nhật tử đều là người quá ra tới, Lý Thắng Mỹ rõ ràng có cái tốt gia đình, lại không biết đủ, trách ai được. Lý Thắng Mỹ không nhắc lại những việc này, chỉ là đối trịnh hướng hồng nói, Thằng nhóc cứng đầu binh tử cùng giá thực giá hương đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, tuy rằng chúng ta quan hệ không tốt, nhưng bọn hắn quan hệ lại là thật đánh thật tốt. Điểm này trịnh hướng hồng nhận đồng, đương nhiên tiền đề cũng là hạ hồng quân vẫn luôn tán thành hai nhà hài tử lui tới, hơn nữa cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng cũng không giống lý thắng mỹ như vậy không mừng hài tử lui tới ở chung, cho nên hai nhà hài tử là từ nhỏ cùng nhau đánh tới đại, quan hệ cũng đánh ra tới. Hiện tại giá hương đương phó liên trưởng. Sang năm còn muốn đi trường quân đội vào đại học, này bài trưởng chi vị ngươi làm giá hương giúp học mới vừa một phen đi. Nếu không phải thật vì nhi tử tưởng, Lý Thắng Mỹ nơi nào sẽ như vậy cùng Trịnh Hướng Hồng ăn nói khép nép. Hạ học cương hiện giờ chỉ là một cái lớp trưởng, hơn nữa nhập ngũ cũng mười mấy năm, đều phù hợp tùy quân điều kiện, nghĩ đến con thứ hai đều là quan quân, trưởng tử còn không phải, Lý Thắng Mỹ trong lòng vẫn là hy vọng Hạ học cương có thể lên làm bài trưởng. Trịnh Hướng Hồng nói, cái này ngươi tìm ta cũng vô dụng tìm giá hưng cũng vô dụng, việc này lại không phải giá hưng định đoạt. Tuy rằng không phải giá hưng định đoạt, nhưng cũng không sai biệt lắm, Lưu Liền Trường không phải hạ hiểu biểu ca sao, này hạ hiểu biểu tẩu đều là thủ trưởng thiên kim. Nói tới đây Lý Thắng Mỹ ngữ khí hế ẩm, ai có thể nghĩ đến hạ hiểu sẽ là cái kim viên đâu? Lý Thắng Mỹ lúc ấy sát thật coi thường hạ hiểu, hơn nữa thành phố lớn tới thì thế nào, gặp nạn phượng hoàng không bằng gà, cho nên lúc ấy bỗng đánh nguyên đường, liền không cho nhi tử cùng hạ hiểu ở bên nhau. Nhưng nhìn xem Hạ Hiểu hiện giờ, xuất thân hảo không nói, thân thích còn có đại quan hệ, càng là nhẹ nhàng tùng liền sinh ba cái nhi tử, muốn hỏi Lý Thắng Mỹ hối hận hay không? Là hối hận. Lý Thắng Mỹ có đôi khi ngẫm lại, nếu là lúc ấy đồng ý Hạ Hiểu cùng Hạ học binh ở bên nhau, mà Hạ học Cương cưới đoàn trưởng Thiên Kim, kia hết thể liền hoàn Mỹ. Đương nhiên, nay chỉ là Lý Thắng Mỹ ngẫm lại mà thôi. Lưu liền trường đã nói qua, sang năm mùa Hạ khảo hạch ưu tú thắng được, ngươi khiến cho thằng nhóc cứng đầu nhiều nỗ lực lên. Việc này không thể như vậy tới, này tham gia quân ngũ có tham gia quân ngũ một bộ quy củ, đều là dựa vào thực lực nói chuyện, giá hưng nếu là không có năng lực này, người khác cũng sẽ không xem thường hắn. Thằng nhóc cứng đầu như thế nào cũng là lao binh, sẽ không so người khác kém, ngươi cũng tin tưởng chính mình như tử. Việc này ta sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi cũng đừng đi cầu người khác, bằng không đến lúc đó để cho người khác chê cười thằng nhóc cứng đầu, thậm chí sẽ xem thường thằng nhóc cứng đầu. Chính Hướng Hồng cũng là nhìn hạ học cương lớn lên, Hơn nữa Hạ Hồng Quân là nàng biểu cứu, Hạ Học Cương là xem như biểu đệ, Trịnh Hướng Hồng cũng hy vọng Hạ Học Cương hảo. Lý Thắng Mỹ không cao hứng cho lắm, cảm thấy Trịnh Hướng Hồng không muốn hỗ trợ, ngươi không muốn hỗ trợ liền tính, còn nói nhiều như vậy làm cái gì. Trịnh Hướng Hồng bay thẳng đến Lý Thắng Mỹ mắt trợn trắng, chính ngươi đi hỏi một chút thằng nhóc cứng đầu, ta lời này nói đúng không, nếu là thằng nhóc cứng đầu cũng không tán thành ta nói, vậy khi ta chưa nói, ngươi cũng đừng tới tìm ta, chúng ta quan hệ vốn dĩ liền không tốt nếu không phải xem tại đây điểm thân thích phân thượng ta còn không nghĩ lý ngươi đâu trịnh hướng hồng nói bấy lên phi giật xoay người liền đi cũng không muốn lại phản ứng lý thắng mỹ phi dương bay vọt vừa thấy đến trịnh hướng hồng ôm phi giật đi cũng không chơi lập tức đổi kịp lý thắng mỹ hừ hừ hai tiếng cũng ôm tôn tử đi trở về này mẹ chồng nàng dâu hai vừa thấy mặt một cái đoán trách hạ hiểu một cái đoán trách trịnh hướng hồng đợi cho hạ học cương trở về các nàng tự nhiên cũng ở hạ học cương trước mặt toán trách nào biết hạ học cương giận dữ cái gì các ngươi cho ta đi cầu người đồng mỹ hoa không có hé răng lý thắng mỹ nói cái gì cầu người nói như vậy khó nghe bất quá là hy vọng trịnh hướng hồng cùng hạ hiểu có thể cùng cao giá Hương cùng lưu liền lớn lên biên nói nói chúng ta cũng là vì ngươi suy xét các ngươi đây là ném ta mặt đem ta mặt phóng ngầm dẫm hạ học cương khi à tuy rằng hạ học cương làm người công lợi một ít cũng yêu thích luồn túi nhưng nếu là lưu viên triều không nói ở khảo hạch tuyển hạ học cương khả năng sẽ thật sự muốn chạy quan hệ Nhưng Lưu Viên Triều vừa nói sang năm khảo hạch, xuất sắc giả hoạch tuyển, cái này cũng vô pháp làm tệ, rốt cuộc một đội liền có một trăm nhiều người, người muốn như thế nào làm tệ. Cùng với tưởng những cái đó, còn không bằng hảo hảo tăng mạnh chính mình, đề cao chính mình trình độ. Hơn nữa chỉ có nửa năm thời gian, hạ học cương gần đây vấn luyện đều phi thường vất vả, Lý Thắng Mỹ tới lúc sau đều ở lều lớn nơi đó ngủ, hôm nay bất quá là tưởng trở về nhìn xem nhi tử liền nghe được Lý Thắng Mỹ cùng đồng Mỹ hoa hoán trách, nhưng còn không phải là khí tại sao cảm thấy chính mình cực cực khổ khổ nỗ lực, tưởng dựa vào chính mình thực lực thủ thắng, thân mụ cùng tức phụ liền cho hắn kéo chân sau. Tuy rằng không biết hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng có thể hay không cùng cao giá hưng, có thể hay không làm lưu viên triều cùng mục hạnh chi biết, nhưng hạ học cường chính là cảm thấy chính mình bị coi thường, trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Mẹ cũng là muốn vì ngươi hảo, nhìn đến ngươi như thế vất vả cũng đau lòng, trịnh hướng hồng người này ta cũng hiểu biết vài thập niên, nàng sẽ không nói đi ra ngoài. Lý Thắng Mỹ vừa thấy nhi tử sinh khí, vội an ủi, cũng đem trịnh hướng hồng kia phiên nói ra tới. Đúng vậy, Hạ Hiểu hẳn là cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Đồng Mỹ Hoa cũng đem Hạ Hiểu nói cấp Hạ Học Cương nghe. Hạ Học Cương nghe xong nhìn Lý Thắng Mỹ, lại xem Đồng Mỹ Hoa nói, ta chưa từng có như vậy hâm mộ quá cao giá hưng. Sau đó Hạ Học Cương liền đi rồi. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. chương 412 Tẩu Tử, ngươi cho ta giới thiệu cái đối tượng bái. Lý Thắng Mỹ cùng Đồng Mỹ Hoa hai mặt nhìn nhau, mẹ chồng nàng dâu hai nhất thời nhìn nhau không nói gì. Bên này Trịnh Hướng Hồng liền đối Hạ Hiểu nói, nếu là Lý Thắng Mỹ cùng Đồng Mỹ Hoa tìm ngươi nói thằng nhóc cứng đầu sự tình, ngươi đừng lý các nàng, này ăn no không có việc gì làm. Hạ Hiểu gật gật đầu, hướng tới Trịnh Hướng Hồng nói, mẹ, Lý Thắng Mỹ tìm ngươi. Cũng không phải là, đừng lý nàng là được. Trịnh Hướng Hồng đem phi giật phóng tới trên giường, hiện giờ bọn họ trụ trong ký túc xá nhiều một chiếc giường. Hiện tại trịnh hướng hồng liền cùng phi giật cùng nhau ngủ. Phi dương cùng bay vọt đều dính hạ hiểu, phi giật bây giờ còn nhỏ, còn không có hai cái ca ca sẽ tranh sủng, mà trịnh hướng hồng lại đây mang theo hắn mấy ngày, đối trịnh hướng hồng quen thuộc, cũng nguyện ý cùng nãi nãi ngủ. Cao giá hưng thì tại lều lớn ngủ, cùng các chiến hữu cùng nhau, đại gia huấn luyện mệt mỏi, ở lều lớn ngủ cũng phương tiện một ít. Tuy nói cao giá hưng sang năm liền phải đi trường quân đội học tập, bất quá hiện tại hắn cũng giống nhau muốn cùng đại gia cùng nhau huấn luyện Bởi vì hạ hiểu thường dùng nước suối cấp cao giá hưng điều dưỡng, cao giá hưng thể chất là phi thường tốt. hắn bản thân thể năng liền không tồi, lại có hạ hiểu nước suối điều dưỡng, còn có chính mình nỗ lực huấn luyện, nỗ lực tiến bộ, cho nên biểu hiện phi thường xuất chúng, có thể ở một chúng quân nhân giữa thoát nghi mà ra. Ngay hôm sau, quân nhân nhóm lại ra biển huấn luyện, hạ hiểu cùng một chúng quân tẩu nhóm đã thói quen, cho nên đều tự cố làm chính mình sự tình. Mấy cái quân tẩu mọi người đều có hài tử, chỉ có vương đám mây còn không có hài tử Mà Lâm Tương cái này quân ý, ý tắc còn không có gả chồng. Lâm Tương là chính mình xin lại đây, người trong nhà giới thiệu nàng trước mắt, vẫn luôn chỗ không thượng đối tượng, hiện giờ Úc Thế Kiệt ở bên này, hơn nữa Lâm Tương cảm thấy phi thiên lợi kiếm đội quân nhân đều rất mạnh, cho nên muốn lại đây tìm đối tượng, Lâm Tương người nhà cũng liền đồng ý, dù sao lại đây có Úc Thế Kiệt chiếu cố. Mà hối hận nhất chính là Úc Thế Kiệt, hắn phải biết rằng Lâm Tương gần nhất liền quang nhìn chằm chằm cao giá hưng, khẳng định sẽ không đồng ý Lâm Tương lại đây. Cho nên ra biển trước, úc thế kiệt liền tìm lâm tương hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì biểu ca ta nơi nào muốn làm cái gì lâm tương vẻ mặt vô tội vậy ngươi tổng nhìn chằm chằm cao giá hưng làm cái gì hắn là đã kết hôn con nhân ngươi cũng là quân nhân ngươi không biết như vậy là phạm sai lầm sao úc thế kiệt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm lâm tương lâm tương vẻ mặt bị khuất ta nào có làm cái gì ta chỉ là sùng bái hắn mà thôi liền cùng sùng bái anh hùng giống nhau ta mới không ngươi như vậy bất kham ngươi muốn cho người đừng loạn tưởng Ngươi cũng đừng làm ra làm người hiểu lầm sự tình, bằng không ta sẽ nghĩ cách đem ngươi điều khỏi nơi này. Úc Thế Kiệt cảnh cáo nói. Được rồi được rồi, ta mới sẽ không phạm sai lầm. Lâm Tương không vui nói. Trong quân đội có không ít điều kiện tốt quân nhân, trừ bỏ lấy hôn, chưa lập gia đình những cái đó, ngươi chỉ cần coi trọng, ta đi giúp ngươi nói. Úc Thế Kiệt nghĩ nghĩ nói. Lâm Tương nói, chân chính ưu tú những cái đó đều kết hôn, trừ bỏ ngươi. Úc Thế Kiệt trừng mắt, Lâm Tương lập tức nói. Chúng ta là biểu huynh muội không có khả năng, biểu ca đừng có hiểu lầm, ta nhưng không thích ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng tổng nói ta, chính ngươi còn không phải giống nhau, đều một phen tuổi, còn không tìm cái đối tượng, chúng ta giống nhau tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Úc Thế Kiệt chứng mắt, này nữ có thể cùng nam giống nhau sao? Nam 34 mười lại kết hôn đều không mượn, nữ đâu, qua 25 đều chậm, tới rồi 30 càng khó. Mặc kệ ngươi, dù sao ngươi chớ chọc họa là được, này bộ đội cũng không phải là dục long quân đoàn. Thật xảy ra chuyện, không ai thế ngươi bọc. Nói úc thế kiệt liền rời đi. Lâm tương lưu tại tại chỗ biếu môi, nàng gì thường không biết, nhưng những người đó nàng đều coi thường làm sao bây giờ. Nàng cũng không muốn thế nào, cũng chỉ tưởng như vậy xa xa mà xem cao giá hưng thì tốt rồi. Lâm tương cũng cảm thấy chính mình mê muội, nhưng nàng liền thích cao giá hưng, trong mắt trong lòng đều là hắn, trừ bỏ cao giá hưng cái nào nam nhân nàng đều coi thường. Lâm tương đá đá chân trước bờ cát, nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ hảo nhưng tìm không thấy cao giá hưng, nàng cũng chỉ muốn tìm cái cùng cao giá hưng giống nhau lợi hại nam nhân, nhưng cao giá hưng là độc nhất vô nhị, không có khả năng có cái thứ hai. Cũng không biết lâm tương nghĩ như thế nào, quân nhân nhóm ra biển sau, nàng liền lại đây tìm Hạ Hiểu, đối Hạ Hiểu nói, tẩu tử, ngươi cho ta tìm cái đối tượng bái. Hạ Hiểu trận mắt há hốc mổm, lần đầu tiên không biết như thế nào cùng người ở chung, sau một lúc lâu, Hạ Hiểu mới tìm về thanh âm nói, ngươi tìm đối tượng, nào dùng ta cho ngươi giới thiệu a Tẩu tử ánh mắt hảo, ngươi chọn lựa khẳng định là tốt. Lâm tướng nói, hạ hiểu nhất thời vô ngữ, có chút tưởng gỗ chán. Ta nhận thức, ngươi cũng nhận thức, hơn nữa hiện giờ ngươi là bộ đội quân y lỵ, chưa lập gia đình độc thân, bao nhiêu người theo đuổi, cái nào đối với ngươi hảo, ngươi cảm giác cái nào hảo liền chọn cái nào là được. Tẩu tử, ta muốn tìm một cái giống cao phó liên trưởng giống nhau lợi hại, tẩu tử giúp ta chọn bái, ngươi tùy quân nhiều năm, đối bọn họ cũng hiểu biết, cái nào ưu tú cái nào là tốt, tẩu tử khẳng định biết. Lâm tương lời nói rơi xuống, hạ hiểu lắc đầu, ta không biết. Từ trước kia tưởng đem dương tuyết hoa cùng lệ chấn xuyên thấu một đôi ô long sự lúc sau, hạ hiểu liền không còn có cho người ta làm ai mối yêu thích, hơn nữa cũng tuyệt không sẽ lung tung làm ai. Lâm tương loại này, hạ hiểu lại không phải cân nao hỏng rồi, mới có thể giúp nàng. Lâm tương xịu miệng, tẩu tử không muốn giúp ta, tẩu tử có phải hay không không thích ta a Không có, ngươi đa tâm, loại chuyện này người khác giúp không tới, dù sao cũng là muốn cùng chính ngươi quá cả đời người. Vẫn là chính ngươi quyết định. Ngươi có thể tìm người khác quân tẩu hỗ trợ, ta đều là kết hôn người, trừ bỏ chính mình Nam Nhân cùng hai Tử, ta cũng sẽ không xem Nam Nhân khác nhiều hai mắt, cho nên ngươi tìm ta tương đương mày tìm. Hạ Hiểu hai tay một quán, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Lâm Tương lại là xỉu miệng, lại là dầm chân, một bộ không vui bộ dáng. Hạ Hiểu trực tiếp làm như không thấy, nàng lại không phải nam, đối Lâm Tương này đó nữ nhi ra động tác nhỏ không cảm giác, cũng sẽ không phản xạ tính thương hương tiếc ngọc lúc này trịnh hướng hồng vừa lúc ôm phi giật phơi nắng trở về phía sau còn đi theo mang tôn tử lý Thắng mỹ lâm tương vừa thấy trịnh hướng hồng liền nói đại nương ngươi giúp ta giới thiệu cái đối tượng bái trịnh hướng hồng nở nụ cười ta sao có thể giúp ngươi giới thiệu đối tượng ta mới đến ta nhi tử cháu trai đều kết hôn nào có đối tượng giới thiệu cho ngươi đến nỗi trong quân đội này đó ngươi không phải đều nhận thức sao hơn nữa nghe nói ngươi biểu ca cũng ở chỗ này ngươi tìm ngươi biểu ca giới thiệu đi hoặc là ngươi giống bộ đội phản ứng Bộ đội cũng sẽ vì người giới thiệu. Lý Thắng Mỹ ánh mắt sáng lên, nhìn Lâm Tương nói, người chê hay không tuổi còn nhỏ, ta còn có cái tiểu nhi tử, năm nay 20, tuy rằng không lo binh, lớn lên không có lao nhị tuấn, nhưng không thể so lao đại kém, hơn nữa dáng người cũng là cao lớn uy vũ, đọc sách lại hảo. Lý Thắng Mỹ cứ như vậy hoàng bà bán dưa mèo khen mèo dài đôi, đem tiểu nhi tử hạ học vo ở Lâm Tương trước mặt khen một hồi. Hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng lại là trợn mắt há hốc mồm, nhất thời đều nói không ra lời Chương 413 đẩy mạnh tiêu thụ nhi tử Năm nay hạ hiểu ấn hộ khẩu tuổi là 31 Nhưng chân thật tuổi là 28 Lâm tương tuy rằng kêu hạ hiểu tẩu tử Lại là so hạ hiểu đại một tuổi Năm nay đều 29 Chính hướng hồng lập tức nói Lý Thắng Mỹ, ngươi thôi đi Nhà ngươi võ tử năm nay số thực mới 19 đâu Không đều tính tuổi mụ sao Ai tính thật tuổi Lý Thắng Mỹ không cho là đúng Nay tính toán tuổi mụ kia lâm tương liền so hạ học võ lớn 10 tuổi Này bán nhi tử bán trịnh hướng hồng đều xem bất quá mắt, trong lòng đều vì hạ học võ kế an. Trịnh hướng hồng đang muốn nói, hạ hiểu nhẹ kéo kéo trịnh hướng hồng, làm nàng đừng nói. Lâm thương lắc đầu nói, Lý Đại Nương, ngươi mau đừng nói nữa, đều tao chết ta, nhà ngươi tiểu nhi tử có thể so ta tiểu vài tuổi đâu. Úc chân là ta biểu mội gả cho ngươi con thứ hai, ta muốn lựa chọn ngươi tiểu nhi tử, này tỉ mội chi gian xưng hô kia không phải lộn xộn sao. Này có quan hệ gì, ngươi muốn nhìn thượng lần tới ta kêu ta tiểu nhi tử lại đây cho người tương xem lý thắng mỹ vẫn là thực nhiệt tình ở nàng xem ra kim tương chính là cái kim viên không nói hơn mấy tuổi đại mười tuổi đều không có vấn đề hơn nữa chính mình nhi tử cao trung tốt nghiệp hiện giờ lại không có đại học đọc ở trong huyện tìm được công việc nhưng rốt cuộc không thể so cưới cái hảo tức phụ hảo lâm tương đại điểm cũng không có quan hệ vấn đề là xuất thân hảo a lý thắng mỹ hiện tại là cảm thấy nhi tử tìm ra thân tốt tức phụ tốt nhất chính là ta thích quân nhân Lâm Tương cười nói, này sẽ cũng không nhiều lắm đãi, cùng Hạ Hiểu cùng Trịnh Hướng Hồng tiếp đón một tiếng liền rời đi. Lý Thắng Mỹ còn ôm đồng Mỹ Hoa Nhi tử đuổi theo đi nói, Trịnh Hướng Hồng cùng Hạ Hiểu nhìn các nàng rời đi, nhất thời đều không nói gì. Này Lý Thắng Mỹ à, ta cũng không biết nói nàng cái gì hảo, này không biết xấu hổ, cũng may mắn võ tử không ở, bằng không mặt đều cấp tao. Nói Trịnh Hướng Hồng liền hỏi Hạ Hiểu, này Lâm Quân Ý hề bao lớn tuổi. Hạ Hiểu nói, nhị chín, so với ta đại một tuổi. Nhị chín, kia không phải luận võ tử đại 10 tuổi chính hướng hồng thở nhẹ ra tiếng Hạ hiểu không nói chuyện Lý Thắng Mỹ cũng không nhắc lại Nàng cũng không biết Lâm tương hôm nay chịu cái gì phòng Tìm nàng giới thiệu đối tượng Nói hạ hiểu đứng lên nói Mẹ, ngươi giúp ta nhìn phi giật Ta đi tìm biểu tẩu tâm sự chính hướng hồng gật gật đầu Hạ hiểu liền đi tìm mục hành chi Mục hành chi nữ nhi hiện giờ một tuổi Thực đáng yêu, xem hạ hiểu đều mắt thèm thực Trước kia nàng liền rất thích tiểu ý Lâm. Hiện tại Hạ Hiểu còn thích Mục Hạnh Chi nữ nhi, mỗi lần nhìn đều phải ôm một cái. Mục Hạnh Chi nhìn đến Hạ Hiểu lại đây nói, phi dương bay vọt phi giật đâu? Như thế nào không mang theo lại đây? Phi dương bay vọt ở bên ngoài chơi đâu? Phi giật ta bà bà mang theo. Nói Hạ Hiểu nói, tiểu rượu rượu ngủ. Đúng vậy, mới vừa ngủ Hạ. Mục Hạnh Chi hơi hơi mỉm cười. Hạ Hiểu ngồi xuống cùng Mục Hạnh Chi nói lâm tương tìm nàng giới thiệu đối tượng sự tình. Nói, quân nhân nói đối tượng sự tình, tổ chức thượng cũng còn đi Mục hành chi gật gật đầu, quản chỉ là tổ chức chỉ là làm công tác, này hợp không hợp còn phải xem cá nhân. Lâm tương vấn đề này, cũng không phải tổ chức có thể quảng, ở dục long quân đoàn khẳng định không thiếu bị làm công tác, hiện tại liền xem nàng chính mình. Hạ hiểu nói, vậy nhậm nàng như vậy, bộ đội theo đuổi nàng, thích nàng người còn không ít đâu, nàng cũng già đầu rồi, như vậy kéo, chính mình một bộ không sao cả bộ dáng, khá vậy không thể chậm trễ cái khác quân nhân A. Mục hành chi gật đầu, ta đi theo nàng nói nói. Đúng vậy, tàu tử có thể tìm Úc bài trưởng kia không phải lâm tương biểu ca sao. Lâm tương tuổi này không xử đối tượng, lại đến trên đảo tới, rõ ràng chính là tưởng ở bộ đội tìm. Nàng muốn ở chỗ này tìm không thấy hợp ý, vậy đem nàng điều ra đi thôi. Bộ đội cũng không thể chậm trễ nàng trung thân đại sự A, rốt cuộc nàng đều gần 30, cá nhân vấn đề cũng không thể lại kéo không phải. Hạ hiểu một phen nói mục hạnh chi gật gật đầu, này cũng xác thật là, chờ quân nhân nhóm ra biển trở về, ta cùng viện chiều nhắc lên việc này. Nói tới đây, Mục Hạnh Chi lại nói, mắt thấy cũng mau ăn tết, một năm liền lại như vậy đi qua, sang năm ngươi liền phải rời đi, thật đúng là luyến tiếp. Hạ Hiểu nói, ta cũng luyến tiếp, bất quá chúng ta chỉ là tạm thời rời đi, nói không chừng giá hưng ở trường quân đội tốt nghiệp, chúng ta lại trở về đâu. Mục Hạnh Chi cười nói, kia cũng là vài năm sau sự, có lẽ cao giá hưng về sau sẽ trở về bên này, có lẽ điều đến nơi khác cũng nói không chừng. Cái này Hạ Hiểu cũng không biết, quân đội sự tình các nàng là không biết. Hơn nữa Hạ Hiểu cũng không biết về sau còn có thể hay không hồi nơi này. Ở mục hạnh chi nơi này ngồi một hồi, Hạ Hiểu liền đi trở về. Giữa trưa nghỉ ngơi, buổi chiều lại bắt đầu làm việc, hơn nữa mau ăn Tết, đại gia cũng chuẩn bị qua mùa đông đồ vật, trong đất đồ ăn thu, liền phơi thành đồ ăn làm. Hơn nữa cũng bởi vì tới gần hải, cho nên quân tẩu nhóm cũng sẽ đến bờ biển đi vong cá, hoặc là nhặt ốc này đó. giữa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, ven biển ăn hải, trên đảo trừ bỏ khí hậu âm tình bất định. Báo cuồng phòng cũng nhiều, còn có đi ra ngoài không có phương tiện, cái khác khá tốt. Có quả dại, món ăn hoang dã, còn có trái dừa ăn, hơn nữa các nàng vong cá, nuôi heo dưỡng gà, chính mình trồng rau loại phiên khoai này đó, sinh hoạt điều kiện thậm chí so ở đội sản xuất thời điểm tốt hơn nhiều. Nay sáng sớm, thời tiết thực lãnh, bởi vì là mùa đông, hơn nữa càng đến muốn ăn tết thời điểm càng lạnh, mọi người đều không đến bờ biển, đều ở bộ đội nhà ăn bận rộn. Hôm nay chủ yếu chính là làm rau ngâm. Cái này cơ bản mọi người đều sẽ làm, cho nên đại gia vây quanh, tề hòa thuận vui vẻ. Bất quá vương đám mây cùng Lâm Tương cũng không sẽ, nàng chỉ nhìn đại gia làm, ở bên cạnh đi theo học. Mục hành chi trước kia cũng sẽ không, nhưng tới sớm, cho nên cùng đại gia học cũng sẽ. Lý Thắng Mỹ rốt cuộc cũng là ở nông thôn lớn lên, rau ngâm vẫn là sẽ làm, này sẽ cũng đi theo đại gia cùng nhau làm rau ngâm. Bởi vì Lý Thắng Mỹ nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ chuyện của con, Lâm Tương có chút sợ Lý Thắng Mỹ cho nên ly lý thắng mị xa một ít liền đến vương đám mây bên người tới nay sẽ vương đám mây nhìn hạ hiểu tinh tế trắng nón bàn tay trắng cầm đao thiết rau xanh còn có dưa này đó lưu loát lại nhanh chóng hơn nữa một bộ động tác nước chảy mây trôi dường như xem phi thường cảnh đẹp ý vui vương đám mây không tự giác liền xem ngây người trong lòng lại nổi lên ghen ghét như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân đâu nàng không rõ hạ hiểu như thế nào cùng đại gia không giống nhau vương đám mây nhìn mục hành chi đây chính là thủ trưởng thiên kim a Nhưng người ta đều không có hạ hiểu như vậy đẹp, giờ khác này vương đám mây liền cảm thấy hạ hiểu đều cùng yêu tinh thay đổi dường như. Ngươi xem hạ tẩu tử làm cái gì? Lâm tương ở vương đám mây bên người hỏi. Vương đám mây nhìn lâm tương liếc mắt một cái, không tự giác mà liền nói ra tới, ngươi không cảm thấy hạ hiểu thực không giống nhau sao, cùng cái nữa yêu tinh dường như. Lâm tương nhìn hạ hiểu liếc mắt một cái, nói, còn không phải là lớn lên đẹp sao, muốn ta lớn lên đẹp, ta cũng có thể như vậy hảo. chính là Vương đám mây trong lòng cũng chua lòm, lớn lên đẹp người làm cái gì đều cảnh đẹp ý vui, bằng không hạ hiểu có thể có cái gì ưu thế. mười 414 ngươi dụ hoặc ta cũng vô dụng, ta hiện tại cũng không rời đi. Tới rồi nơi này đường quân tẩu, vương đám mây là dồn hết sức lực muốn so hạ hiểu có khả năng, đem hạ hiểu cấp so đi xuống. Đáng tiếc vương đám mây vốn dĩ liền không phải có khả năng người, này làm việc phương diện thật đúng là không bằng hạ hiểu. Hơn nữa cũng bởi vì hôm nay tay bị hoa tới rồi, ngày mai chân khởi phao. Hậu thiên lại thiết tới tay, cho nên vương đám mây tổng ở xảy ra sự cố, sống cũng chưa làm vài cái. Lại cũng bởi vì bị thương quan hệ, cùng lâm tương đi gần nhất, lâm tương về điểm này tiểu tâm tư nơi nào giấu quá vương đám mây, rốt cuộc vương đám mây cũng thích cao giá hưng. Cho nên chờ hai người rời khỏi sau, vương đám mây nói, ngươi thích cao giá hưng đúng không? Ta đó là sùng bái anh hùng. Lâm tương là tuyệt không sẽ ngốc thừa nhận, cao giá hưng là đàn ông có vợ, nếu là lâm tương thừa nhận, đó chính là nàng tư tưởng phạm sai lầm đây là một cái quân nhân không nên có vương đám mây ở trong lòng nữ môi cảm thấy lâm tương là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng rõ ràng liền thích nhìn đến cao giá hưng liền một bộ tư xuân bộ giáng còn nói sùng bái anh hùng bất quá vương đám mây trong lòng cũng biết lời này không có khả năng nói bậy ra tới đầu óc không hư đều không thể làm người biết chính mình coi trọng đàn ông có vợ lập tức buồn bã nói hạ hiểu hiện tại hạnh phúc thật làm nhân đố kỵ a nàng kia tính cách nói như thế nào đâu ta cũng là có chút hiểu biết trong mắt dung không dưới một cái hắc ác. Nếu là ngày nào đó cao giá hưng không cẩn thận ngủ người khác, hạ hiểu khẳng định cũng không dám nháo đại, bằng không cao giá hưng liền không có tiền đồ, còn ảnh hưởng hài từ đâu. Hơn nữa hạ hiểu cùng bà bà quan hệ cũng xử hảo, nếu đã xảy ra như vậy sự, nàng khẳng định sẽ cùng cao giá hưng ly hôn, mang hài tử chạy lấy người. Sao có thể? Lâm tương không tin hạ hiểu sẽ cùng cao giá hưng tách ra. Như thế nào không có khả năng, ta chính là hỏi thăm quá hạ hiểu ban đầu cùng hạ học cương đệ đệ hạ học binh sử đối tượng lý thắng mỹ phản đối hơn nữa không phải còn nói cái gì có đoàn trưởng thiên kim theo đuổi hạ học binh sao hạ hiểu liền lập tức chủ động cùng hạ học binh tách ra vương đám mây lời nói rơi xuống lâm tương nhìn vương đám mây nói ngươi tưởng cùng ta nói cái gì vương đám mây nói chưa nói cái gì nha chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi ngươi không cần để ở trong lòng ta chỉ là hâm mộ hạ hiểu mà thôi nàng thật hạnh phúc ca có cái tốt như vậy bà bà còn có ưu tú trợ phu Mấy cái đáng yêu hài tử, tin tưởng không có nữ nhân không hâm mộ hạ hiểu đi. Lâm tương gật gật đầu, nàng đều hận không thể đem chính mình biến thành hạ hiểu, hoặc là chính mình chính là hạ hiểu đâu. Vương đám mây không lại cùng lâm tương nhiều lời liền rời đi, mà lâm tương lại vì vương đám mây vừa mới nói mà ngây ra, nàng thích cao giá hưng, mê muội thích. Lâm tương cũng không nói lên được, đã có thể từ kia một năm nhìn đến đại khảo hạch khi ưu tú xuất chúng, ở một chúng quân nhân trùng trổ hết tài năng cao giá hưng, nàng liền thích. Mặc dù biết Cao Giá Hưng có đối tượng, Lâm Tương cũng không bỏ trong lòng hạ, chỉ cần không kết hôn, đối tượng tính cái gì. Chỉ tiếc lúc ấy Cao Giá Hưng bộ đội là cơ mật, cũng không phải như vậy hảo hỏi thăm, nàng cũng không biết Cao Giá Hưng ở đâu, bằng không nàng đã sớm đổi tới. Nhưng chờ nàng lại nhìn đến Cao Giá Hưng thời điểm, Cao Giá Hưng đã kết hôn, hơn nữa hạ hiểu tranh đua mà cấp Cao Giá Hưng sinh một đôi song sinh tử. Lâm Tương buồn bực, nghĩ thầm lúc trước cúc chân nếu là sớm đem hạ học binh bắt lấy, nàng là có thể sớm nhận thức đến cao giá hưng Năm nay Hạ Hiểu cùng quân tẩu nhóm còn tưởng rằng cao giá hương bọn họ sẽ đêm 30 mới trở về, lại không nghĩ thế nhưng là ăn tết đều không có trở về, cho nên cái này năm Hạ Hiểu các nàng quá thị phi thường lo lắng. Mỗi ngày đều ở bờ biển Nóng Trông, chờ cao giá hương bọn họ tin tức, Nóng Trông một chiếc thuyền lớn xuất hiện, quân tẩu nhóm đều mau thành hòn và phu. Biểu tẩu Hạ Hiểu chỉ có thể nhìn mục hành chi, những người khác cũng đều nhìn mục hành chi, mục hành chi lại trở về đại gia một cái bất đắc dĩ biểu tình. Quân tẩu tâm bờ bờ lạ t có chút đều phải cấp ra nước mắt, tuy rằng quân nhân nhóm không có thượng chiến trường, nhưng này một ra ngoài 2 3 tháng, an tết đều không có trở về, đại gia như thế nào không lo lắng. Chính hướng hồng cùng Lý Thắng Mỹ trong lòng đồng dạng cũng lo lắng, đặc biệt là xem kia minh mang trên biển, không nói một chiếc thuyền lớn, chính là trừ bỏ nước biển gì cũng không thấy được, đại gia trong lòng liền nôn nóng bất an. Các nàng thậm chí cũng không biết quân nhân nhóm hướng đi nơi nào, cho nên cũng không biết từ đâu tìm khởi. Hạ Hiểu đứng ở trên bờ cát, đi xa một ít Thấp giọng hỏi Thạch Đầu, ngươi nói bọn họ có ở đây không trên biển a? Thạch Đầu nói, không biết, có khả năng đi khác đảo nhỏ. Thạch Đầu nói lại nói, hiểu hiểu, tìm cơ hội chúng ta xuống nước đi xem, nói không chừng đáy biển có năng lượng Thạch Đầu. Xuống nước. Hạ Hiểu nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, hướng tới Thạch Đầu nói, ngươi xác định không phải tưởng ta đi xuống nguy cá đi. Có không gian ở, ngươi sợ cái gì? Thạch Đầu nói, hạ Hiểu như thế nào không sợ, nàng tuy rằng cũng dựa vào không gian nhưng lại không bởi vì không gian liền không chỗ nào cố kỵ a hiện giờ cũng có cái hạnh phúc gia đình anh tuấn Trợ phu mấy cái đáng yêu nhi tử chi kỷ bà bà hạ hiểu nhật tử mỹ đã chết loại này đến đáy biển thăm dò kỳ diệu thế giới sự tình nàng tuy rằng cũng có chút tò mò nhưng càng tích mệnh a người đáp ứng quá ta tìm năng lượng thạch thạch Đầu nói là đáp ứng quá a nhưng là không phải nói tốt chờ ta người đến trung niên hoặc là lao thời điểm sao hiện tại ta còn không có sống đủ a hạ hiểu lời nói rơi xuống Thạch Đầu nói, ngươi hiện tại như thế nào biến như vậy nhát gan? Có ta ở đây, sao có thể sẽ làm ngươi đã chết? Ngươi liền không nghĩ đi đáy biển thế giới nhìn xem. Hiện tại không nghĩ, về sau cũng có thể ở hải dương thế giới xem. Hạ Hiểu lắc đầu, nàng thừa nhận nàng hiện tại nhát gan không dám mạo hiểm a. Đáy biển còn có rất nhiều bảo vật. Thạch Đầu lại tiếp tục nói, Hạ Hiểu nói, ngươi dụ hoặc ta cũng vô dụng, ta hiện tại cũng không rời đi a, bằng không như thế nào cùng người nhà công đạo? nếu chỉ là nàng cùng bọn nhỏ ngủ nay đảo đơn giản bọn nhỏ ngủ thời điểm phóng tới trong không gian là được nhưng có chỉnh hướng hồng ở hạ hiểu căn bản không có khả năng ly khai chúng ta đây tìm cơ hội lại đây nhìn xem thạch đầu nói hào lúc này đây hạ hiểu liền rất sảng khoái gật đầu nàng hướng tới chỉnh hướng hồng phương hướng nhìn lại phi giật ở chỉnh hướng hồng bối thượng cóng phi dương bay vọt ở trên bờ cắt chơi hạ cát hạ hiểu nghĩ thầm nếu là nàng có ngoài ý muốn, cao giá hưng như vậy tuổi trẻ tương lai nhật tử còn trường cũng không có khả năng vẫn luôn độc thân đi, bộ đội cũng sẽ giới thiệu sẽ an bài, về sau vẫn là sẽ cưới đi, rốt cuộc cao giá hưng hiện giờ là càng ngày càng có mị lực, hấp dẫn nữ tử thích thực bình thường. Nhưng nàng mấy cái hài tử liền phải gọi người khác là mẹ, tưởng tượng đã có nữ nhân chiếm chính mình vị trí, ngủ nàng nam nhân, quảng nàng hài tử, thậm chí khả năng còn sẽ đối nàng hài tử không tốt, hạ hiểu cả người liền không hảo. Hạ hiểu, đi trở về, gió lớn đừng ở bờ biển đãi lâu lắm. Trịnh hướng hồng hướng tới hạ hiểu nơi này tê ư. Hạ hiểu gật gật đầu, lại hướng tới phi dương bay vọt tê ư. Phi dương bay vọt, đường đùa, về nhà. chương 415 người bệnh. Mụ mụ, ba ba còn không có trở về, chúng ta ở chỗ này chờ ba ba. Phi dương ngẩng đầu hướng tới hạ hiểu nói. Bay vọt cũng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, ta muốn ở chỗ này xây nhà trụ, nếu là ba ba trở về ta là có thể thấy được. Hạ hiểu cái mũi đau xót, trong lòng hy vọng cao giá hưng mau chút trở về bình bình an an trở về đột nhiên nghe được phi dương hướng về phía bờ biển hét lớn ba ba đã trở lại ba ba đã trở lại bay vọt cũng nhảy dựng lên liền thiếu chút nữa muốn hướng trong nước biển chạy ba ba đã trở lại ba ba đã trở lại nơi nào a chuẩn bị rời đi quân tẩu nhóm hướng tới mênh mông vô bờ biển rộng xem cũng không thấy ra gì tới hạ hiểu khắp nơi nhìn xung quanh cũng không có nhìn đến thạch đầu nói thật đã trở lại ta không thấy được a ở nơi nào hạ hiểu nhìn tới nhìn lui mụ mụ ở nơi đó ở nơi đó theo phi dương một lòng tay hạ hiểu bình tĩnh nhìn một chỗ chỉ thấy thủy trên mặt biển ẩn ẩn có thể thấy được một cái đột điểm nhưng cũng vô pháp xác định nhìn giống thạch đầu linh tinh nhưng dần dần đại gia yên lặng nhìn sau đó cao giá hương bọn họ chỉ con thuyền lớn chấm rãi, một chút một chút phóng đại lập tức một nhận rõ là kia con quen thuộc thuyền lớn quân tàu nhóm đều vui vẻ trên mặt đều lộ ra vui mừng tươi cười tuy rằng rất xa nhìn đến chính là phải đợi thuyền trở lại lại cũng yêu cầu thời gian lúc này hoàng hôn tịch hạ chân trời hải trục hành thượng đẩy trời dáng màu hồng thấu nửa bầu trời kia lóa mắt dáng màu sân kia con thuyền lớn ở ánh chiều tà dưới lại như vậy trang nghiêm túc mục trở về quân nhân nhóm đều trở về quân tàu nhóm ở bờ biển thậm chí đã hướng tới dần dần tới gần thuyền lớn phất tay hương phấn mà hướng tê chỉ là trên thuyền lại vô động tĩnh quân nhân nhóm mỗi người tốc mặt chỉ chốc lát liền có người nâng đáp giá ra tới một cái hai cái ba cái bốn cái Quân tẩu nhóm tức khắc kinh hô ra tiếng, nhịn không được bưng kín miệng. Ai bị thương, ai đã xảy ra chuyện. Hạ hiểu tâm cũng gánh đi lên, cao giá hưng đâu, như thế nào không có nhìn đến cao giá hưng. Thằng nhóc cứng đầu đâu. Lý thắng Mỹ đã kêu ra tiếng, có chút hoảng hốt. Mà lưu viên triều cùng cao giá hưng bọn họ cũng chậm rãi rời thuyền, nhìn thấy quen thuộc nam nhân, đại gia lục tục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có vương đám mây hướng về phía kia đáp giá mà đi, thê lương kêu ra tiếng, ai quốc, ai quốc lưu viên triều nói các ngươi cho bọn hắn xem mục hạnh chi cùng lầm tương lập tức tiến lên cấp đáp giá thượng người bệnh xem chính hướng hồng cũng lập tức đi lên hỗ trợ lúc này ai đều không hy vọng có người chết lúc này hạ hiểu cũng bất chấp cao giá hưng nàng vội hướng tới trịnh hướng hồng nói mẹ muốn nấu cái gì thảo dược chính hướng hồng vừa nói thảo dược hạ hiểu lập tức hướng tới bộ đội phòng bếp chạy nàng chủ yếu tự nhiên không phải thảo dược mà là nước suối bất quá hạ hiểu về phòng tìm thảo dược Chính Hướng Hồng ngày thường đều thích rút cùng nhau thảo dược tới phơi khô. Cha hiểu đối thảo dược cũng thực hiểu biết, cho nên lập tức nhặt vài loại thảo dược liền hướng tới phòng bếp đi nấu. Chờ đến Hạ Hiểu nấu hảo thảo dược, bỏ thêm nước suối liền lập tức đoan tới rồi lều lớn tới. Bị thương các binh lính đều đã bị nâng tới rồi lều lớn. Trước cho bọn hắn dốt hết. Chính Hướng Hồng nói, này sẽ vương đám mây trong lòng là bất ổn, tuy rằng trong lòng có chút coi thường Lý Ái Quốc, lại cũng không hy vọng Lý Ái Quốc đã chết. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, đừng vây quanh. Lưu viên triều nghiêm túc nói. Mục hạnh chi hướng tới quân tẩu nhóm gật gật đầu, mọi người đều đi ra ngoài đi, đường tễ, quân nhân nhóm trở về cũng là đói bụng, các ngươi đi nấu cơm đi. Hạ hiểu đã bỏ thêm nước suối đến nước thuốc đi, này sẽ cũng không nhiều lắm lưu, liền cùng đại gia cùng đi nấu cơm. Trình hướng hồng cùng mục hạnh chi không ra Lâm tương ở chiếu cấu người bệnh, hạ hiểu hướng tới cao giá hưng nói, ngươi xem trọng hải tử, ta đi nấu cơm. Lần này bị thương tám quân nhân, có chút thương thực trọng, có chút còn hảo chỉ là bị thương nặng hôn mê những cái đó cũng không biết có hay không sinh mệnh nguy hiểm bất quá hạ hiểu trong lòng nghĩ chỉ cần có khẩu khí ở nàng nước suối hẳn là cũng có thể cứu sống đi tuy rằng như vậy tưởng nhưng hạ hiểu trong lòng cũng không xác định vương đám mê lưu tại nơi đó chiếu cố lý ái quốc một tấc cũng không rời gắt gao mà nhìn chằm chằm lý ái quốc làm quân nhân nhóm nhìn cũng cảm động các nàng trong lòng nghĩ nếu là các nàng nam nhân cũng như vậy các nàng cũng vô pháp bình tĩnh mà bị thương tám quân nhân Chỉ có Lý Ái Quốc là kết hôn, cái khác đều là chưa lập gia đình. Hạ học cương không có việc gì, Lý Thắng Mỹ cùng Đồng Mỹ Hoa dẫn theo tâm cũng trở xuống chỗ cũ, trong lòng đều may mắn không thôi. Lý Thắng Mỹ hướng tới Đồng Mỹ Hoa nói, ngươi mau đi theo nấu cơm đi, ta ở chỗ này thủ. Đồng Mỹ Hoa gật gật đầu, cũng đuổi theo hạ hiểu các nàng. Nấu cơm thời điểm, mọi người đều trầm mặc, nhất thời cũng không biết nói cái gì, cho nên nhìn nhau không nói gì. nay một bữa cơm làm rất đơn giản, muốn chỉ là phân lượng. Cho nên quân tẩu nhóm làm tốt đồ ăn, lưu viên triều mang theo quân nhân nhóm đến nhà ăn ăn cơm. Chờ đến ăn được cơm, Hạ Hiểu liền đi người bệnh chỗ, trịnh hướng hồng cùng mục hạnh chi bọn họ còn ở nơi đó. nay sẽ người bệnh chỗ chích chích, uống thuốc uống thuốc, xử lý miệng vết thương cũng băng bó hảo. Hạ Hiểu nói, mẹ, ta tới nhìn, ngươi đi ăn cơm đi. Còn có biểu tẩu, lâm quân y đi hề, các ngươi cũng đi ăn cơm đi. Trịnh hướng hồng lắc đầu, vẫn là hay chờ xem, này vừa đi cũng không yên tâm. Bọn họ rốt cuộc bị thương hảo chút thiên, hơn nữa có cũng là hôn mê mấy ngày rồi, có chút nghiêm trọng, ngươi cấp múc cơm lại đây đi. Hạ Hiểu gật gật đầu, Hứa Xuân Hoa nói, ta đi múc cơm tới. Nói liền đi rồi, cái khác mấy cái quân tẩu cũng đi theo đi. Đồng Mỹ Hoa ăn cơm trở về, cũng đi đổi Lý thắng Mỹ. Chỉ chốc lát, Hứa Xuân Hoa cùng Lý Hiểu Hiến các nàng liền đi cấp trịnh hướng hồng cùng mục hạnh chi còn có lâm tương thậm chí là vương đám mây múc cơm. Đại gia này ăn một lần xong cơm đã là trời tối Cao Giá Hưng lại mang theo mấy cái nhi tử đi tắm rửa, tuy rằng thường xuyên huấn luyện, nhưng đối chiếu cố nhi tử, Cao Giá Hưng đã không xa lạ. Buổi tối trịnh hướng hồng cùng Cao Giá Hưng còn có lưu viên triều đều ở lều lớn nơi đó chăm sóc người bệnh, Hạ Hiểu đều còn không có cơ hội hỏi Cao Giá Hưng rốt cuộc ra chuyện gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Hiểu mới tiệm nghe nói, Lý Ái Quốc bọn họ huấn luyện thời điểm bị thương, lúc này đây huấn luyện phi thường mạo hiểm, hơn nữa cũng bởi vì Lý Ái Quốc bọn họ trọng thương cho nên huấn luyện đình chỉ. Sợ nguy hiểm cho Lý Ái Quốc bọn họ sinh mệnh, bọn họ thậm chí là gấp trở về. Đến nôi cái gì huấn luyện, lại là cơ mật sự tình, liền cao giá hưng cũng chưa nói. 76 năm cái này nằm chính là như vậy qua, trải qua một đêm lúc sau, mấy cái quân nhân nhóm đều thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần hảo hảo dưỡng thương, miệng vết thương không nhiễm trùng liền không có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là Lý Ái Quốc thương nặng nhất, cho nên khôi phục cũng chậm một chút, lúc này Hạ Hiểu không có khả năng lại lấy ra nàng nước suối hỗ trợ. Phía trước sở dĩ dùng nước suối, cũng là không hy vọng những người này không có tánh mạng, hiện tại bọn họ không có sinh mệnh nguy hiểm, hạ hiểu nước suối cũng không có lại lấy ra tới. 76 năm, này một năm rốt cuộc đi tới, hạ hiểu phi thường kích động, thậm chí cả ngày đều đếm thời gian, đếm nhật tử mà qua, nàng nóng trông đến lúc đó trở lại đội sản xuất ôm Dương Tuyết Hoa thống thống khoái khoái nói cho Dương Tuyết Hoa tin tức tốt này. Chương 416 rượu không say người, người tự say. Ký hiệu nam. Một tháng một vị khác người tôn kính vĩ đại lãnh đạo qua đời. Tin tức truyền tới không chiến đảo, đại gia ai hô một mảnh, đều bi thương không thôi. Hạ Hiểu nặng nề thở dài, nàng vẫn luôn ngóng trông 76 năm đã đến, nhưng vĩ đại lãnh đạo nhóm vĩnh biệt coi đời, nàng trong lòng cũng đồng dạng khổ sở. Năm nay đầu năm bộ đội không khí đều rất trầm trọng, có chút người cảm thấy này một năm không tốt, bởi vì ăn tiết thời điểm quân nhân nhóm huấn luyện bị thương, còn kém điểm không có tánh mạng. Hiện giờ một vị vĩ đại lãnh đạo ly thế, đại gia khổ sở trong lòng. Lại cấp không đảo thêm một mạt bóng ma Thời gian cứ như vậy từng ngày mà qua Tháng 5 Quân nhân nhóm liền bắt đầu khảo hạch thành tích Đất hoang tác chiến Trong biển tác chiến Phi cơ Xe tăng Đại pháo từ từ Các phương diện khảo hạch Cá nhân Đoàn đội Cuối cùng tiếp theo Cao giá hưng bài trưởng chi vị còn lại là dư đầy hứa hẹn Quân tẩu lương lệ chân phi thường cao hứng Mọi người đều sôi nổi chúc mừng Có người tấn vị bài trưởng Tự nhiên cũng có người bổ bài trưởng Lớp trưởng chức vị hạ học cương tuy rằng không có thể đương bài trưởng nhưng cũng tấn vì phó bài trưởng lý thắng mỹ cùng đồng mỹ hoa tuy rằng nho nhỏ thất vọng nhưng có cái phó bài trưởng tổng so vẫn là cái lớp trường hảo hạ học cương tuy rằng không lớn vừa lòng nhưng cũng có thể tiếp thu như vậy kết quả cho nên tâm thái vẫn là tốt lý ái quốc bên này bởi vì dưỡng thương quan hệ nghĩ đến chính mình sai mất lúc này đây cơ hội trong lòng rất là khó chịu mà vương đám mây liền có chút tức giận bất bình dựa vào cái gì là dư đầy hứa hẹn nàng cũng không cảm thấy dư đầy hứa hẹn so lý ái quốc có năng lực bất quá bởi vì lý ái quốc bị thương quan hệ mới tiện nghi dư đầy hứa hẹn hơn nữa khảo hạch hẳn là chờ người bệnh nhóm toàn bộ khôi phục đại gia cùng nhau công bằng cạnh tranh mới đúng nhưng bởi vì lý ái quốc thương còn không có hoàn toàn hảo liền tiến hành khảo hạch vương đám mây cảm thấy không công bằng bất quá vương đám mây không phục cũng không có cách nào năm trước liền nói định cũng không có khả năng năm nay liền vì lý ái quốc một cái thay đổi mà lúc này Đặc thù thời kỳ kết thúc tin tức cũng truyền tới không trên đảo, đại gia vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vui mừng, rốt cuộc này mười năm ước thúc quá nhiều, hơn nữa mọi người đều tiểu tâm đề phòng, cũng sợ nói sai lời nói, làm sai sự, dù sao thực cẩn thận là được rồi. Hiện tại phảng phất tầng này ước thúc không còn nữa, đấu tranh kết thúc, đại gia có thể nào không vui. Sáu Nguyệt, lúc này Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu muốn rời đảo, bộ đội vì tẩy đi một đoạn này thời gian trầm trọng, cho nên vì Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu tổ chức vui vẻ đưa tiễn sẽ Đại gia sát gà tề heo, vong cá câu cá, phi thường náo nhiệt. Hơn nữa ngày này, quân tàu nhóm đều không cho Hạ Hiểu làm việc, làm Hạ Hiểu hảo hảo làm chờ ăn thì tốt rồi. Hạ Hiểu trong lòng là nồng đậm cảm động, tới nơi này mấy năm, đại gia quan hệ đều thực hảo, đều chỗ ra cảm tình tới, hiện tại muốn phân biệt, Hạ Hiểu trong lòng cũng phi thường không tha. Nhưng thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, tụ tán chung có khi, vài năm sau, bọn họ một nhà có lẽ còn sẽ lại trở về, có lẽ cũng đến địa phương khác đi cũng không biết khi nào có duyên lại có thể cùng đại gia cùng nhau tụ một tụ. Đêm nay, lửa trại tấp tối, mặc kệ là quân nhân nhóm, vẫn là quân tẩu nhóm đều phi thường vui vẻ, một đám hài tử cũng là nhảy nhót chơi, vui vẻ cười to, sung sướng một mảnh. Đại gia tận tình uống rượu, tận tình ăn thịt, này rượu vẫn là chỉnh hướng hồng tới rồi trên đảo lúc sau, bọn họ làm cho trái rửa nhưỡng trái rửa rượu. Hạ hiểu còn ẩn giấu mấy đàn ở trong không gian đâu, trừ bỏ trái rửa rượu, các nàng quân tẩu còn nhướng viên khoai rượu, quả dại rượu hạ hiểu còn cầm quả dại làm đồ uống bọn nhỏ phi thường thích uống hương thuần rượu ngon thơm nồng mỹ vị canh cái lẩu đại gia tận tình mà xuyên xuyên xuyến ăn cái tận hứng đại gia sướng quân ca nhảy chung tự vũ ở thời đại này lại là nhất thời thượng cơ hồ mỗi người đều sẽ thiên dần dần chậm quân tẩu nhóm lục tục đều phải mang theo hải tử đi ngủ trịnh hướng hồng cũng mệt mỏi hạ hiểu công đạo cao giá hương uống ít điểm liền cùng trịnh hướng hồng cùng nhau mang hải tử trở về phòng quân nhân nhóm còn ở uống rượu Một bộ muốn hoàn toàn uống cái suốt đêm, uống cái thống khoái giá thức. Vương đám Mây không có hài tử, Lâm Tương cũng là một cái độc thân, quân đầu nhóm đều mang theo hài tử rời đi, các nàng rời đi lại chỉ là xa xa mà nhìn này đó quân nhân nhóm, sau đó hai người ngồi xuống một chỗ. Vương đám Mây nói, ngày mai cao bài trưởng một nhà liền phải rời đi. Lâm Tương thở dài, đúng vậy. Vương đám Mây cũng không có nói thêm nữa, chỉ là lại nhìn đám kia uống tận hứng các nam nhân nói, ngày mai không cần huấn luyện bọn họ đây là một bộ muốn xây đến bình minh bộ dáng nay khẳng định đại gia cảm tình đều thực hảo lâm tương ở dục long quân đoàn đãi quá tự nhiên biết trong quân đội không khí mọi người đều là thực tích cực hướng về phía trước nhiệt tình giàu rạt, nhưng so với dục long quân đoàn chi đội ngũ này lại càng hài hòa càng thân cận lâm tương đều có chút thích nơi này chỉ là nhìn bị đại gia vây quanh uống rượu cao giá hưng lâm tương trong mắt xi si ngốc mà nhìn nàng thích nam nhân kia ngày mai liền phải rời đi Về sau có lẽ đều không có cơ hội thấy được, Lâm Tương trong lòng không tha, cũng rất khổ sở. Nay sẽ nàng hướng tới các nam nhân đi đến, Vương Đám Mây vội nói, ngươi qua đi làm cái gì? Chuẩn bị rượu tới uống, ngươi đâu, muốn hay không say một say? Lâm Tương nhìn Vương Đám Mây. Vương Đám Mây gật gật đầu, say, như thế nào không say? Kết quả là, Lâm Tương qua đi lấy rượu, liền lại đây cùng Vương Đám Mây cùng nhau uống. So với ở trong quân đội đãi Lâm Tương, Vương Đám Mây tiểu lượng tự nhiên không bằng cho nên chỉ chốc lát vương đám mây liền có chút choáng váng không được không được ta phải về phòng nằm này trái rửa rượu quá say lòng người ta muốn chạy nhanh nằm bằng không ta muốn đổ vương đám mây nói liền vỗ về lần đổi phòng lâm tương không đi nhìn vương đám mây trở về phòng lâm tương như cũ ở ký túc xá bên ngoài ngồi một người lẳng lặng mà ở nơi đó uống rượu nàng cầm một vò rượu lại đây liền vẫn luôn ở nơi đó uống càng uống đầu lại càng thanh tỉnh ánh mắt vẫn luôn nhìn cao giá hương bên kia cứ việc nơi đó là một đám người một trăm nhiều người nhưng lâm tương chính là có thể từ giữa tìm được rồi cao giá hương thân ảnh chỉ là rượu không tự say người tự say mượn rượu tiêu sầu sầu căng sầu uống uống lâm tương trong mắt có chút mơ hồ nay sẽ đêm đã khuya quân nhân nhóm đều từng người tan có tức phụ hải tử khẳng định trở về bồi tức phụ hài tử độc thân đều ở lều lớn khu ngủ lưu viên triều cùng cao giá hưng tương hộ đỡ hồi ký túc xá hạ học cương cùng úc thế kiệt cũng tương hộ đỡ hồi ký túc xá Cùng người khác bất đồng, ước Thế Kiệt là bài trưởng, tự nhiên có một gian độc lập ký túc xá. Mà các nam nhân từng người về phòng, Lý Ai Quốc cũng là uống nhiều quá, này sẽ vượng trầm chầm, chầm, có chút ngã trái ngã phải mà tới rồi lều lớn, rồi lại nghĩ tới vương đám mây, liền lại hướng tới trong ký túc xá đi. Cũng là lâm tương vừa lúc ở tại vương đám mây cách vách, này sẽ lâm tương cũng là say, nhìn đến một cái mơ hồ bóng người, cao lớn thân ảnh triệu bên này đã đi tới, nàng trong đầu liền nghĩ là cao giá hưng. Sau đó run run mà đứng lên sông lên đi đỡ Lý Ái Quốc. Chương 417 ngủ sai rồi người. Lý Ái Quốc cũng là say, hơn nữa lại là đêm khuya, cũng không thấy rõ là ai, còn tưởng rằng là Vương Đám Mây chờ hắn đâu. Cũng là vì Lý Ái Quốc bị thương trong khoảng thời gian này, Vương Đám Mây dốc lòng chăm sóc, cho nên phu thê cảm giác có hòa hoãn, Lý Ái Quốc đôi Vương Đám Mây vẫn là thực để bụng. Nhưng hiện tại, Vương Đám Mây lại say rượu ngủ rồi, không biết chính mình nam nhân bị Lâm Tương đỡ tới rồi cách vách, cũng không biết là người say rượu sẽ phóng đại, vẫn là lâm tương tưởng hoắc đi ra ngoài. Cho nên ngày một đêm, Lý Ái Quốc cùng lầm tương cứ như vậy ở trong phòng tận tình chiến miên, trong bóng tối bọn họ nhìn không tới đối phương, hơn nữa cũng bởi vì say rượu, đôi mắt đều là nhắm, hưởng thụ, cũng không có ở trong bóng tối hảo hảo đi xem trước mắt người là ai, cũng không có muốn đi thấy rõ đối phương. Bên này Cao Giá Hưng một thân mùi rượu trở về, tặng lưu viên chiều về phòng lúc sau, Cao Giá Hưng liền gõ cửa, hạ hiểu cấp Cao Giá Hưng mở cửa, Đã nghe tới rồi Cao Giá Hưng một thân mùi rượu vị. Ta trên người hương vị trọng, liền không tiến vào nghỉ ngơi, chỉ là nghĩ đến nhìn xem người cùng hải tử. Cao Giá Hưng nói liền phải rời đi. Hạ Hiểu nói, không có việc gì, vào đi, hải tử cùng mẹ ngủ đâu. Nhìn Cao Giá Hưng say rượu đều có thể trở về, Hạ Hiểu cũng không có khả năng làm Cao Giá Hưng lại đi lều lớn nơi đó ngủ, cho nên liền đem Cao Giá Hưng xả vào trong phòng. Trong phòng có hai chiếc giường dùng tấm ván gỗ cấp ngăn cách, Hạ Hiểu làm Cao Giá Hưng chạy nhanh ngủ cao giá hưng ôm hạ hiểu hạ hiểu kéo kéo hắn lô thai chỉ chỉ cách vách làm hắn thanh tình điểm chính hướng hồng nhưng ở chỗ này sau đó hạ hiểu lại đứng lên cầm hai tử ngủ trước rửa mặt thủy bỏ thêm điểm nước suối đi vào dính lên nước khăn liền đi cấp cao giá hưng lau mặt nay lạnh lạnh ướt khăn lau mặt đắp ở cao giá hưng trên mặt cao giá hưng cũng rốt cuộc thanh tình chút hạ hiểu nhẹ nhàng thở ra giúp cao giá hưng đem giày vớ một thoát sau đó ném tới cửa lại tìm miếng vải ướt thủy cấp cao giá hưng sắt chân vô vô cao giá hưng làm hắn hướng trong ngủ. Cao Giá Hưng đem thân thể xê dịch, thoải mái mà hưởng thụ hạ hiểu hầu hạ. Hạ hiểu đem chậu nước đoan tới rồi cạnh cửa phóng, lau khô trên tay thủy, làm tốt hết thể mới trở lại trên giường. Cao Giá Hưng thấp giọng nói, hiểu hiểu ta đau đầu. Cao Giá Hưng trong thanh âm mang theo chính hắn cũng không biết làm lũng. Hạ hiểu không khỏi mỉm cười, quả nhiên là phụ tử. Này cùng phi dương bay vọt làm lũng giọng một cái dạng. Hạ hiểu lại giúp đỡ Cao Giá Hưng xoa ấn phần đầu, nghe Cao Giá Hưng hô hấp vững vàng thanh âm. Hạ Hiểu mới nằm xuống. Cao Giá Hưng lập tức liền đem Hạ Hiểu ôm ở trong ngực. Hạ Hiểu dối tay tưởng béo hắn, tưởng chụp bay hắn, nhưng rốt cuộc không dám động, nàng nhưng chưa quên Cao Giá Hương uống nhiều quá. Hơn nữa bên cạnh còn có trịnh hướng hồng cùng hài từ đâu. Hạ Hiểu nhưng không dám làm ra động tinh tới, cũng là mệt mỏi, cho nên Hạ Hiểu thực mau ngủ. Bên cạnh, trịnh hướng hồng cũng không phải cố ý nghe nhi tử tức phụ góc tưởng, Thật sự là Cao Giá Hưng một hồi tới, nàng liền tỉnh, nghe tức phụ hầu hạ nhi Tử còn có nhi tử làm lũng thanh âm chính hướng hồng hơi hơi mỉm cười mang theo tươi cười đi vào giấc ngủ bởi vì tối hôm qua uống nhiều quá cũng bởi vì hôm nay không cần huấn luyện cho nên rất nhiều người đều khởi chậm dựng lên sớm còn lại là lý ái quốc cùng lâm tương hai người chậm rãi tỉnh lại này vừa mở mắt ra hai mắt tương đối tức khắc kinh hãi lâm tương tưởng thét trói thai nhưng lại không dám lý ái quốc càng là kinh hoàng thất thố này làm tới rồi bộ đội độc thân nữ quân y, nếu hắn là độc thân còn hảo thuyết nhưng hắn là đã kết hôn quân nhân, đây chính là muốn chịu xử phạt thậm chí khai trừ quân tịch. Lâm Tương hiển nhiên so Lý Ái Quốc càng bình tĩnh một ít, nàng cũng biết chính mình tối hôm qua nhận sai người, làm sai sự, này sẽ hướng tới Lý Ái Quốc nói, ngươi hiện tại lập tức hồi ngươi trong phòng đi, chúng ta coi như chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Thực xin lỗi. Lý Ái Quốc hướng tới Lâm Tương Quốc một cung, sau đó lưu loát mà mặc vào quần áo rời đi. Này hết thể không có người biết, mà Lý Ái Quốc vừa đi, Lâm Tương cả người suy sụp ngồi dưới đất. Nàng đem chính mình làm hỏng, bởi vì nhất thời tham nghiệm, nàng hủy hoại chính mình. Nếu là thật ngủ cao giá hưng liên tính, ít nhất có thể ngủ đến chính mình thích nam nhân, kia cũng coi như như nguyện, nhưng nàng thế nhưng ngủ lý ái quốc. Lý ái quốc là ai à, bộ đội có tiếng xấu nam nhân, nàng lâm tương, thế nhưng ngủ một cái xấu nam nhân. Lâm tương quả thực muốn điên rồi, nhìn chính mình trên người xanh tím ấn, nghĩ hai chân chi dàn tê mỏi cùng đau, nghĩ tối hôm qua điên cuồng, nghĩ lý ái quốc môi lười ở miệng mình phên rảo chính mình lúc ấy thế nhưng cảm thấy giống uống lên mật giống nho ngọt nôn nôn nôn lâm tương nhịn không được tưởng phun ra lúc này nàng vội khai cửa sổ nỗ lực đem trong phòng hương vị tan đi nhưng trên giường kia một mặt đỏ tươi cũng đau đớn lâm tương mắt nàng trinh tiết thế nhưng đã không có lúc này lâm tương cả người đều hỗn loạn nàng vội đem giường bộ cấp từ trên giường kéo xuống tới ném đến một bên nàng không dám lấy ra đi tẩy lại không dám để cho người khác biết cùng phát hiện nay sẽ lâm tương làm ra một sự kiện Nàng cầm cây kéo đem chính mình cháo cấp cắt thành từng điệu bố, đến lúc đó tìm cơ hội lại cầm đi tẩy lượng, về sau liền dùng tới cấp quân nhân người bệnh băng bó. Này sẽ thừa dịp đại gia không tỉnh, Lâm Tương vội đi ra ngoài cho chính mình đánh buồn thủy, này hai chân đều có chút nhũn ra run lên, nhưng Lâm Tương nỗ lực căng lại, sau đó trở lại trong phòng lao mình, cho chính mình thượng dược. Mà lý ái quốc nơi này vừa thấy đến vương đám mây còn đang ngủ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội cầm quần áo đi phòng tắm tắm rửa. Hắn cũng không thể làm vương đám mây nghe thấy được trên người hắn hương vị. Lúc này Lý Ái Quốc trong nội tâm cũng là một mảnh hoảng loạn, rốt cuộc ra chuyện như vậy, Lý Ái Quốc vô pháp làm chính mình bình tĩnh trở lại, tuy rằng Lâm Tương sẽ không nói, nhưng cũng không biết có thể hay không có người phát hiện. Lý Ái Quốc hoảng loạn tắm rửa xong, nghe nghe chính mình trên người hương vị mới tiệm yên tâm, lần này phòng, vương đám mây liền đã tỉnh, Lý Ái Quốc tâm cả kinh. Vương đám mây lại đột nhiên bế lên tới, điểu môi hoán trách nói, ta chờ ngươi một buổi tối. Ta mới vừa đi tắm rửa, hiện tại thời tiết nhiệt, hơi chút động một chút đều ra thân hãn, huống chi tối hôm qua một thân mùi rượu cũng không biết có hay không hấn đến ngươi. Lý Ái Quốc lời nói rơi xuống, vương đám mây nói, ta tối hôm qua uống lên chút rượu, đều ngủ rồi, nào biết đâu. Nói vương đám mây cọ cọ Lý Ái Quốc nói, hôm nay ngươi không cần huấn luyện, chúng ta đây cái kia đi. Vương đám mây ám chỉ phi thường rõ ràng, muốn nói Lý Ái Quốc nơi nào để cho nàng vừa lòng, đó chính là chuyện phòng thẻ thượng. Nhưng Lý Ái Quốc tối hôm qua có thể nói cùng Lâm Tương náo loạn một đêm, này một loạt ký túc xá, Lâm Tương ký túc xá ở đếm ngược mở gian, vương đám mây chính là đếm ngược đệ nhị gian, cho nên vương đám mây đều không có nghe được, tự nhiên cũng sẽ không có người khác nghe cẩn thận. Nếu là ngày thường Lý Ái Quốc mệt mỏi vẫn là có thể cự tuyệt, nhưng này sẽ chột dạ cho nên sáng tinh mơ Lý Ái Quốc liền cùng vương đám mây ở trong phòng lan giường. Cách vách Lâm Tương nghe được bên cạnh rất nhỏ động tĩnh, trên mặt có một lát vằn mẹo, trải qua một đêm Nàng như thế nào không mẫn cảm, nàng thậm chí đều có thể cảm giác được cách vách đang làm cái gì. Tưởng tượng đến Lý ái quốc mới chạm vào nàng, trở về lại chạm vào vương đám mây, lâm tương lại cấp ghê tẩm tới rồi. mười 418 ra đảo trở về nhà. Hôm nay sáng sớm, hạ hiểu cùng cao giá hưng mang theo Hải tử cùng trịnh hướng hồng tới rồi đại nhà ăn ăn cơm sáng, sau đó từ bộ đội người đưa ra đảo. Tự hạ hiểu cùng cao giá hưng phải rời khỏi, đồng Mỹ Hoa không thiếu ở hạ học cương trước mặt làm tư tưởng công tác làm hạ học cương đem lý thắng mỹ cấp khuyên trở về hai vợ chồng người thế giới đơn giản một ít bà bà gần nhất tuy rằng có thể giúp ngươi mang hài tử nhưng rốt cuộc không có phương tiện hơn nữa đồng mỹ hoa cùng lý thắng mỹ là không hợp cho nên đồng mỹ hoa không muốn lý thắng mỹ tiếp tục lưu lại tưởng lý thắng mỹ đi theo hạ hiểu cùng cao giá hương trịnh hướng hồng cùng nhau rời đi hạ học cương vẫn là thuyết phục lý thắng mỹ rốt cuộc trong nhà không ngừng có hạ hồng quân còn có hạ học võ mẹ học võ hiện giờ hai cũng không có đối tượng Ngươi cũng nên để bụng, ngươi lại không quay về, ba trong lòng càng oán ngươi, đến lúc đó học võ cũng oán ngươi đâu. Hạ học cương lời này rơi xuống, Lý Thắng Mị rốt cuộc nghĩ tới tiểu nhi tử, lập tức nói, các ngươi bộ đội cái này quân y, y lâm tương không phải úc chân biểu tỷ sao, ta liền nghĩ đem học võ cùng nàng thấu thành một đôi, nàng đều không muốn. Đồng Mỹ hoa thật đúng là không biết Lý Thắng Mị muốn đem hạ học võ cùng lầm tương thấu một đôi tâm tư, rốt cuộc lâm tương cũng không có nói ra. Cho nên trừ bỏ hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng liền không có những người khác đã biết. Cho nên đồng Mỹ Hoa nhất thời không nói gì, hạ học cương cũng trận mắt há hốc mồm. Nếu là đại cái 2-3 tuổi liền tính, nhưng đại cái 10 tuổi, mẹ nó cũng quá hố tiểu đệ đi. Mẹ, học võ không phải tham gia quân ngũ, lâm quân y liếc hãy mắt, hơn nữa nàng ánh mắt cao đầu. Ngươi trở về cấp học võ tìm cái hảo đối tượng là được, lâm quân y liếc ngươi cũng đừng suy nghĩ. Lý Thắng Mỹ nghe xong hạ học cương nói cũng không có nói cái gì nữa chính mình tiểu nhi tử lớn lên cũng không kém hơn nữa đọc sách cũng hảo lại là cao trung sinh cũng không sợ tìm không thấy hảo đối tượng trong lòng như vậy nghĩ lý thắng mỹ cũng không hề dối dám lâm tương sự cho nên này một chuyến lý thắng mỹ là đi theo trịnh hướng hồng cùng cao giá Hương còn có hạ hiểu cùng nhau rời đi hiện giờ lý thắng mỹ cùng trịnh hướng hồng mâu thuẫn cũng không giống ở đội sản xuất khi như vậy kiếm rút dận trường cho nên đối với lý thắng mỹ đi theo trịnh hướng hồng cũng không gì ý kiến bộ đội người mọi người đều tới Ở bờ biển đưa cao giá hưng bọn họ, Lâm Tương cũng không có tiến lên, mà là xa xa mà lợm, chờ mặc mà nhìn cao giá hưng một nhà rời đi. Mà Lý Ái Quốc nhìn không được ánh mắt liền nhìn về phía Lâm Tương, Lâm Tương nhìn đến Lý Ái Quốc liền tới khí, hơn nữa ghê tởm, lập tức hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền quay mặt đi. Ái Quốc, ngươi nhìn cái gì? Vương đám mây nói. Không có gì. Lý Ái Quốc có chút trột dạ mà rũ xuống mắt. Vương đám mây buổi sáng cùng Lý Ái Quốc thân mật nay sẽ cũng hơi xấu hổ cùng lý ái quốc dựa vào thân cận quá, sợ người khác chê cười nàng. Vương đám mây ký túc xá lại qua đi, chính là Hứa Xuân Hoa ký túc xá, cho nên Hứa Xuân Hoa sáng sớm nhìn Vương đám mây ra cửa liền ái muội mà cười cười nói, các ngươi động tĩnh cũng không nhỏ a. Vương đám mây ngượng ngùng, mặt đều đỏ, nàng tưởng trở về một câu, các ngươi còn không phải, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ ra mặt mỏng, không giống Hứa Xuân Hoa như vậy dám nói. Hứa Xuân Hoa cũng liền như vậy vừa nói, cũng không có đậu Vương đám mây tâm tư cho nên cũng không có nói thêm nữa cái gì bằng không hai người nếu là thật giao lưu thượng vậy chuẩn ra vấn đề lý ái quốc cùng lầm tương náo loạn một đêm này say rượu người túng dục kia khẳng định là không cái cố kỵ hứa xuân hoa bên kia nghe được rất nhỏ động tĩnh tưởng vương đám mây cùng lý ái quốc hơn nữa buổi sáng lý ái quốc cùng vương đám mây được rồi chuyện phong the vương đám mây này vừa ra khỏi cửa liền cùng tiểu tức phụ dường như mặt đỏ một bộ lệ ông tôi ở buổi này bộ dáng hứa xuân hoa sao có thể không rõ nhất thời đều hâm mộ Này người trẻ tuổi thể lực chính là hảo, hơn nữa tuổi trẻ cảm tình cũng hảo, này từ buổi tối náo loạn một túc xá, ban ngày còn có thể tiếp tục náo, như thế nào không cho hứa xuân hoa hâm mộ đâu. Mà vương đám mây buổi tối tuy rằng ngủ chết, nhưng cũng không phải không có nghe được cái gì thanh âm, bất quá trong lòng cũng tưởng cách vách, cho nên cũng cũng không có để ở trong lòng. Bên kia, hạ hiểu liền nghe được thạch đầu phóng bom, tối hôm qua, cái kia vương đám mây nam nhân cùng người ghét nhất quân ý hề cấp ngủ, Hạ Hiểu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn Lý Ái Quốc cùng lầm Tương phương hướng, vừa vặn thấy được Lâm Tương chừng Lý Ái Quốc ánh mắt, tức khác trong lòng cảm thấy bị lôi doanh. Nếu là ở hiện đại, Hạ Hiểu liền rất tưởng biểu đạt một chút chính mình này nội tâm ý tưởng, này trong lòng là ngọa tào ngọa tào, nay cũng quá không thể tư nghĩa, quá khác người không thể tưởng tượng đi. Lấy Lâm Tương kia ánh mắt như thế nào cũng không có khả năng coi trọng Lý Ái Quốc cả, nói như vậy, lớn lên cao lớn nam nhân, chỉ cần ngũ quan đoan chính, thoạt nhìn đều soái nhưng lý ái quốc đâu làn da hắc là một chuyện nhưng đôi mắt quá nhỏ hơn nữa cái mũi quá lớn lỗ mũi lại hơi chiều thượng lỗ thay cũng đại miệng cũng khoan mặt rồi lại tiểu liền không phối hợp cho nên lý ái quốc mới bị nói tiểu cần phải đem lý ái quốc ngũ quan đơn độc tới xem lại là lớn lên không tồi chỉ là tổ hợp ở bên nhau nhìn liền khoái hạ hiểu không khỏi nghĩ tới tối hôm qua mọi người đều uống xong rượu chẳng lẽ là lý ái quốc trong lòng đối lâm tương có cái kia tâm tư sau đó mượn rượu trang điên đem lâm tương kia gì Nhưng cũng không đối trước Lâm Tương là quân ý đi nếu là kêu một tiếng, Lý Ái Quốc liền xong đời. vẫy tay từ biệt đại gia, Hạ Hiểu một nhà cùng Lý Thắng Mỹ đều lên thuyền sau, tìm cơ hội, Hạ Hiểu hướng tới Cao Giá Hưng nói, tối hôm qua cái kêu Lâm quân ý đi lại uống xong rượu. Không rõ ràng lắm, bất quá có cái nữ lại đây lấy rượu, có thể là nàng đi, làm sao vậy? Cao Giá Hưng hỏi, Hạ Hiểu lắc đầu, không có gì. Nay sẽ Hạ Hiểu đã đoán được, Lâm Tương cũng say, cho nên Lý Ái Quốc cũng say. Hai cái ký túc xá lại là hàng xóm, nói không chừng lâm tương đem lý ai quốc trở thành cao giá hương đâu, rốt cuộc kia thân hình xác thật cũng không sai biệt lắm. Tưởng tượng đến lâm tương đem chính mình cấp hố, lại nghị vương đám mây nam nhân bị lâm tương cấp ngủ, hạ hiểu này sẽ cũng là một thân thoải mái thanh tân, nàng đối lâm tương cùng vương đám mây nhưng không có đồng tình tâm. Một cái nhớ thương nàng nam nhân nữ nhân, một cái là nhớ thương nàng nam nhân nữ nhân nam nhân, hạ hiểu không nói đồng tình, trong lòng còn có chút nho nhỏ vui sướng khi người gặp hoa đâu. Bất quá hết thể cũng cùng nàng không quan hệ, cập bơ sau, Cao Giá Hưng liền đi quân khu giao báo cáo. Sau đó mới mang theo hạ hiểu cùng Trịnh Hướng Hồng cùng mấy cái hài tử còn có Lý Thắng Mỹ hồi sinh sản đội. Dọc theo đường đi, Lý Thắng Mỹ liền vẫn luôn ở tìm lời nói cùng Trịnh Hướng Hồng liêu, Trịnh Hướng Hồng cũng đáp lại Lý Thắng Mỹ một hai câu. Một đường buôn ba, trở về tới đội sản xuất, mọi người xem Trịnh Hướng Hồng cùng Cao Giá Hưng một nhà còn có Lý Thắng Mỹ cùng nhau trở về không ngoài ý muốn nhưng nhìn lý thắng mỹ phải về nhà đều cùng trịnh hướng hồng chào hỏi vậy rất là ngoài ý muốn. Nay mặt trời là mọc từ phía tây sao như thế nào lý thắng mỹ cùng nhi tử tùy mấy tám tháng liền cùng trịnh hướng hồng tốt như vậy này hai người quan hệ ai không biết ta cho nên đại gia ngạc nhiên thực hạ hiểu trở về dương tuyết hoa cùng hạ tĩnh vương ái hoa bọn họ đều trước tiên lại đây cao quốc cường vừa thấy đến mấy cái tôn tử ôm một cái cái này ôm một cái cái kia đều cười không khép miệng được chương bốn trăm mụ, mụ ngượng ngùng mặt Tuyết Hoa Tỷ vừa thấy đến Dương Tuyết Hoa Hạ Hiểu liền cho một cái đại đại ôm Hạ Hiểu, ta rốt cuộc chờ tới rồi Dương Tuyết Hoa trên mặt cũng mang theo thư thái tươi cười không nghĩ tới thật kết thúc trên người nàng kia vô hình gông xiềng cũng rốt cuộc có thể giải thoát rồi đúng vậy ta ở trên đảo nghe nói cũng thật cao hứng Hạ Hiểu cũng cười vui vẻ nếu là sang năm Dương Tuyết Hoa liền càng cao hứng bất quá hiện tại Hạ Hiểu cũng sẽ không trước tiên nói chờ sang năm sẽ biết mấy năm không đã trở lại. Hạ Hiểu nhìn quang minh đội sản xuất vẫn là thực thân thiết, tuy rằng nhìn đến rất nhiều tân gương mặt, nhưng càng có rất nhiều gương mặt cũ. Hạ Hiểu nhất nhất chào hỏi, này sẽ cao ra vây quanh rất nhiều người lại đây, nghe nói cao giá hưng cùng Hạ Hiểu đã trở lại, đều lại đây nhìn xem. Song Bảo thai trưởng thành, rời đi thời điểm 2 tuổi, hiện tại đều 6 tuổi, mà bay giật cũng một tuổi. Mọi người xem cao lớn anh Tuấn Cao Giá Hưng, tươi đẹp tú lệ Hạ Hiểu, còn có mấy cái đáng yêu Tuấn Tiếu Nhi Tử, trong lòng đều hâm mộ này người một nhà. Ở trong mắt mọi người, Hạ Hiểu không thể nghi ngờ là thành công, cao giá Hưng phía trước tuy rằng chỉ là một cái đội sản xuất đội trưởng nhi tử, nhưng người ta hiện tại là phó liên trưởng, thậm chí thực mau liền phải đi trường quân đội vào đại học, này nhưng cỡ nào khác người hâm mộ. Đối này đó thanh niên trí thức tới nói, có thể trở về thành đều là mộng tưởng, có chút người còn ôm trở về thành hy vọng, có chút người đã không ôm hy vọng. Mà Hạ Hiểu, đồng Mỹ Hoa, còn có ngay từ đầu gả cho lão binh tùy quân lương lệ lệ, đều là đại gia hâm mộ đương nhiên còn có giống cao giá thực cùng tôn ngọc hoa tuy rằng phía trước lão sư chức nghiệp nguy hiểm nhưng hiện tại thấy hiểm cũng qua còn có vương ái hoa cùng phương tiến nghệ còn có diêu vọng xuân cùng Hứa Mai, lương văn xương cùng liêu tiểu viện này đó một đôi đối nhìn hạnh phúc mỹ mãn gia đình đều làm người hâm mộ không thôi phái linh phổ trạch đây là các ngươi đại di mụ tiêu đại di mụ hạ tĩnh mang theo nữ nhi cùng nhi tử giới thiệu nữ nhi nghiêm phái linh 4 tuổi nhi tử nghiêm phổ trạch 2 tuổi hai đứa nhỏ nhìn ngoan ngoan đang yêu hướng tới Hạ Hiểu ngoan ngoãn mà tiếng kêu Đại Di Mụ Hạ Hiểu nháy mắt nhiên nàng thế nhưng thành Đại Di Mụ Hạ Tĩnh mới vừa sinh nữ nhi thời điểm còn nhỏ cho nên Hạ Hiểu biết chính mình thành gì cả nhưng không có ý thức cái này Đại Di Mụ cho nên hiện giờ là có thần Phái Linh Phổ Trạch ngoan Hạ Hiểu cầm chuẩn bị tốt đường phân cho hai cái cháu ngoại lần này trở về Hạ Hiểu riêng chuẩn bị một ít đường mang về tới cấp đại gia ăn nghiêm Phái Linh cùng nghiêm Phổ Trạch thực vui vẻ mà tiếp được đường nghiêm Phái Linh nói Cảm ơn đại di mụ. Nghiêm phổ trạch cũng đi theo tới một tiếng đại di mụ, Hạ Hiểu sờ sờ bọn họ đầu nói, đi theo ca ca đệ đệ chơi đi. Hạ Hiểu cùng Hạ Tĩnh, Dương Tuyết Hoa còn có Vương Ái Hoa trò chuyện, này sẽ Vương Ái Hoa là đỉnh cái bụng, đây là hoài đệ tứ thai. Vương Ái Hoa nhi tử hiện giờ đã học tiểu học, nhìn Vương Ái Hoa hai cái nữ nhi Hạ Hiểu đều hâm mộ thực. Hiện giờ nàng đã ba cái nhi tử, Hạ Hiểu vẫn luôn đều muốn một cái nữ nhi, chính là lại sợ cái thứ tư vẫn là nhi tử. Tuy rằng hiện tại còn không có kế hoạch hóa gia đình, hiện tại đại gia cũng không như thế nào tránh thai, hoài liền sinh, cho nên cơ bản đều sinh nhiều. Chỉ là hạ hiểu ngay từ đầu chỉ nghị sinh hai ba cái thì tốt rồi, hiện tại nhìn vương ái hoa bụng, hạ hiểu đều ở do dự, muốn hay không hoài bốn thai, nhưng vạn nhất lại là đứa con trai đâu. Kia còn muốn sinh thứ năm thai. Hạ hiểu bị ý nghĩ của chính mình cấp trấn trụ, buổi tối phi dương bay vọt còn có phi giật ngủ say sao đều bị cao giá hưng ôm đến chỉnh hướng hồng đi nơi nào rồi. Vốn dĩ cao quốc cường là tưởng cùng mấy cái tôn tử cùng nhau ngủ, nhưng phi dương bay vọt cùng phi giật tới rồi hoàn cảnh lạ lẫm đều có chút dính mẹ. Tuy rằng cao gia là bọn họ ra, nhưng đối bọn họ tới nói vẫn là xa lạ, cho nên đều không muốn, này không bọn họ sớm ngủ say, đã bị cao giá hưng ôm đi qua. Rốt cuộc cùng hạ hiểu quá phu thê sinh hoạt, cao giá hưng vẫn là hung hăng đem hạ hiểu hung hăng lăn lộn vừa lật, phảng phất muốn đem phía trước thiếu đều bổ trở về dường như. Hạ hiểu vốn đang tưởng cùng cao giá hưng nói muốn hay không sinh bốn thai vấn đề, đều không có cơ hội mở miệng, lại tỉnh lại đã là đại trời đã sáng. Phi dương bay vọt cùng phi giật đều lôi kéo hạ hiểu, mụ mụ tỉnh lại ăn cơm. Đi tìm các ngươi ba ba. Hạ hiểu này sẽ chỉ nghĩ ngủ không nghĩ động, hơn nữa đối cao giá hưng là nghiến răng nghiến lợi. Ba ba kêu mụ mụ rời giường ăn cơm, ra ra mãi mãi không ở nhà. Phi dương nói. Ba ba nói mụ mụ ngủ nướng, không phải hảo hài tử. Bay vọt nói tiếp. Hạ hiểu trứng mắt, mấy cái tiểu ma đầu, ngay ba ba liền không nghe mụ mụ. Hạ hiểu này sẽ cũng ngủ không nổi nữa, nhìn chính mình quần áo gì đó đều hoàn chỉnh ở trên người, lập tức muốn đi thân, lại không nghĩ này vừa động, xương cốt đều đau. Ai ra, hạ hiểu kêu một tiếng, ở trong lòng thấp chú Cao Giá Hưng. Mụ mụ như thế nào lạc? Mấy cái hài tử nhìn đến hạ hiểu mặt đều nhăn thành một đoàn, lập tức lo lắng hỏi. Mụ mụ không có việc gì. nay sẽ Cao Giá Hưng chính đi đến. Hạ hiểu nhìn đến hắn hừ một tiếng, cao giá hưng hướng tới cười vẻ mặt ngọt ngào nhộn ngạo, hiểu hiểu, rời giường, đều ăn cơm trưa. Ta không động đậy. Hạ hiểu nói. Ta đây ôm người đi. Cao giá hưng nói liền phải đi ôm hạ hiểu. Mụ mụ ngượng ngùng mặt, mụ mụ ngượng ngùng mặt. Phi dương bay vọt đã đi đầu sở trường tạo mặt, phi giật cũng đi theo cười. Hạ hiểu, này mấy cái hùng hải tử, bất quá nàng cũng sẽ làm cao giá hưng ôm đi ra ngoài, tuy rằng trịnh hướng hồng cùng cao quốc cường không ở nhà nhưng vạn nhất có người tới thấy được cũng không tốt cao giá hưng đỡ hạ hiểu ngồi dậy nói tức phụ nhi ăn no ngủ tiếp bằng không ta đem cơm cho ngươi đoan tiến bảo. không cần ta đi ra ngoài ăn hạ hiểu từ cao giá hưng đỡ xuống giường sau đó mấy cái hải tử cũng lại đây đỡ tay nàng tiền hỗ hậu ủng bộ dáng hạ hiểu không cảm giác chính mình là cái lao phật ra ngược lại cảm thấy chính mình giống cái người bệnh nhất thời một hãn ta chính mình có thể đi làm. đi rồi vài bước hạ hiểu cảm giác tốt một chút Ném ra cao giá hưng tay, nắm nhi tử đến đại sảnh ăn cơm. Trên bàn cơm trừ phiên khoai cháo, còn có hai điều trứng cá cùng một mâm rau xanh, Hạ Hiểu nếm hai khẩu hướng tới cao giá hưng nói, ngươi làm. Ăn nhiều năm như vậy bà bà chỉnh hướng hồng tay nghề, Hạ Hiểu vẫn là có thể nếm ra tới, cho nên này hương vị một không đối, liền hoài nghi là cao giá hưng. Tự nhiên là ta làm. Cao giá hưng đắc ý, thế nào, tức phụ nhi, ta tay nghề không tồi đi. Hạ Hiểu gật gật đầu, không tồi nói hạ hiểu chọn vây cá cấp phi giật ăn phi dương bay vọt lớn đều không cần phải xem vào phi giật tuy rằng cũng sẽ chính mình ăn cơm nhưng hạ hiểu vẫn là sợ hài tử ăn đến vây cá cho nên liền cấp phi giật chọn cánh cao giá hưng nói ngươi nhanh ăn cơm đi ta tới hạ hiểu gật gật đầu cũng là rất đói bụng cho nên đem phi giật chén giao cho cao giá hưng ba mẹ làm công đi nghĩ đến trịnh hướng hồng mới trở về cũng không nghỉ ngơi một ngày liền làm công ba làm công mẹ đi trường học cao giá hưng nói chương 420 nào có như vậy đánh hải tử. Trịnh Hướng Hồng sáng sớm lên, vốn là phải làm thật sớm cơm liền đi trường học, lại không nghĩ vừa đến phòng bếp nhìn đến Cao Giá Hưng tại hạ bếp, trong lòng rất là ngạc nhiên. Chính mình Nhi Tử Trịnh Hướng Hồng như thế nào không biết, trước kia chính là sẽ không xuống bếp, nhưng Nhi Tử rốt cuộc rời nhà mấy năm, ở bên ngoài học xong cũng không kỳ quái, Trịnh Hướng Hồng cũng từ Cao Giá Hưng làm cơm sáng. ăn cơm sáng, Trịnh Hướng Hồng liền đi trường học tìm Cao Giá thực cùng tôn Ngọc Hoa cũng là muốn đi kêu cao giá thực cùng Tôn Ngọc Hoa trở về. Hôm nay vừa vận thứ 6, thượng xong hôm nay khóa, ngày mai liền nghỉ. Hơn nữa hiện giờ tháng 6, quá 2 ngày liền phải kỳ thi mặt thử, cuối kỳ thi một khảo xong chính là nghỉ hè Cao giá thực là tưởng chờ nghỉ hè mới về nhà, cuối tuần liền không quay về, này sẽ hắn chính nấu cơm, nhìn đến trịnh hướng hồng lại đây, cao giá thực thật cao hứng, mẹ khi nào trở về, đi một chuyến không đảo trở về đảo Biến Đen. Trịnh hướng hồng cười nói, ngày hôm qua trở về. Ta này còn tính hảo, lý thắng mỹ hát so với ta lợi hại. Ví lâm đâu? Trịnh hướng hồng không thấy được cháu gái, liền hỏi nói. Ở phòng học đâu? Cao giá thực nói, Ngọc Hoa ở giáo ý lâm học tập. Ta đi xem. Trịnh hướng hồng vẫn là nhịn không được qua đi xem. Cao giá thực thì tại nấu cơm, Trịnh hướng hồng liền hướng tới Cao giá thực chỉ phòng học mà đi. Này sẽ trong phòng học chỉ còn lại có Tôn Ngọc Hoa cùng Tiểu ý lâm hai mẹ con. Tiểu ý lâm đứng ở bàn học trước chắp tay sau lưng khóc thút thít. Tôn Ngọc Hoa cầm cây trổi điều một bộ nổi trận lôi đình chịu Tiểu Ý Lâm, ngươi như thế nào như vậy buồn, đều ngươi mấy lần đều sẽ không. Tiểu Ý Lâm khóc dòng nói, ta mới đọc 3 năm kỷ, mụ mụ liền lấy 5 năm kỷ toán học dạy ta, ta nào học hội. Ngươi 4 năm kỷ đều học xong, 5 năm cấp như thế nào đi học sẽ không, ta 6 tháng cuối năm còn muốn cho ngươi nhảy lớp đọc 5 năm cấp, ngươi không cho ta tranh đua điểm sao được. Nhân hoài không thượng hài tử, Tôn Ngọc Hoa liền đem một lòng đều đặt ở Tiểu Úy Lâm trên người, đối Tiểu Úy Lâm phi thường nghiêm khắc. Nếu cao giá thực là từ phụ, kia Tôn Ngọc Hoa chính là nghiêm mẫu, này cũng không có gì, ở một cái trong nhà rất nhiều cha mẹ nhân vật sắm vai đều là một cái tử, một cái nghiêm. Nhưng Tôn Ngọc Hoa đối tiểu ý lâm yêu cầu liền phi thường cao, hiện giờ tiểu học là 5 năm chế, Tôn Ngọc Hoa chính là tưởng 6 tháng cuối năm làm nữ nhi đọc 5 năm cấp, sang năm thượng sơ chung. Cứ việc hiện tại thi đại học đã hủy bỏ, nhưng Tôn Ngọc Hoa vẫn là có một nhi đem nữ nhi bồi dưỡng thành tài tâm, nàng không hy vọng nữ nhi về sau đều đại ở nông thôn. Thậm chí ở Tôn Ngọc Hoa xem ra, ở nông thôn dạy học cũng là không có gì đại tiền đồ. Nàng hy vọng nữ nhi về sau ở trong thành công tác, gả cũng là người thành phố, nhật tử quá tốt một chút. Đây là một cái mẫu thân đối nữ nhi kỳ vọng, nhưng trịnh hướng hồng đến lúc này nhìn đến Tôn Ngọc Hoa cầm cây trổi điều hướng tới tiểu ý lâm trên người quất đánh. Tiểu ý lâm hoa hoa khóc, tức khắc nhịn không được vọt vào tới, bất mãn nói, ngươi có cái gì không thể hảo hảo cùng hài tử nói, hảo hảo giáo là được, nào có như vậy đánh hài tử. Nãi nãi tiểu ý lâm vừa thấy đến trịnh hướng hồng lại đây tức khắc cao hứng bay thẳng đến trịnh hướng hồng trong lòng ngực nhào qua đi ngoan lâu không thấy được ngươi nãi nãi tưởng ngươi liền tới đây nhìn xem trịnh hướng hồng ôm tiểu ý lâm vẻ mặt tự ái tôn ngọc hoa không hố thanh nói cái gì cũng không có nói trực tiếp thu thập thư liền chạy lấy người Nãi nãi, đừng sinh ta mẹ nó khí mụ mụ không phải cố ý đánh ta chỉ là ta buồn, mụ mụ rẻ và biến ta đều học không được mụ mụ sinh khí mới đánh ta tiểu ý lâm nói Chính hướng hồng sờ sờ Tiểu Ý Lâm đầu nói, mãi mãi không tức giận, Ý Lâm lợi hại nhất, vừa mới mãi mãi đều nghe được, người mới đọc 3 năm kỷ cũng đã học 5 năm cấp tri thức. Tiểu Ý Lâm ngượng ngùng nói, ta mẹ nói ta đi học sớm, vẫn luôn muốn cho ta nhảy lớp, nhưng ba ba không muốn, làm ta hảo hảo chơi, cho nên ta tiểu học một vài niên cấp đều lưu ban. Cao giá thực cảm thấy nữ nhi còn nhỏ khiến cho nàng hảo hảo chơi có cái thơ ấu, nhưng Tôn Ngọc Hoa liền hận không thể đem nữ nhi bồi dưỡng cả ngày mới cái loại này thậm chí trực tiếp liền thượng sơ chung cho nên hai vợ chồng bởi vì tiểu ý lâm giáo dục vấn đề liền vẫn luôn có mâu thuẫn cao giá thực liền cường ngạnh làm tiểu ý lâm lưu ban bởi vì tiểu ý lâm 4 tuổi đã bị bọn họ phu thê mang ở trong trường học đi theo cái khác hài tử cùng nhau nghe giảng bài tiểu ý lâm thành tích vẫn luôn thực hảo tôn ngọc hoa làm tiểu ý lâm thăng cấp ngày lớp cao giá thực ngược lại tưởng tiểu ý lâm lưu ban rốt cuộc nữ nhi quá nhỏ cao giá thực cảm thấy tiểu ý lâm đã thực thông minh nên cùng bạn cùng lứa tuổi hảo hảo chơi chơi Mà không phải cả ngày đều đọc sách, không ra đi theo người khác chơi. Bên này Tôn Ngọc Hoa một bụng không thoải mái trở về, Cao Giá Thực đã ở xào rau, thấy nàng trở về liền hỏi nói, mẹ cùng ý lâm đâu. Hỏi ngươi mẹ đi. Tôn Ngọc Hoa trực tiếp cầm thư vào nhà. Cao Giá Thực nhìn Tôn Ngọc Hoa một bộ không cao hứng bộ dáng nói, ngươi lại làm sao vậy, mẹ hôm qua mới cùng giá hương bọn họ trở về. Hôm nay sáng sớm liền tới đây xem chúng ta, ngươi có cái gì bất mãn cũng đừng bại ở trên mặt. Ta nào dám đối với ngươi mẹ bất mãn. Tôn Ngọc Hoa A ra tiếng, cao gia thực nói, vậy ngươi sinh ý lâm khí. Uy lâm đã thực hảo, nghe lời lại ngoan ngoãn, học tập thành tích cũng hảo, ngươi còn có cái gì bất mãn, hài tử còn nhỏ, ngươi cũng không thể dục tốc bất đạt. Ta tôn Ngọc Hoa nữ nhi, như thế nào cũng không thể kém, ngươi xem nàng hiện tại hảo, nơi nào là cùng nơi này học sinh so. Nếu là cùng trong thành hài tử một so, nàng điểm này thành tích tính cái gì, ta giáo nữ nhi thời điểm ghét nhất các ngươi nhúng tay. Cho nên Tôn Ngọc Hoa vẫn là bất mãn trịnh hướng hồng can thiệp nàng giáo nữ nhi Nàng nữ nhi có thể cùng này đó ở nông thôn chơi giống nhau sao Tôn Ngọc Hoa nhưng không hy vọng nàng nữ nhi là chơi bùn lớn lên kia về sau có thể có cái gì tiền đồ Nàng nhưng không hy vọng nàng nữ nhi cả đời chồng trọt sau đó còn gả chồng cho người Cao gia thực này sẽ cũng nhìn đến trịnh hướng hồng cùng tiểu ý lâm đã trở lại Cũng không nghĩ ở ngay lúc này cùng Tôn Ngọc Hoa tranh chấp Có đôi khi Tôn Ngọc Hoa cố chấp thực mấy năm gần đây tôn ngọc hoa đối tiểu ý lâm nghiêm khắc cao giá thực cũng xem ở trong mắt cao giá thực không phải không muốn tôn ngọc hoa đối tiểu ý lâm nghiêm khắc chỉ là cảm thấy tôn ngọc hoa yêu cầu quá cao đem 4 năm kỷ chi thức giáo xong hiện tại lại giáo 5 năm cấp chi thức này liền tính nhưng tôn ngọc hoa cũng không có nhiều ít kiên nhẫn giống nhau giáo cái ba năm biến nếu là tiểu ý lâm còn sẽ không tôn ngọc hoa liền bạo tẩu cầm gợi gộc giáo huấn tiểu ý lâm cho nên hai vợ chồng không biết bởi vì việc này tranh chấp bao nhiêu lần Mỗi lần đều tan dã trong không vui Ta vốn dĩ tưởng tiếp các ngươi về nhà Bất quá quá hai ngày liền cuối kỳ khảo thí Các ngươi chờ học sinh nghỉ lại về nhà đi Bằng không chạy tới chạy lui cũng phiền thoái Trịnh hướng hồng ăn cơm liền nói Cao Gia thực cùng Tôn Ngọc Hoa cũng là ý tứ này Cho nên trịnh hướng hồng làm một hồi Liền rời đi Trước khi rời đi Trịnh hướng hồng cũng không nói gì thêm Cũng biết Tôn Ngọc Hoa tính tình không tốt Vừa mới nàng cũng là nhịn không được Hơn nữa rốt cuộc đau lòng cháu gái Đối với Tôn Ngọc Hoa đánh hải tử sự tình, nàng ngăn trở, này sẽ cũng không có nói thêm nữa. mươi 422 không nghe lời cho các ngươi ngủ ngầm. Chính hướng hồng từ trường học về tới đội sản xuất, cũng không có về trước ra, mà là đi xem Lý Khánh Hoành cùng Lý Hiểu Đình. Tuy rằng bị đấu thời điểm, Lý Khánh Hoành cùng Lý Hiểu Đình cha con hai cái là thống khổ, nhưng tới rồi quang minh đội sản xuất, không thể nghi ngờ là bọn họ may mắn. Có cao quốc cường ngầm chăm sóc, Lý Khánh Hoành cùng Lý Hiểu Đình ở đội sản xuất cũng không có chịu nhiều ít tội. Hiện giờ đặc thù thời kỳ đi qua, Cao Quốc Cường liền đem Lý Khánh Hoành cha con phân biệt an bài ký túc xá, không cần lại trụ đến chuồng bò. Lý Khánh Hoành cha con đỉnh đầu u ám cuối cùng tan đi, nhưng trong lòng u ám vẫn là ở. Lý Hiểu Đình chồng chức cũng là học viện quân sự người, hai người xử đối tượng, Lý Khánh Hoành cũng là nhạc thấy, kia dù sao cũng là học viện quân sự ưu tú quân nhân. Nhưng lại không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng bị con rể làm cho cửa nát nhà tan. Cái này làm cho cha con hai trong lòng u ám như thế nào tan đi. Bọn họ chỉ ngóng trông cái kia vô lương lòng dạ hiểm độc người được đến ưng có báo ứng. Hiểu đình trịnh hướng hồng đầu tiên là thấy được Lý Hiểu đình, liền hô một tiếng. Lý Hiểu đình động động miệng, tưởng kêu trịnh hướng hồng, nhưng rốt cuộc không dám, lập tức chiều trịnh hướng hồng đã đi tới. Mẹ nuôi! Lý Hiểu đình thấp giọng nói, trong thanh âm còn lộ ra vui mừng. Ngày hôm qua trở về... Vốn dĩ nghĩ tới tới xem ngươi cùng ngươi bà, nhưng lại quá muộn, buổi sáng lại đi trường học mới trở về. Ngươi kêu lên ngươi bà, về đến nhà ăn bữa cơm đi. Trịnh hướng hồng nói, lý hiểu đình do dự, có thể hay không không tốt lắm a Sợ cái gì, tuy rằng ngươi cùng ngươi bà còn không có khôi phục thân phận, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Đi thôi, kêu lên ngươi bà, một hồi qua đi uống hai ly, ta từ đảo mang theo trái rửa rượu đâu cho các ngươi nếm thử, nhớ rõ qua đi à, ta đi về trước nấu cơm. Chính hướng hồng mấy phen dặn dò, mới rời đi. Lý Hiểu đình đôi mắt đỏ hồng, cây đổ bầy khỉ tan, nhà bọn họ gặp nạn thời điểm không ai dám ra tay hỗ trợ, mọi người đều sôi nổi phủi sạch quan hệ, thậm chí còn có bỏ đá xuống giếng. Lý Khánh hoành cha con từ thủ đô bị đấu xuống dưới, là xem hết nhân tình ấm lạnh, nhưng tới rồi nơi này, gặp gỡ cao ra, lại là bọn họ trong lòng duy nhất ấm áp. chính hướng hồng về nhà, đã tiêu thượng hạ hiểu cùng nhau nấu cơm đồ ăn, nói một hồi có khách nhân người lại đây hạ hiểu trong lòng còn tò mò đâu chờ nhìn đến lý khánh hoành cha con tới cửa trong lòng hiểu rõ hạ hiểu thật đúng là đem lý khánh hoành cha con cấp đã quên đâu bất quá hiện tại nhìn tinh thần đầy mặt cha con hai so với kia gái thời điểm bị đấu thời điểm nhìn hảo rất nhiều cao quốc cường cười cùng lý khánh hoành nắm tay khánh hoành đồng chí vẫn luôn liền tưởng cùng các ngươi tụ tụ nhưng là hướng hồng không có trở về liền đành phải chờ cho tới hôm nay hướng hồng cùng giá hưng bọn họ từ không đảo mang về trái rửa rượu ta tối hôm qua tưởng nếm cũng chưa cấp nói hôm nay kêu các ngươi lại đây cùng nhau ăn cơm đâu quốc cường đồng chí hảo lý khánh hoành cười nói ta chính là lại đây thảo ly trái rửa uống rượu đây là ta con thứ cao giá hưng cao quốc cường hướng lý khánh hoành giới thiệu cao giá hưng cao giá hưng hướng tới lý khánh hoành kính cái quân lễ sau đó kêu một tiếng chan ôi nay một tiếng chan ôi làm lý khánh hoành đôi mắt đều hơi đã ướt nước hai nhà là kết nghĩa nhưng theo cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng rời đi bộ đội mà lý khánh hoành đi càng ngày càng xa cơ hồ không có gì liên hệ. Lại không có nghĩ đến năm đó kết nghĩa lại thành bọn họ cha con duy nhất ấm áp. Tiêu xong, Cao Giá Hưng lại kêu Lý Hiểu Đình một tiếng làm tỉ. Chính Hướng Hồng đi ra nói, các ngươi khách khí cái cái gì, mau đến nhà ăn ngồi đi, đồ ăn liền chuẩn bị cho tốt. Lý Khánh Hoành đối với Lý Hiểu Đình nói, Hiểu Đình, qua đi giúp người mẹ nuôi vội. Lý Hiểu Đình lên tiếng, liền hướng tới phòng bếp đi đến, tới rồi phòng bếp, Chính Hướng Hồng liền đối hạ Hiểu giới thiệu Lý Hiểu Đình. Làm tỷ, ta là Hạ Hiểu Hạ Hiểu giới thiệu nói. Lời nói rơi xuống, Lý Hiểu Đình cười nói, chúng ta đã kêu tên đi, kêu ta Hiểu Đình thì tốt rồi. Hiểu Đình tỷ. Hạ Hiểu vẫn là kêu một tiếng tỷ. Một hồi Hạ Hiểu đi theo Lý Hiểu Đình cùng nhau rửa chén đũa, đem đồ ăn mang sang đi, Cao Giá Hưng cùng Lý Khánh Hoành đã ngồi ở trước bàn. Cao Quốc Cường lấy ra trái rửa rượu đối với Lý Khánh Hoành nói, tới nếm thử, thử xem xem. Cao Giá Hưng đứng lên, cấp Cao Quốc Cường cùng Lý Khánh Hoành đổ rượu, sau đó cho chính mình cùng trịnh hướng hồng. Hạ Hiểu còn có Lý Hiểu Đình đều đổ. Ba ba, ta cũng muốn uống. Phi Dương bay vọt liếm liếm cái miệng nhỏ, một bộ tưởng nếm thử bộ dáng. Cao Giá Hưng nói, không được, các ngươi uống mẹ ngươi làm nước trái cây. Cao Quốc Cường cùng Lý Khánh Hoành đều cười, Hạ Hiểu cũng đem nàng làm quả dại nước lấy ra tới, chính là quả dại khác mật ong, hương vị thực không tồi. Nghĩ đến mật ong, Hạ Hiểu không khỏi nghĩ tới gấu đen động, cũng không biết hát động nhóm hiện tại thế nào. Chính hướng Hồng cùng Lý Hiểu Đình còn có Hạ Hiểu đều ngồi xuống trên bàn. Hạ Hiểu cầm chính mình làm quả dại nước đối Lý Hiểu Đình nói, Hiểu Đình tỷ nếm thử, đây là nước trái cây bỏ thêm điểm mật ong. Lý Hiểu Đình nếm nếm, trong mắt sáng ngời, rất là kinh tán, uống ngon thở. Bất quá cao quốc cường cùng cao giá hương còn có Lý Khánh hoành nếm chua chua ngọt ngọt lại không quá thích, phi dương bay vọt liền rất thích uống, phi giật mắt trông mong mà nhìn. Hạ Hiểu cung cấp phi giật chuẩn bị, bất quá cũng không có thêm mật ong, mà là bỏ thêm một chút đường, cũng đủ phi giật thích dựa rượu hương vị làm Lý Khánh Hoành cùng Cao Quốc Cường Đại Tán, đều tỏ vẻ phi thường thích, hai người liền uống thượng, Cao Giá Hưng cũng ở một bên bồi uống. Lý Hiểu Đình cùng Trịnh Hướng Hồng cũng là có thể uống rượu trắng người, hạ hiểu liền không được, bồi hai tử cùng nhau uống nước trái cây ăn canh. Đại gia nói nói cười cười, không khí thực hảo, chờ ăn xong rồi cơm, Trịnh Hướng Hồng cùng Lý Hiểu Đình liền ở trong sân liêu, Cao Quốc Cường cùng Cao Giá Hưng còn có Lý Khánh Hoành còn ở uống rượu. Người này vừa uống rượu lời nói liền nhiều. Hơn nữa mấy năm nhân, uống trái rửa rượu, ăn xào đậu phộng, cũng là có tư có vị. Chơi tối, đội sản xuất người đều lục tục ngủ, Cao Giá Hưng đưa Lý Khánh hoành cha con trở về. Lúc này Hạ Hiểu sớm đã cấp bọn nhỏ tắm rửa xong, chính mình cũng một thân thoải mái thanh tân mà nằm ở trên giường, mấy cái hài tử đều ghé vào Hạ Hiểu trên người, tranh nhau muốn tìm vị trí tốt nhất. Cao Giá Hưng trở về liền nhìn đến như vậy một bộ nhi tử tranh sùng hình ảnh, nói, đi theo các người già già nãi nãi ngủ. Không cần mấy cái hài tử càng là đem hạ hiểu đều ôm chặt, đều càng nguyện ý cùng mụ mụ ngủ. Không nghe lời, khiến cho các ngươi ngủ ngầm. Cao giá hưng nói. Hạ hiểu vô ngữ, lời này cũng nói ra tới, hướng tới cao giá hưng nói, cao nhị ca, ngươi không phải là say đi. Không có say. Cao giá hưng đến hạ hiểu mặt biên thổi khí, hạ hiểu lánh tránh vẻ mặt ghét bỏ, một thân mùi rượu, chạy nhanh đi tắm rửa, bằng không đêm nay không cho ba ba lên giường được không. Hạ hiểu lời này rơi xuống mấy cái hài tử đồng thời gật đầu, này dương bọn họ mấy cái cùng mụ mụ ngủ liền vừa vặn, nhiều cao lớn ba ba liền quá thế. Cao Giá Hưng cũng không cùng mấy đứa con trai tranh, cầm quần áo liền đi tắm rửa, trong lòng nghĩ chờ hắn tắm rửa xong trở về, mấy cái hài tử đều ngủ, đến lúc đó ôm đến đại ca phòng đi ngủ. Chương 423 chúng ta muốn mấy cái hải tử hảo. Hai tử ngủ thức mau, chỉ chốc lát phi dương bay vọt cùng phi giật nháo nháo liền ngủ rồi, hạ hiểu cũng mơ màng sắp ngủ. Cao Giá Hưng một tắm rửa xong trở về. Nhìn mấy cái ngủ say hài tử cùng hạ hiểu, mở nhạt môi đèn dầu chiếu dọi xuống, hình ảnh này rất là động lòng người. Cao Giá Hưng đều không đành lòng phá hư này phó Mỹ lệ hình ảnh, bất quá giường quá nhỏ, một nhà năm người ngủ liền tễ, hơn nữa còn có tiểu nhân, nhưng người liền có khả năng áp đến. Cao Giá Hưng nguyên bản nghĩ đem mấy cái nhi tử ôm đến Cao Giá thực phòng đi ngủ, nhưng là nghĩ vạn nhất hài tử vừa khóc phiền thoái. Lập tức Cao Giá Hưng tiến lên, đem mấy đứa con trai đều bày biện hảo. Sau đó đem hạ hiểu cấp ôm lên ngồi vào ghế trên. Mơ hồ gian, hạ hiểu cảm giác được nóng rực hôn môi tế tế mật mật từ mặt từ môi từ lỗ thai hôn xuống dưới, nàng đột nhiên bừng tỉnh, cao nhị ca. Hạ hiểu lúc này mới phát hiện, nàng thế nhưng ngồi ở cao giá hưng trong lòng ngực, hơn nữa bọn họ liền ở một cái ghế thượng, nàng lại quay đầu đi nhìn trên giường, mấy cái hải tử đều ở ngủ say. Hư, đừng lên tiếng, đem hải tử cấp đánh thức. Cao giá hưng nói, hạ hiểu vô ngữ. Nhìn Cao Giá Hưng tinh lượng ánh mắt như thế nào sẽ không biết hắn muốn làm cái gì, lập tức nói, kia cũng không thể ở chỗ này à. Hạ Hiểu là cảm thấy này ghế rửa không đáng tin cậy. Chúng ta đây ở đâu? Trên mặt đất, vẫn là trên tường. Cao Giá Hưng ở Hạ Hiểu mặt biên A khí, Hạ Hiểu quay mặt đi không để ý tới hắn. Cao Giá Hưng hôn môi, thực mau phong bế Hạ Hiểu môi, đêm khuya phu thê hai người cùng muốn một hồi tình cảm mãnh liệt nhiệt vũ. Hạ Hiểu phát hiện. Uống lên chút rượu cao giá hưng so ngày thường còn muốn nhiệt tình vài phần, thậm chí không giống bình minh như vậy đứng đán, biến có chút ngạng lớn, có chút xấu xa. Mặc kệ cao giá hưng biến loại nào, hạ hiểu đều thích, nhưng trong lòng lại cảm thấy cao giá hưng cũng quá dụ hoặc người, hơn nữa càng thành thục càng có mị lực. Cao nhị ca, ngươi về sau không chuẩn xem nữ nhân khác nhiều liếc mắt một cái. Hạ hiểu bá đạo nói, người trực tiếp liền phản bị động vi chủ động. Ân, chỉ xem hiểu hiểu. Cao giá hưng khẽ cắn hạ hiểu nói. Không chuẩn đối nữ nhân khắc gửi, như thế nào cười đều không được. Hạ Hiểu lại nói, cả người cố ý ma Cao Giá Hưng, cũng muốn thử xem nhử. Hảo, chỉ đối Hiểu hiểu cười. Cao Giá Hưng lại ứng thanh. Hạ Hiểu còn muốn nói cái gì, Cao Giá Hưng đã không cho nàng cơ hội, trực tiếp hướng Hạ Hiểu chứng minh hắn đối nàng khắc sâu cực hạn yêu say đắm. Vì thế, Hạ Hiểu lại khởi chậm, buổi sáng đồng dạng là bị hài tử nháo tỉnh. Sau đó Hạ Hiểu lại nghĩ tới. Nàng lại đã quên cùng Cao Giá Hưng thương lượng muốn mấy cái hài tử sự tình, ba cái nhi tử không cần tái sinh, vẫn là lại muốn một cái nữ nhi, tái sinh một thai. Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng đi làm công, hạ hiểu cùng Cao Giá Hưng ở trong nhà mang hải tử, nhìn mấy cái hài tử ở trong sân chơi bùn, hạ hiểu hướng tới Cao Giá Hưng hỏi, Cao nhị ca, chúng ta muốn mấy cái hải tử hảo. Cao Giá Hưng nói, 5 cái, 6 cái, 7 cái, 8 chín hoặc là 10 cái cũng có thể. Lan hạ hiểu trừng mắt. Cao Giá Hưng nét miệng cười. Lại muốn cái nữ nhi đi. Chính là vạn nhất là nhi từ đâu? Hạ hiểu nói. Cao giá hưng lắc đầu, hiểu hiểu ngươi phải tin tưởng ngươi nam nhân năng lực, tiếp theo thai khẳng định là nữ nhi. Vạn nhất không phải đâu, sinh nhi sinh nữ lại không phải ngươi định đoạt. Hạ hiểu cũng biết sinh nhi sinh nữ là nam nhân thân thể quyết định, nhưng lại không phải nam nhân tư tưởng quyết định nha. Dù sao tiếp theo thai khẳng định là, bằng không chúng ta tái sinh. Cao giá hưng ngầm xoa xoa hạ hiểu tay, tâm viên ý mà nói. Hạ hiểu bỏ qua một bên cao giá hưng, dẫn liếc mắt một cái, ban ngày ban mặt, lại không bình thường. Ngầm, cao giá hưng một chút quân nhân hình tượng đều không có, có đôi khi làm hạ hiểu hận khẽ cắn ngôi, nhưng có đôi khi rồi lại thích cao giá hưng này phân tùy gợi cảm. Qua mấy ngày, cuối kỳ thí một khảo xong, cao giá thực cùng Tôn Ngọc Hoa mang theo nữ nhi đã trở lại. Thầm thầm, vừa thấy đến hạ hiểu, tiểu ý lâm liền vui vẻ mà chạy tới. Ha ha, hạ hiểu cười tiếp nhận tiểu ý lâm, ngươi còn nhớ rõ thầm thẩm nga còn tưởng rằng ngươi đã quên thẩm thẩm đâu mới sẽ không ta vẫn luôn đều nhớ rõ thẩm thẩm đâu còn có phi dương bay vọt tiểu ý lâm dương khuôn mặt nhỏ cười đôi mắt tinh lượng tinh lượng úy lâm trưởng thành giống mụ mụ giống nhau xinh đẹp hạ hiểu cảm thấy tiểu ý lâm lớn lên thật tốt thẩm thẩm cũng xinh đẹp tiểu ý lâm nói chiều cao giá hưng hô thanh tiểu thúc hảo úy lâm hảo cao giá hưng cười sờ sờ tiểu ý lâm đầu tôn ngọc hoa nói phi dương bay vọt lớn như vậy tiểu nhân cũng lớn như vậy Tôn ngọc hoa nhìn hạ hiểu mấy cái hài tử trong lòng phi thường hâm mộ như thế nào hạ hiểu liền dễ dàng như vậy sinh đâu nàng mấy năm nay vẫn luôn nỗ lực muốn hài tử đều không có muốn thành cao giá thực nhưng thật ra không sao cả từ biết cha ruột ở trên chiến trường hy sinh chính mình bị thân mụ bỏ nuôi thành cao gia hài tử cao giá thực đối chính mình hài tử là nam hay nữ đều không có quá lớn ý tưởng tuy rằng hiện tại chỉ có tiểu ý lâm một cái nhưng cao giá thực cũng là rất đau tiểu ý lâm đến nỗi nhi tử cao giá thực chỉ xem duyên phận Cho nên so sánh với Tôn Ngọc Hoa tới nói xem khai một ít. Cao giá thực ôm một cái cái này, ôm một cái cái kia, cuối cùng bế lên phi giật nói, phi giật cùng ngươi khi còn nhỏ nhưng giống. Trịnh hướng hồng liền cười nói, nhưng còn không phải là sao, ta quá khứ thời điểm nhìn đến phi giật cùng giá hưng nhưng giống. Ta muốn ăn mãi mãi làm đồ ăn, muốn ăn thẩm thẩm làm đồ ăn. Tiểu ý lâm ôm trịnh hướng hồng nói, hào hào hảo nghỉ hè ở trong nhà làm ngươi ăn cái đủ. Trịnh hướng hồng ôm ôm ý lâm, người một nhà tề hòa thuận vui vẻ cao giá thực cùng cao giá hưng còn có cao quốc cường ngồi một bên nói chuyện thiếm, chính hướng hồng cùng hạ hiểu còn có tôn ngọc hoa cũng ở một bên ngồi tiểu ý lâm cùng phi dương bay vọt còn có phi giật thì tại trong viện chơi bùn tôn ngọc hoa liên tiếp như mày thường thường hướng tới tiểu ý lâm nói ngươi nếu là đem quần áo cấp làm dơ ta nhưng không cho ngươi tẩy tiểu ý lâm này sẽ ở ngoại ngoại ra cũng trưởng là gan xịu miệng trở về một câu mụ mụ mới không cho ta giặt quần áo đâu ta quần áo trước kia là ba ba tẩy hiện tại là ta chính mình thầy. Lời này vừa ra, Tôn Ngọc Hoa nhiều ít có chút thẹn quá thành giận, nhưng mọi người xem cũng chỉ có thể nhịn xuống tới. Ví lâm thật hiểu chuyện có khả năng. Hạ hiểu khích lệ nói. Tiểu ý lâm hướng tới hạ hiểu đáng yêu nhất miệng, thầm thầm, ta cũng sẽ nấu cơm đồ ăn đâu, cùng ba ba học, ta về sau nấu ăn muốn cùng mãi mãi cùng thầm thầm giống nhau ăn ngon. Phi Dương nói, ta sẽ cá nướng. Bay Vọc nói, ta sẽ thịt nướng. Phi giật thấy các ca ca tỷ tỉ, tỉ đều nói chuyện. Nhìn nhìn hạ hiểu nói, ta sẽ ha ha. Ha ha, chính hướng hồng cười không khép miệng được, mọi người đều bị trọc cười. sung sướng nhật tử luôn là ngắn ngủi, 7 tháng, lại một vị đại lãnh đạo qua đời, đại gia tâm tình đều khó nén bi thương. Tuy rằng tiểu dân chúng, cùng đại lãnh đạo không có gì tiếp xúc, nhưng tâm lý đối đại lãnh đạo đều là tôn kính kính yêu. Khác người tôn kính kính yêu đại lãnh đạo một đám rời đi, đại gia trong lòng như thế nào không khổ sở. mươi 424 hướng hồng, ta sai rồi còn không được sao. Ngươi liền đáng thương đáng thương ta đi. Bởi vì giữa tháng 8, Cao Giá Hưng liền phải đến thủ đô trưởng quân đội đưa tin, cho nên Hạ Hiểu liền tưởng cùng Cao Giá Hưng hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Nguyên bản là tưởng chờ đến 8 tháng hồi, đến lúc đó Cao Giá Hưng trực tiếp từ trong thành đi thủ đô, nhưng Cao Giá Hưng lại không yên tâm Hạ Hiểu chính mình một người mang theo mấy cái hải tử. Rốt cuộc phi dương bay vọt hiện tại đều là nghịch ngợm hảo ngọn tuổi, mà Hạ Hiểu còn muốn xem phi giật cũng sợ chiếu cô không tới. Cho nên quyết định quá hai ngày bồi hạ hiểu về nhà mẹ đẻ Hạ tinh cùng nghiêm hạo vừa nghe đến hạ hiểu cùng cao giá hưng muốn đi ép thành Cho nên muốn dứt khoát cũng xin nghỉ cùng nhau trở về Đến lúc đó tiết âm lịch liền không trở về Không nghĩ xuất phát trước một ngày, 7 tháng số 7 Úc chân thế nhưng mang theo hài tử cùng tiết bảo châu tới rồi đội sản xuất Lý Thắng Mỹ nhìn đến tôn tử tự nhiên cao hứng hỏng rồi Đối với tiết bảo châu đã đến Hạ hồng quân cùng Lý Thắng Mỹ phi thường cao hứng Cũng chiêu đãi tiết bảo châu một phen Nhưng Thiết Bảo Châu trong lòng càng nhớ thương chính là cao gia bên kia, lần này lại đây mục đích vốn dĩ liền không thuần. Có lẽ người tới trung niên, từ nhìn thấy cao giá hưng lúc sau, tiết Bảo Châu đối thấy nhi tử cùng nhận nhi tử khát vọng phi thường mãnh liệt. Hiện tại con riêng Úc thế cùng nàng không thân, tiết Bảo Châu liền nghiệm chính mình thân nhi tử, người khác nhi tử nàng lại dùng tâm dưỡng cũng dưỡng không thân, cho nên Thiết Bảo Châu liền muốn gặp chính mình nhi tử, rốt cuộc 10 tháng hoài thai cực cực khổ khổ sinh hạ tới. Năm đó vì hạnh phúc cũng là cảm thấy trịnh hướng dược sẽ chiếu cố hảo con trai của nàng cho nên tiết bảo châu mới đem hải tử cấp trịnh hướng hồng nàng trong lòng cũng biết trịnh hướng hồng có lẽ sẽ hận nàng có lẽ sẽ không cho nàng nhận nhi tử nhưng mặc kệ như thế nào nàng đều phải tới một chuyến cũng tưởng cầu được trịnh hướng hồng cùng nhi tử tha thứ này ăn cơm xong lúc sau tiết bảo châu liền nói ra chính mình lại đây mục đích nói chính mình cùng trịnh hướng hồng trước kia là nhận thức nghĩ tới tới gặp một mặt lý thắng mỹ hiện giờ đối trịnh hướng hồng thật không có trước kia như vậy để ý Nhưng nghe xong Tiết Bảo Châu là tới gặp trịnh hướng hồng, không khỏi trong lòng phiền toan, nghĩ như thế nào lại là trịnh hướng hồng A. Nhưng đối mặt thông gia Lý Thắng Mỹ vẫn là thực nhiệt tình nói, trịnh hướng hồng ta thuộc đâu, ta mang thông gia qua đi đi. Úc chân vội lắc đầu, đối với Lý Thắng Mỹ nói, mẹ, người giúp ta nhìn nho nhã đi, ta cùng ta mẹ qua đi một chuyến là được. Này cũng đúng. Lý Thắng Mỹ gật gật đầu. Úc chân liền mang theo Tiết Bảo Châu chiều cao ra mà đi, Tiết Bảo Châu một đường liền nhìn đội sản xuất nghĩ chính mình nhi tử từ, từ nhỏ liền ở như vậy trong hoàn cảnh lớn lên trong lòng cũng có chút xúc động mau đến cao gia thời điểm úc chân liền đối với tiết bảo châu nói mụ mụ chính là nơi này tiết bảo châu vừa thấy trước mặt cao gia này cũng quá nhỏ đi liền mấy gian phòng một cái tiểu viện tử nghị cao quốc cường không phải đội sản xuất đội trưởng sao như thế nào chính mình trong nhà cũng không kiến lớn một chút tiết bảo châu cùng úc chân tới cửa thời điểm tiểu ý lâm đang cùng mấy cái đệ đệ ở trong sân chơi vừa thấy đến tiết bảo châu cùng úc chân liền nói các ngươi tìm ai tiết bảo châu ánh mắt nhìn tiểu ý lâm sau đó liền rơi xuống mấy cái nam hải tử trên người trong mắt phi thường nóng bỏng lúc này cao quốc cường không ở nhà chính hướng hồng ở nhà ăn trong nhà chỉ có cao giá hưng cùng hạ hiểu còn có cao giá thực cùng tôn ngọc hoa hạ hiểu đang ở phòng bếp nấu cơm cao giá thực cùng cao giá hưng hai huynh đệ ở trong sảnh đường nói chuyện hiếm, tôn ngọc hoa ở trong phòng ngủ vừa nghe đến tiểu ý lâm thanh âm cao giá thực vừa lúc ngồi ở cạnh cửa này đầu ra bên ngoài dối ra nhìn đến úc chân cùng một cái trung niên phụ nhân cao giá thực tức khắc ngây ngẩn cả người cao giá hưng cũng đứng lên hướng ra ngoài xem cũng là cho ngây ngẩn cả người sau đó liền mân khẩn ngôi vạn không nghĩ tới úc chân thế nhưng mang tiết bảo châu đến cao Giá tới cao giá hưng đi ra nói tiết quân y ỉa y úc chân đồng chí các ngươi có chuyện gì giá hưng tiết bảo châu vừa thấy đến cao giá hưng liền có chút kích động chỉ là vừa thấy đến cao giá hưng phía sau đi ra cao giá thực tức khắc ngẩn ra kinh ngạc đến ngây người tại chỗ nếu không có nhìn đến cao giá thực Tiết bảo châu sẽ vẫn luôn cho rằng cao giá hưng là chính mình như tử nhưng nhìn đến cao giá thực nàng lại liếc mắt một cái liền nhận định thậm chí xác định đây là con trai của nàng người người tiết bảo châu ngón tay run rẩy nếu lúc trước cảm thấy cao giá hưng bóng dáng cực kỳ giống trịnh hưng vĩ như vậy cao giá thực chính diện là cực kỳ giống trịnh hưng vĩ cho nên tiết bảo châu như thế nào nhận không ra úc chân đồng chí vị này chính là cao giá thực nhìn úc chân nói Hắn trong lòng đã xác nhận, nhưng cũng làm bộ không biết. Đây là ta mụ mụ, cùng hướng hồng đồng chí là bạn cũ, vừa lúc có thời gian bồi ta đến nhà chồng, liền thuận tiện lại đây bái phòng một chút, không biết hướng hồng đồng chí hay không ở nhà. Úc chân mỉm cười nói, không ở, các ngươi hôm nào lại đến đi. Cao Giá Thực nói, đều tới, sao có thể hôm nào lại đến, hơn nữa trịnh hướng hồng lại không phải ra xa nhà. Tiết Bảo Châu nói, hướng hồng đồng chí là ra ngoài sao, ta đây từ từ đi. Nay sẽ hạ hiểu cũng ra tới, nhìn đến lúc chân cùng Tiết Bảo Châu, nháy mắt cũng minh bạch, lập tức không nói. Đối với Tiết Bảo Châu là cao giá thực thân mụ việc này, hạ hiểu cùng Cao Giá Hưng cũng vô pháp nói cái gì, rốt cuộc bọn họ cũng không phải đương sự. Chỉ là Tiết Bảo Châu bộ dáng này là muốn tới cửa nhận tử. Ví lâm, đi kêu nãi nãi trở về. Cao Giá Hưng vẫn là đã mở miệng, cảm thấy việc này, nếu Tiết Bảo Châu tới cửa vẫn là nói rõ ràng tốt một chút, bằng không kéo cũng không phải chuyện này. Đến nơi hắn đại ca muốn hay không nhận Tiết Bảo Châu, đó là đại ca lựa chọn, cao giá hưng cũng không dám nói cái gì. Tiểu ý lâm vừa nghe liền ra bên ngoài chạy, phi dương bay vọt đều đi theo đi qua, phi giật muốn đuổi theo qua đi, lại nhìn đến ca ca tỷ tỉ, tỉ đã chạy xa, lập tức qua một tiếng khóc giống lên. Hạ hiểu đã đi tới ôm phi giật, hống hống, phi giật cũng không khóc. Cao giá hưng lại đây tiếp nhận phi giật, hạ hiểu liền lại hồi trong phòng bếp đi nấu ăn, cũng là tới rồi cơm triệu điểm, này sẽ tôn ngọc hoa cũng đã tỉnh. Úc Chân cùng Tiết Bảo Châu sử sốt, không rõ này hai người là người nào. Chỉ chốc lát, Trịnh Hướng Hồng đã trở lại, vừa thấy đến Tiết Bảo Châu chừng lớn mắt, đào hít vào một hơi, sau đó ánh mắt cũng nhiễm phẫn nộ rồi, ngươi lại đây làm cái gì? Hướng Hồng. Tiết Bảo Châu vội hướng tới Trịnh Hướng Hồng hô một tiếng. Ngươi cũng dám tới nơi này? Trịnh Hướng Hồng một bộ muốn xông tới sẽ Tiết Bảo Châu bộ dáng, Úc Chân cùng Tiết Bảo Châu hoảng sợ, Úc Chân vội ngăn ở trước nói, Hướng Hồng đồng chí, ngày trước xin bớt giận. Trịnh hướng hồng nhìn Nhi tử con dâu còn có tôn tử nữ đều nhìn, nỗ lực bình trụ lòng dạ. đối với Tiết Bảo Châu nói, ngươi cùng ta lại đây. Nói trịnh hướng hồng liền hướng ra ngoài đi, Tiết Bảo Châu vội hô một tiếng, hướng hồng, vẫn là ở trong nhà nói đi. Ngươi tưởng Mỹ, Tiết Quế Anh, ta nói cho ngươi, thu hồi ngươi trong lòng ý tưởng, ngươi hơn 30 năm không xuất hiện, hiện tại cũng đừng xuất hiện, lăn trở về ngươi địa phương đi, bằng không đừng nghĩ ta cho ngươi lưu thể diện. chính hướng hồng là tức đến sắp điên hận không thể sẽ tiết bảo châu tâm tư đều có hướng hồng tiết bảo châu rơi lệ hướng hồng ta sai rồi còn không được sao ngươi liền đáng thương đáng thương ta đi chương 425 trăm nhận tử ta đáng thương ngươi ta phi chính hướng hồng hận đều hận chết nếu tiết bảo châu đời này đều không xuất hiện ở nàng trước mắt nàng liền tính nhưng tiết bảo châu thế nhưng còn dám xuất hiện lập tức trịnh hướng hồng trực tiếp cầm lấy quét viện cây trổi liền hướng tới tiết bảo châu đánh qua đi úc chân vội ngăn đón cao giá hưng cũng ngăn lại nói mẹ Có nói cái gì hảo hảo nói? Cao Giá Hưng không phải sợ trịnh hướng hồng đánh Tiết Bảo Châu, mà là Tiết Bảo Châu cùng Úc Chân tới cửa, đội sản xuất một ít người đều xem ở trong mắt, hơn nữa Tiết Bảo Châu cùng Úc Chân nếu là một thân trật vật thậm chí mang thương rời đi, người khác sẽ đoán nếu là chuyện gì. Cao Giá Hưng không nghĩ làm ra đại động tinh tới, bằng không đến lúc đó Cao Giá thực thân phận liền cho hấp thụ ánh sáng, đến lúc đó không hảo xong việc. Giá Hưng, người giúp mẹ đem nàng cấp đuổi ra đi, đuổi ra đi, ta một chút đều không nghĩ nhìn đến nàng. Trịnh Hướng Hồng trong mắt đều phải sung huyết, nghĩ tiết Bảo Châu khí tử, nghĩ chính mình cái kia sẽ mất hài tử, Trịnh Hướng Hồng trong mắt đều chớp nước mắt, thù hận nhìn Tiết Bảo Châu. "Hướng Hồng, ngươi hiểu lầm, ta hôm nay không phải tới cùng ngươi đoạt gì đó, ta chỉ là đến xem." Tiết Bảo Châu cũng biết chính mình năm đó sự tình khác Trịnh Hướng Hồng phẫn nộ rồi, cho nên Trịnh Hướng Hồng mắng nàng cũng là hẳn là. "Ngươi lăn, hôm nay sự ta coi như không có phát sinh quá." Trịnh Hướng Hồng phóng lời nói nói, Nhưng Tiết Bảo Châu nếu tới, nơi nào khả năng từ bỏ, này sẽ tôn Ngọc Hoa nói, mẹ, có chuyện gì liền nói rõ ràng đi, các ngươi đánh bí hiểm, chúng ta cũng mơ hồ. Tiết Bảo Châu trong mắt rưng rưng, nhìn cao giá thực, đối với Trịnh Hướng Hồng nói, năm đó ta cũng là bất đắc dĩ, ta biết ngươi giận ta, hận ta hoán ta, chính là rốt cuộc là ta 10 tháng hoài thai vất vả sinh hạ, ngươi khiến cho người trông thấy đi. Ta phi, nơi này không có ngươi muốn. Trịnh Hướng Hồng nhìn Tiết Bảo Châu bộ dáng này, khi đều phải tức chết rồi ta đều đã nhìn ra ngươi như thế nào còn có thể giấu ta ngươi liền xem ở ta sinh dục một hồi phân thượng đáng thương đáng thương ta đi tiết bảo châu nước mắt sái đương trường nhìn cao giá thực khóc thật đáng thương tôn ngọc hoa mở to hai mắt nhìn ngươi đây là có ý tứ gì ngươi nói giá thực là ngươi sinh sao có thể tiết bảo châu nói giống như thế nào không giống ta vẫn luôn liền nhận ra tới hắn cùng hắn ba năm đó nhiều giống a sao có thể giá thực giống chính là ta bà bà tôn ngọc hoa nói Hạ hiểu cùng cao giá hương đối tôn Ngọc Hoa đều hết trô nói rồi, bất quá cũng không dám nói cái gì, cao giá thực biểu tình lạnh lùng, cái gì cũng không có nói. Hướng vĩ cùng hướng hồng hai huynh muội vốn dĩ liền tương tự, giá thực giống ba ba nhiều một ít. Tiết Bảo Châu năm đó vẫn là thích trịnh hướng vĩ, bằng không nhiều như vậy người theo đuổi cũng sẽ không lựa chọn trịnh hướng vĩ. Chỉ là trịnh hướng vĩ ở trên chiến trường hy sinh, Tiết Bảo Châu năm đó sinh cao giá thực thời điểm, mới 19 tuổi, thực tuổi trẻ, trịnh hướng vĩ vừa chết. Tiết Bảo Châu cũng không có cảm giác an toàn, không biết chính mình mang theo hài tử nên như thế nào sinh tồn đi xuống. Úc Vĩ Minh trong lòng còn có nàng, Tiết Bảo Châu liền đáp ứng cùng Úc Vĩ Minh đi rồi, kỳ thật cũng là trong lòng không có cảm giác an toàn. Tiết Bảo Châu cũng không hối hận gả cho Úc Vĩ Minh, chỉ là hiện tại người đến trung niên, liền tưởng nhận thân nhi tử. Úc chân nói, hướng hồng đồng chí, ngươi liền đáng thương đáng thương ta mẹ đi, nàng mấy năm nay vẫn luôn đều nhớ kỹ, chỉ là không biết các ngươi ở nơi nào, cho nên vô pháp tìm. A phi trịnh hướng hồng hận không thể phi này hai mẹ con một ngụm, trong tay cây trổi đều phải lại lần nữa đánh ra, nàng không biết, đều ở bộ đội đãi quá, có thể không có cái hồ sơ sao, thật có lòng cha cha như thế nào sẽ không biết. Tiết Quế anh, đừng cho ta giả tanh tanh bộ dáng, ta nói cho ngươi, năm đó đứa bé kia ở ngươi vứt bỏ thời điểm liền không có. Trịnh hướng hồng nói rơi xuống, tiết bảo châu sắc mặt tức thất, vội nói, không, không có khả năng, ngươi gạt ta, giá thực chính là ta nhi tử, ngươi gạt ta. Trịnh Hướng Hồng, ngươi như thế nào như vậy tàn Nhẫn, ta nhi tử rõ ràng ở ta trước mắt, ngươi lại không cho ta nhận. Trịnh Hướng Hồng quả thực muốn trọc giận cười, hướng tới Tiết Bảo Châu nói, ta lừa ngươi, lúc trước ngươi đem kia hài tử ôm tới thời điểm, ta vốn dĩ liền lớn bụng, ta muốn chiếu cố chính mình hài tử, nào còn cố con của ngươi. Cứ việc Trịnh Hướng Hồng phủ nhận, nhưng Tiết Bảo Châu lại không tin, trong lòng liền nhận định Cao Gia Thực chính là con trai của nàng. Lúc này Cao Gia Thực đã mở miệng, vị này nữ đồng chí, thỉnh ngươi trở về. Ta có chính mình mẹ, cũng tuyệt không sẽ loạn nhận mẹ, không nói ta không phải con của ngươi, liền tính là con của ngươi, bị vứt bỏ hơn 30 năm, ta cũng sẽ không nhận ngươi. Giá thực, ngươi thật là ta hài tử, ta sẽ không nhận sai. Tiết Bảo Châu còn muốn nói cái gì, Cao Giá thực vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta không biết ngươi sao lại thế này, vứt bỏ nhi tử hơn 30 năm, hiện tại mới đến tìm nhi tử. Chỉ là ngươi tưởng nhi tử tưởng điên rồi, cũng đừng lung tung nhận nhi tử, gia đình chúng ta thực hạnh phúc thực mỹ mãn. Thỉnh ngươi đừng tới quấy rầy nhà của chúng ta, thỉnh về, bằng không chúng ta đánh ra, các ngươi liền khó coi. Còn không mau cút đi. Trình Hướng Hồng Tây trổi hướng tới Tiết Bảo Châu hai mẹ con huy đi, đem các nàng hoảng sợ, lui về phía sau vài bước. Hạ Hiểu cùng Cao Giá hương cũng lạnh lùng mà Thỉnh Tiết Bảo Châu cùng Úc Chân rời đi. Trình Hướng Hồng nhìn các nàng còn cọ tới cọ lui không đi, dứt khoát liền đem trong viện lá cây bụi đất quét mấy các nàng, Tiết Bảo Châu cùng Úc Chân vội rời khỏi cửa ra. Ting một tiếng, Chính hướng hồng đem viện môn cấp đóng lại. Tiết Bảo Châu vẻ mặt hề hoài, Úc chân nói, mẹ, đừng thương tâm, hướng hồng đồng chí chỉ là nhất thời không tiếp thu được, sẽ tha thứ mẹ nó. Tiểu Trân, người ca nhất định đã biết, hắn không nhận ta, hắn không muốn nhận ta a. Tiết Bảo Châu khóc lóc. Úc chân nói, mẹ lau lau nước mắt, đừng làm cho người thấy được. Nói lại thấp giọng nói, ca cũng chỉ là nhất thời không tiếp thu được, mẹ đừng nghi nhiều, chúng ta đi về trước. Tiết Bảo Châu nhìn cao ra đại môn, lưu luyến môi bước đi. Bị úc chân kéo rời đi. Mà cao ra, một trận yên tĩnh, mọi người đều định tại chỗ bất động, trong lòng không biết nói cái gì, cũng không có người mở miệng. chính hướng hồng đem cây trổi một ném, liền trực tiếp trở về phòng. Hạ hiểu, ngươi hầm thịt thủy làm. Thạch đầu nói rơi xuống, hạ hiểu kinh hô ra tiếng, hướng tới phòng bếp vọt qua đi. Cao giá hưng nhìn cao giá thực, vẻ mặt dối rắm nhất thời cũng không biết nói cái gì. Tôn Ngọc Hoa nhìn cao giá thực tưởng mở miệng, cũng không biết như thế nào mở miệng nhưng này sẽ tôn ngọc hoa trong lòng lại là tin tiết bảo châu nói tôn ngọc hoa vẫn luôn liền cảm thấy cao quốc cường bất công cao giá hưng hiện giờ càng là tìm được rồi lý do nguyên lai cao giá thực không phải cao quốc cường nhi tử mà cao giá thực thế nhưng cùng úc chân là cùng mẹ khác cha huynh muội tôn ngọc hoa nhìn cao giá thực tưởng mở miệng cũng không biết như thế nào mở miệng nhưng này sẽ tôn ngọc hoa trong lòng lại là tin tiết bảo châu nói tôn ngọc hoa vẫn luôn liền cảm thấy cao quốc cường bất công cao giá hưng hiện giờ càng là tìm được rồi lý do nguyên lai cao giá thực không phải cao quốc cường nhí tử mà cao giá thực thế nhưng cùng úc chân là cùng mẹ khác cha huynh muội chương 426 tôn ngọc hoa ngươi điên rồi ta không tin cao giá thực nói chính hướng hồng trong lòng chậm rãi thư khẩu khí chỉ là tưởng tượng đến tiết bảo châu còn có mặt mũi tới cửa nhận tử chính hướng hồng trong lòng đều khí tạc nếu không phải sợ sự tình nào lớn chính hướng hồng nơi nào sẽ như vậy nhẫn tiết bảo châu ăn cơm tắm rồi chính hướng hồng sớm trở về phòng Cao gia bên này động tĩnh tự nhiên sẽ không không ai nghe được, lập tức liền có người tới cửa hỏi thăm, Trịnh hướng hồng tự nhiên cái gì cũng sẽ không nói. mà Úc chân cùng Tiết Bảo Châu nơi đó, trở về hạ gia Tiết Bảo Châu nhưng thật ra nói lên năm đó sự, chỉ là nói chính mình bất đắc dĩ, tất cả bất đắc dĩ, nhưng lại nhiều lý do cũng không phải vứt bỏ thân sinh tử lý do. Thả 30 năm sau mới tưởng đem hải tử nhận trở về, sao có thể, không nói Trịnh hướng hồng sẽ như thế nào, chính là cao gia thực cũng không muốn nhận đi bất quá tiết bảo châu rốt cuộc là thông gia lý thắng mỹ nói ngươi có thể tìm giá thực tức phụ nói nói làm giá thực tức phụ khuyên nhủ tiết bảo châu trước mắt sáng ngời, nghĩ đến hôm nay tôn ngọc hoa không khỏi gật gật đầu mặc kệ thế nào đều phải thử một lần lý thắng mỹ nhưng thật ra có tâm đi giúp tiết bảo châu đội, khuyên nhủ trịnh hướng hồng bất quá bị hạ hồng quân cấp ngăn đón việc này hạ hồng quân là không hy vọng lý thắng mỹ trộn lẫn hợp tiến vào cho nên lén luôn mãi cảnh cáo lý thắng mỹ buổi tối chính hướng hồng lăn qua lộn lại ngủ không được Rốt cuộc bị tiết bảo châu ảnh hưởng tâm tình. Cao quốc cường nói, đừng nghĩ, ngủ đi. Trịnh hướng hồng nói, xáo ngươi, ngươi ngủ đi, ta ngủ không được, ta đi ra bên ngoài ngồi ngồi. Đừng đi, ngươi càng như vậy phóng không khai, bọn nhỏ càng khả nghi. Nói cao quốc cường ôm lấy trịnh hướng hồng vô vô trịnh hướng hồng bối nói, ngủ đi, Ngày mai nói không chừng nàng còn tìm tới cửa đâu, ngươi không nghỉ ngơi hảo, đến lúc đó như thế nào ứng đối nàng. Trịnh hướng hồng oán hận nói, nếu không phải sợ sự tình nào lớn. Ta hôm nay tuyệt không làm nàng hảo quá. Đừng náo đại, náo lớn đối ai cũng không tốt, đối giá thực cũng là thương tổn. Cao Quốc Cường tưởng còn có chính mình lao nương, nếu là đã biết, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu bên này nhất thời không nói gì, chờ mấy đứa con trai ngủ Hạ sau. Hạ Hiểu nói, Cao nhị ca, chúng ta ngày mai còn muốn hay không trở về thành. Tiết Bảo Châu còn ở đội sản xuất đâu, bọn họ ngày mai cũng không dễ đi đi. Hạ Hiểu cũng là không nghĩ tới Tiết Bảo Châu sẽ ở ngay lúc này tới cửa. Nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Cao giá hưng một đồn nói, ngày mai xem tình huống đi. Hạ hiểu ừ một tiếng, cũng chưa nói cái gì. Hôm nay mọi người đều không có tâm tình, đều sớm ngủ hạ. Cách vách, Cao giá thực cùng Tôn Ngọc Hoa đều không có ngủ, tiểu ý lâm nhưng thật ra ngủ. Tôn Ngọc Hoa dùng tay thọc thọc Cao giá thực nói, giá thực, nói chuyện bái. Nói cái gì? Cao giá thực nói. Sự tình hôm nay, ngươi nghĩ như thế nào? Tôn Ngọc Hoa hỏi. Không nghĩ như thế nào? Ngủ đi, đừng miên man suy nghĩ. Cao gia Thực lật qua thân mình nói. Tôn Ngọc Hoa nói đẩy đẩy Cao Giá Thực, ta cảm thấy nàng lời nói là thật sự, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi ba bất công ngươi đệ, mẹ ngươi đảo còn hảo, nhưng úc chân mẹ nếu là ngươi mợ, ngươi là ngươi cứu nhi tử, mẹ ngươi thương ngươi cũng không kỳ quái. Ngươi có ngủ hay không rác? Cao gia Thực không cao hứng nói. Ngủ cái gì, đêm nay ai ngủ a? Tôn Ngọc Hoa bĩu môi, ta đang nói với ngươi sự đầu, ngươi rốt cuộc trong lòng nghĩ như thế nào? Ngươi đến nói cho ta, chúng ta là phu thê. Cao Giá Thực hít một hơi thật sâu, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Ta liền cảm thấy cái kia Úc Chân mẹ, chính là ngươi thân mụ. Tôn Ngọc Hoa nói, cho nên đâu? Cao Giá Thực lại nói, cho nên ngươi xem nha, Úc Chân ba là đoàn trưởng, mẹ là quân ý đi hè. Ngươi không phải hướng tới bộ đội sinh hoạt sao, ta cảm thấy ngươi có thể suy xét một chút, nói không chừng. Tôn Ngọc Hoa nói còn không có nói xong, Cao Giá Thực liền trực tiếp hòa khởi, ngồi dậy. Trong bóng tối thở phì phò trừng mắt Tôn Ngọc Hoa, cắn răng nói, Tôn Ngọc Hoa, ngươi điên rồi không thành. Cái gì ta điên rồi? Tôn Ngọc Hoa cũng không cao hứng, nói, ta chỉ là nói nói mà thôi, người hướng ta phát cái gì hỏa. Tôn Ngọc Hoa cũng là có tư tâm, nhìn hạ hiểu đi theo cao giá hương tùy quân, nhìn cao giá hương đương quan quân, từng bước thăng trước, thực mau lại muốn đi trường quân đội học tập. Mà nàng cùng cao giá thực lại hoa ở nông thôn tiểu học dạy học, có thể thành cái gì khí hậu, Tôn Ngọc Hoa nghĩ. Nếu là Tiết Bảo Châu nhận tử, Cao Giá Thực cũng đồng ý, nói không chừng là có thể đến bộ đội đi. liền tính cao gia thực tuổi lớn, nhưng đương cái văn chức binh cũng là có thể, hơn nữa nếu là Úc Chân Ba nguyện ý dịu dắt, đương quan quân cũng là sớm muộn gì sự. Mặc kệ nàng có phải hay không ta mẹ, ta đều sẽ không nhận, như vậy mẹ, ta không hiếm lạ. Cao Gia Thực lại nằm xuống. Tôn Ngọc Hoa nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn đi bộ đội sao, nếu không phải mẹ ngăn cả ngươi, ngươi hiện giờ nói không chừng cũng là bộ đội quan quân, ngươi đệ liền không nói. Ngươi xem hạ học cương cùng hạ học binh đều đương quan quân, ngươi tử đi theo bọn họ cùng nhau lớn lên, ngươi trong lòng có thể không tiếc nuối sao. Ngươi nếu không muốn ngủ, ngươi liền đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta ngủ. Cao gia Thực đã không nghĩ nói các phương diện. Tôn Ngọc Hoa nhìn Cao Giá Thực bối quá khứ thân mình, khí cực. Ngày thứ hai, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng sáng sớm liền ra cửa. Hạ Hiểu lên thời điểm, phát hiện Trịnh Hướng Hồng đã làm tốt bữa sáng, nàng cầm hai tử quần áo cùng Cao Giá Hương quần áo đi tẩy Hạ Tĩnh lại đây nói, thỉ, hôm nay còn trở về thành sao? Hạ Tĩnh cũng là nghe nói cao ra sự tình, cho nên này sẽ liền tới hỏi hạ hiểu. Cái này, trước nhìn xem đi. Hạ hiểu cũng không xác định có thể hay không rời đi, tiết bảo châu không đi, nàng cùng cao giá hương rốt cuộc cũng không yên tâm rời đi à. Thỉ, kia cao đại ca thật là cái kia nữ nhi tử sao? Hạ Tĩnh thấp giọng hỏi nói. Hạ hiểu lắc đầu, hẳn là không phải, ngươi làm sao mà biết được. Nay không phải truyền ra tới sao? nói hạ học binh tức phụ mang mẹ đến đội trưởng trong nhà nhận nhi từ đâu hạ tĩnh lời nói rơi xuống hạ hiểu những mày không nghĩ tới đã chuyển khắp đội sản xuất người ăn cơm sáng không có hạ hiểu nói hạ tĩnh gật đầu ăn qua vậy ngươi đi về trước đi ta muốn xuất phát thời điểm liền sẽ đi trước tiên cùng ngươi nói hạ hiểu đối hạ tĩnh nói hạ tĩnh gật gật đầu liền rời đi nhưng chỉ chốc lát hạ tĩnh lại chạy về tới tỷ đại nương cùng lý thắng mị ở nhà ăn cãi nhau Các người mau qua đi đi, cái kia hạ học bình tức phụ cùng nàng mẹ đều ở đâu. Hạ hiểu vội cùng Cao Giá Hưng vừa nói, lập tức Cao Giá Hưng cùng Cao Giá Thực Tôn Ngọc Hoa đều cùng nhau hướng tới nhà ăn mà đi. Nhà ăn, chính hướng hồng cùng Lý Thắng Mỹ khắc khẩu, chủ yếu chính là Lý Thắng Mỹ vì Tiết Bảo Châu bất bình, liền cảm thấy Tiết Bảo Châu lại như thế nào không phải, rốt cuộc hài tử cũng là nàng sinh, chính hướng hồng không cho Tiết Bảo Châu nhận hài tử cũng quá mức đi. Tiết Bảo Châu cùng Úc chân đều ở một bên khuyên can. Nhưng Trịnh Hướng Hồng cùng Lý Thắng Mỹ hai người vốn dĩ chính là nhằm vào hơn phân nửa đời, lại bởi vì Tiết Bảo Châu sự tình, Trịnh Hướng Hồng chính một bụng khí đâu. Sáng sớm ở nhà ăn hỗ trợ, không nghĩ tới Lý Thắng Mỹ thế nhưng mang theo Tiết Bảo Châu mẹ con lại đây, còn bên vực kẻ yếu, Trịnh Hướng Hồng có thể không giận sao. mươi 426 nàng căn bản không đem chính mình trở thành trong nhà một phân tử. Các ngươi cho ta bình phân xử, năm đó ta ca chết trận, lúc ấy quốc cường cũng ở trên chiến trường, ta còn hoài giá thực. Này sáng sớm tỉnh ngủ mở ra cửa phòng liền nhìn đến bên ngoài có cái hài tử, còn phát suốt, một tờ giấy cũng không có, nếu không phải hài tử sinh ra thời điểm ta đã thấy, ta cũng không biết đây là ai quách. Hơn nữa này mới sinh ra mới mấy ngày hài tử phát suốt, liền tính ta sẽ điểm y hề thuật, ta cũng chỉ không được. Đây là ta ca hài tử, cứ như vậy không có, mà này cái gọi là tẩu tẩu vì tái giá đem nhi tử bỏ chúng ta khẩu, thậm chí không dám cùng ta nói, một cái mới sinh ra không mấy ngày hài tử. Cứ như vậy đặt ở ngoài cửa bị cảm lạnh có thể không phát xuất sao, ta có thể không hận chết nàng sao. Nàng muốn cả đời không xuất hiện, ta còn chưa tính, qua hơn 30 năm thế nhưng xuất hiện, nói giá thực là nàng nhi tử, thật là chê cười. Ta trịnh hướng hồng cực cực khổ khổ sinh nhi tử, đều thành ngươi nhi tử, ngươi còn không bằng nằm mơ tới mau Trịnh hướng hồng hiện giờ là tuyệt không thừa nhận cao giá thực là nàng ca ca hài tử, rốt cuộc cao giá thực nếu là trịnh hướng vĩ nhi tử, kia muốn sửa họ trịnh đến lúc đó liền không ngừng là tiết bảo châu vấn đề còn có cao ra nơi này chính ra bên kia cũng muốn lại đây nhận thân rốt cuộc trịnh ra nơi đó cũng là một cái tộc trịnh hướng hồng phụ thân đã chết nhưng mẹ kế cùng mẹ kế sở ra những cái đó nhi nữ còn ở còn có một ít thúc bá đường huynh đệ Trịnh hướng hồng một chút đều không nghĩ cùng bên kia có liên lụy cũng hoàn toàn không tưởng bên kia biết cao giá thực chính là trịnh hướng vĩ nhi tử rốt cuộc trịnh hướng vĩ là liệt sĩ táng ở liệt sĩ trong vườn không cần giấu ở trịnh gia mà Năm đó phụ thân phản bội, tộc nhân cũng không có người đứng ra thế bọn họ mâu tử nữ nói chuyện, ngược lại còn khuyên nàng mẹ ruột rộng lượng một ít, nàng mẹ ruột không muốn, còn bị khiển trách không rộng lượng, cuối cùng bị tức chết rồi. Tự đại ca tham gia quân ngũ, trình hướng hồng rời đi ra lúc sau, liền không có nghĩ tới phải đi về, tới rồi bộ đội sau tiếp thu chữa bệnh và chăm sóc huấn luyện, nhận thức cao quốc cường, trình hướng hồng trực tiếp liền gả cho. Thậm chí nàng gả trông lúc sau, nhà mẹ đẻ bên kia còn cho nàng định rồi cái cái gì thân. Nếu không phải nàng đã về bộ đội, lại gả cho quân nhân, có bộ đội bảo hộ, nhà mẹ để bên kia nào dễ dàng như vậy buông tha nàng. Chính hướng hồng này sẽ cũng không hề cấp Tiết Bảo Châu lưu thể diện, cho nên đại gia vừa nghe đến Tiết Bảo Châu khí tử hơn 30 năm, đều chút nào bất đồng tình, thậm chí cảm thấy xứng đáng. Nguyên lai đại gia tưởng tượng đến đây là đoàn trưởng phu nhân, nhiều ít còn có chút tôn kính đâu, hiện tại còn lại là tràn đầy khinh bỉ. Tiết Bảo Châu cùng Úc chân mặt đều không nhịn được thậm chí liền lý thắng mỹ đều bị đại gia nói không phải mọi người ngươi một lời ta một ngữ khiển trách tới lý thắng mỹ cảm thấy lý thắng mỹ không nên như vậy thế tiết bảo châu mẫu tử xuất đầu này vốn dĩ chính là tiết bảo châu không đúng trừ bỏ tôn ngọc hoa cũng không có người hoài nghi cao giá thực sẽ không phải trịnh hướng hồng nhi tử rốt cuộc cao giá thực lớn lên cùng trịnh hướng hồng là tương tự đến nỗi cao quốc cường càng đau cao giá hưng nay ở mọi người xem tới cũng không phải chuyện này rốt cuộc mười ngón co dài ngắn cha mẹ bất công cũng là thực bình thường Hơn nữa phần lớn cha mẹ bất công tiểu nhi tử, hoặc là bất công trường tử, đây là thực thường thấy. Lại nói cao quốc cường đối cao giá thực vẫn luôn không tồi. Hơn nữa nếu không phải chính mình nhi tử, còn cấp đọc được cao trung, càng không nói cao giá thực cưới vợ sau. Cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng trong ngoài bận rộn, cũng chưa làm tôn ngọc hoa làm gì sống. Hơn nữa cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng đối tiểu ý lâm đều rất thương yêu. Nếu không phải chính mình nhi tử, không phải chính mình cháu gái, sao có thể như vậy? Hạ hiểu bọn họ đến thời điểm. Tiết Bảo Châu cùng Úc Chân còn có lý thắng Mỹ là xám xịt rời đi. Tiết Bảo Châu nhìn Cao Giá Thực liếc mắt một cái, vẫn là không tin Cao Giá Thực là Trịnh Hướng Hồng nhi tử. Bất quá này sẽ Tiết Bảo Châu cũng chỉ có thể trước cùng Lý Thắng Mỹ cùng Úc Chân rời đi, Trịnh Hướng Hồng một bụng buồn bực cũng không có tâm tình lại đãi nhà ăn. Trịnh Hướng Hồng liền cùng Hạ Hiểu còn có Cao Giá Hưng cùng Cao Giá Thực Tôn Ngọc Hoa cùng nhau về nhà, nay sẽ Trịnh Hướng Hồng đối với Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu nói, các ngươi không phải muốn vào thành sao, chạy nhanh đi sao? Đường Chí Hoãn? Hạ hiểu lắc đầu, ngày mai xuất phát cũng đúng, không vội ngày này. Trịnh Hướng Hồng cũng chưa nói cái gì, đấy lòng nặng nề thở dài. Về đến nhà Hạ hiểu khiến cho tiểu ý Lâm cùng mấy cái hài tử đi bồi mãi mãi, cũng hy vọng trịnh Hướng Hồng cùng tôn tử nữ chơi, liền không có như vậy nhiều tâm tư suy nghĩ tiết bảo châu sự tình. Cũng may mắn lúc này không có nàng nghiệp chứng, cho nên tiết bảo châu cũng cũng không có chứng cứ chứng minh cao giá thực là nàng hài tử, chỉ là bằng cảm giác mà thôi. Hơn nữa cao gia thực hẳn là cũng không có gì bất linh tinh. Hoặc là đặc thủ, bằng không tiết bảo châu sớm lấy ra tới nói sự. Nhìn trong nhà như vậy, tôn ngọc hoa cũng phiền não, liền đi thanh niên trí thức điểm vương ái hoa nơi đó thông khí. Này vừa ra đi, còn chưa tới thanh niên trí thức điểm, tôn ngọc hoa liền vừa lúc đụng phải lý thắng Mỹ cùng úc chân còn có tiết bảo châu, lập tức tôn ngọc hoa đã bị úc chân mời tới rồi hạ ra tới. nay vẫn là tôn ngọc hoa lần đầu tiên đến hạ ra tới, so cao ra rộng mở, cũng lớn hơn. Mà này sẽ tôn ngọc hoa ở hạ ra người xem thời điểm. Trịnh hướng hồng đem Cao Giá Thực kêu vào phòng, nhìn Cao Giá Thực liền không nói lời nào. Mẹ! Cao Giá Thực hô một tiếng, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Giá Hưng hai ngày này phát sinh sự tình, ngươi nghĩ như thế nào? Trịnh hướng hồng hỏi. Không nghĩ như thế nào, ta sẽ không tin nàng hồ ngôn loạn ngữ. Cao Giá Thực lắc đầu. Trịnh hướng hồng nội tâm dối rắm mà nhìn Cao Giá Thực, muốn gạt Cao Giá Thực cả đời, nhưng nghĩ chính mình chết đi ca ca, cảm thấy gạt hài tử, không làm hài tử biết cha ruột lại không thể nào nói nổi. Hơn nữa lúc này trịnh hướng hồng cũng nói không nên lời, bởi vì nàng nghĩ tới cao quốc cường, cho nên cứ như vậy làm cao giá thực rời đi. Chờ đến chặng vạng Tôn Ngọc Hoa liền từ hạ gia ra tới, tiết bảo châu bên kia tự nhiên hy vọng Tôn Ngọc Hoa khuyên cao giá thực, thậm chí cũng đưa ra điều kiện, sẽ nghĩ cách làm cao giá thực nhập bộ đội, cũng có thể đem Tôn Ngọc Hoa cùng cao giá thực hộ khẩu chuyển tới bộ đội đi. Tôn Ngọc Hoa rời đi hạ gia, nhìn toàn bộ đội sản xuất, ở chỗ này mười mấy năm, nhưng nàng vẫn là không thích nơi này Nàng không nghĩ cả đời đều lưu lại nơi này, cũng không nghĩ ở chỗ này sinh hoạt. Về đến nhà, Tôn Ngọc Hoa tự nhiên là khuyên Cao Giá Thực, hy vọng Cao Giá Thực hảo hảo suy xét, chỉ cần nhận thân mụ là có thể gia nhập bộ đội. Chắc hẳn phải vậy, Cao Giá Thực cùng Tôn Ngọc Hoa đại xảo một trận, đem trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường còn có Cao Giá Hương cùng Hạ Hiểu đều kinh động, lần đầu tiên nhìn đến như vậy phẫn nộ Cao Giá Thực. Tới rồi buổi tối, Cao Giá Thực trực tiếp ở nhà cũ ở, tiểu ý lâm ố hoa hoa mà khóc lóc. Buổi tối đi theo Trịnh Hướng Hồng cùng Cao Quốc cường ngủ, Ngọc Hoa tỷ hiện tại trở nên ta càng ngày càng không quen biết, hạ hiểu nặng nề thở dài. Cao Giá Hưng nói, nàng vẫn luôn đều thấy không rõ hiện thực, gả cho ta ca nhiều năm như vậy, lại chưa từng vì cái này ra nghĩ tới, vừa mới nàng cùng ta ca cãi nhau, ngươi cũng nghe tới rồi. Ngươi ba mẹ ngươi, ngươi đệ, nàng căn bản là không đem chính mình trở thành trong nhà một phân tử. Chương 427 ta cũng không thiếu tình thương của mẹ, cũng không cần như vậy mẫu thân. Lúc này Cao Giá Hưng liền đại tẩu đều không gọi, trong lòng đối Tôn Ngọc Hoa ấn tượng càng ngày càng kém, càng không nói Tôn Ngọc Hoa cùng Cao Giá thực nói những lời này đó. Nhận mẹ là có thể đến bộ đội, nhận mẹ là có thể rời đi nơi này. Kia cũng đến nhìn cái gì dạng mẹ, nếu Tiết Bảo Châu là không cẩn thận ném hài tử nhiều năm sau tìm về liền tính, nhưng đây là vì tái giá mà vứt bỏ, hơn nữa là 30 năm, không phải ba bốn năm. Hạ Hiểu gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy Tôn Ngọc Hoa ích kỷ cũng không có đứng ở cao giá thực lập trường suy nghĩ quá, cũng không có nghĩ tới cao giá thực trong lòng cảm thụ. Huống chi, có phải hay không thân mụ đều còn chưa nhưng mà biết, rốt cuộc còn không có chứng minh không phải sao, chỉ bằng Tiết Bảo Châu nói là thân nhi tử, Tôn Ngọc Hoa liền cảm thấy nhất định là thật vậy chăng? Như vậy không ngừng bị thương cao giá thực tâm, liền trịnh hướng hồng tâm đều cùng nhau bị thương, không nói cao giá thực trong lòng nghĩ như thế nào, Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng nghe được trong lòng thì thế nào? Hơn nữa Cao Giá Thực cùng Tôn Ngọc Hoa cãi nhau cũng không có tránh đi bọn họ, này có chút không đem bọn họ để vào mắt. Ngọc Hoa tỷ sẽ hối hận. Hạ Hiểu nói, Cao Giá Thực tuy không phải nhiều ưu tú người, nhưng đã nỗ lực làm thực hảo. Hơn nữa Cao Giá Thực lớn lên còn có thể, đối Tôn Ngọc Hoa lại hảo, chỉ là xuất thân ở nông thôn, sở hữu hảo đã bị Tôn Ngọc Hoa phủ định. Nghĩ đến Ninh Tuệ lúc trước nói, Tôn Ngọc Hoa cùng Cao Giá Thực ly hôn, sau đó Tôn Ngọc Hoa thi đại học trở về thành cao giá thực cuối cùng cùng dương tuyết hoa cùng nhau khai rằng giáo. Hạ hiểu nghĩ, sang năm, sang năm thi đại học liền khôi phục, như vậy, tôn ngọc hoa cùng cao giá thực cũng là sang năm. Chỉ là cao giá thực sẽ cùng dương tuyết hoa cùng nhau sao? Hạ hiểu như như mày, nàng vẫn là hy vọng dương tuyết hoa tìm cái càng tốt, nhưng không phải nói cao giá thực không tốt, chỉ là cao giá thực rốt cuộc là có trải qua người, mà hạ hiểu tắc hy vọng dương tuyết hoa có thể tìm cái toàn tâm toàn ý ái nàng người. Suy nghĩ cái gì? Cao Giá Hưng hướng tới Hạ Hiểu nói, Hạ Hiểu lắc đầu, không có gì, nghĩ về nhà mẹ đẻ sự, còn có ngươi 9 tháng khai giảng, ít nhất cũng đến trước tiên đến trường học đưa tin mới là. Cao Giá Hưng gật gật đầu, nay khẳng định muốn trước tiên đến trường học đưa tin, quân nhân đều cần thiết thủ kỷ luật thủ khi, nếu là đến che đi, cũng cho người ta lưu lại không tốt thấn tượng. Ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Cao Giá Hưng vỗ nhẹ Hạ Hiểu, Hạ Hiểu gật gật đầu, hai người một người ngủ một bên. Mấy cái hải tử ngủ ở bọn họ trung gian, cũng là cao giá hưng dùng tấm ván gỗ đem giường thêm khoan, bằng không một nhà 5 người ngủ chính là thực tế. Trình hướng hồng cùng Cao Quốc Cường bên này liền không bình tĩnh, trình hướng hồng hôm nay vốn dĩ tưởng cùng Cao Giá thực thẳng thắn nhưng nghĩ tới Cao Quốc Cường, vẫn là cùng Cao Quốc Cường thương lượng một chút cho thỏa đáng, đây cũng là đối Cao Quốc Cường tôn trọng. Rốt cuộc Cao Quốc Cường cũng dưỡng Cao Giá thực hơn 30 năm, trừ bỏ không phải thân sinh, nhưng là một cái dưỡng phụ cũng hoàn toàn tận chức tận trách cùng giá thực nói đi cao quốc cường nói hắn có biết đến quyền lợi đến nỗi lựa chọn như thế nào như thế nào đối đãi liền xem giá thực mặc kệ hắn có nhận biết hay không mẹ chúng ta đều không thể ngăn cản chính là trịnh hướng hồng nhìn cao quốc cường có chút dối rắm cao quốc cường nói kia rốt cuộc là hắn thân mụ 10 tháng hoài thai huyết thống quan hệ đến đế bãi tại nơi đó chính là vứt bỏ việc khác người vô pháp tiếp thu cho nên giá thực nhận mẹ chúng ta cũng không cần thiết sinh khí trịnh hướng hồng thở dài dù sao ta là hận ta đây ngày mai cùng giá thực nói đi. Không, ta đi nói. Cao Quốc Cường đứng lên nói, ngươi ngủ đi, vẫn là từ ta đi theo hắn nói sẽ tốt một chút. Nói Cao Quốc Cường liền ra cửa. Trịnh hướng hồng nhìn Cao Quốc Cường bóng dáng, lại nhìn nhìn trên giường ngủ tiểu hí lâm, thở dài. Kỳ thật trịnh hướng hồng cũng không phải không cho tiết bảo châu tái giá, chỉ là lại không phải lấy như vậy phương thức. Năm đó sáng sớm mở ra cửa phòng, nhìn đến cửa phóng một cái tiểu rổ trang một cái trẻ con, đương thấy rõ là chính mình chất nhi. Lại đi ra ngoài tìm không thấy Tiết Bảo Châu thời điểm, liền giấy tự vài câu đều không có, chính hướng hồng cơ hồ là khí tạc. Cao gia nhà cũ nơi này, Cao Quốc Cường đã đến làm Cao Giá Thực ngoài y mớn, lại cũng có chút minh bạch cái gì. Lập tức Cao gia Thực đem Cao Quốc Cường đón tiến vào, đốt sáng lên đèn dầu. Ba, đã trễ thế này, lại đây có chuyện gì sao? Cao Giá Thực nói. Cao Quốc Cường nhìn Cao Giá Thực nói, ngồi đi. Cao gia Thực ngồi xuống đối diện, chờ Cao Quốc Cường nói chuyện. Cao Quốc Cường nhìn Cao Giá Thực nói, chỉ trước mắt, ngươi cũng 30 tới tuổi. Ba Cao Giá Thực trong lòng có chút sợ hãi, giờ khác này Cao Quốc Cường muốn nói rõ chân tướng, Cao Giá Thực lại sợ hãi. Cao Quốc Cường nói, ta không phải ngươi thân sinh phụ thân, mẹ ngươi cũng không phải ngươi mẫu thân, ngươi cha mẹ là trịnh hướng vĩ cùng tiết Quế anh. Ba, không phải như thế, ta không muốn nghe. Cao Giá Thực không muốn nghe xong, hắn chính là tò mò chính mình thân thế, nhưng lại cũng không muốn có một ngày phơi ra tới. Hắn sợ hai đương biết này hết thể lúc sau, hắn liền không thuộc về nhà này một phân tử, sợ người nhà không cần hắn. Giá thực, vốn dĩ cũng không có tưởng giấu ngươi cả đời, chỉ là hy vọng vãn chút thời điểm lại nói. Phụ thân ngươi là cái vi đại người, hắn là anh hùng, là liệt sĩ, là ưu tú quân nhân. Thân là con hắn, ngươi hẳn là vì hắn kiêu ngạo tự hào, đến nỗi mâu thân ngươi, ta cũng không dám nói cái gì, ngươi có nhận biết hay không nàng, tha thứ hay không nàng đều là ngươi quyền lợi. Cao Quốc Cường nói lại nói. Mẹ ngươi hẳn là ngươi cô cô, bất quá rốt cuộc dưỡng ngươi hơn 30 năm, kêu một tiếng mẹ cũng không quá. Ngươi cũng có thể tiếp tục kêu ta ba, rốt cuộc ngươi là của ta con nuôi, ta thừa nhận ở ngươi cùng giá hưng chi gian, ta càng coi trọng chính là giá hưng, nhưng ta tự hỏi những năm gần đây cũng là đem ngươi đương thân nhi tử giống nhau giáo dưỡng. Đúng vậy, ba đối ta thực hảo, ta cùng giá hưng không kém. Cao giá thực nói, Cao Quốc Cường gật gật đầu, ngươi có thể như vậy xem thực hảo, giá hưng hiện giờ ở bộ đội. Ngươi lại không có ở bộ đội, ngươi cũng không thể trách ngươi mẹ, ngươi là phụ thân ngươi độc đình, mẹ ngươi chỉ hy vọng ngươi bình an trưởng thành. Bởi vì ngươi phụ thân trước kia liền có giấc mộng tưởng, đương một người chịu người tôn kính nhân dân giáo viên, dạy học và giáo dục, cho nên nhìn đến ngươi đương lão sư, ta và ngươi mẹ đều thực duy trì ngươi. Đến nỗi giá hưng nhập bộ đội, chỉ là vận mệnh an bài, mẹ ngươi là không hy vọng hai người các ngươi đều đi bộ đội, ta cũng không muốn các ngươi gặp chuyện không may, cho nên cũng nghe mẹ ngươi ý kiến. Nhưng hiện giờ mẫu thân ngươi là đoàn trưởng phu nhân, nếu là ngươi tưởng tiến bộ đội, cũng có thể tha thứ ngươi mẫu thân, ngươi có thể nhận hồi ngươi mẫu thân. Cao Quốc Cường nói rơi xuống, Cao Giá Thực lắc đầu, không, ba, ngươi Vĩnh viễn là ta ba, mẹ cũng Vĩnh viễn là ta mẹ, ta không nghĩ nhận mẫu. Đến nỗi mẹ đẻ, từ nhỏ mẹ cũng cùng ta nói chuyện của hắn, ta tôn kính hắn, cũng kính nể hắn, nhưng hắn không còn nữa, là các ngươi nuôi lớn ta, các ngươi dưỡng dục tri ân đối ta ân trọng như núi. Ta cũng không muốn nhận mẫu Đảo không phải vô pháp tha thứ, chỉ là nàng nếu đã vứt bỏ ta hơn 30 năm, cũng không cần thiết lại nhận trở về. Ta cũng không thiếu tình thương của mẹ, cũng không cần nàng tình thương của mẹ. mươi 428 ta không thể vì gả chồng mà gà chồng. Ký hiệu Nam Mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào, ta và ngươi mẹ đều tôn trọng ngươi, ngươi vĩnh viễn là con của chúng ta. Cao Quốc Cường vô vô cao giá hưng bà vai. Cùng Cao gia thực nói chuyện một hồi, Cao Quốc Cường liền đã trở lại, chính hướng hồng nội nói, thế nào? Ngươi cùng giá thực nói, giá thực cái gì phản ứng? Cao Quốc Cường đem cao giá thực tỏ thái độ nói ra, lại nói, ngươi yên tâm đi, giá thực lại không phải tiểu hải tử, hắn đều hơn 30 tuổi người, có chính mình tư tưởng, biết thị phi đúng sai, ngươi đừng quá lo lắng hắn. Ta nào không lo lắng à, nếu là ta gặp gỡ như vậy sự, lòng ta cũng sẽ vô pháp tiếp thu. Trình hướng hồng nhẹ nhàng thở dài. Ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm, ngày mai làm giá hưng cùng hạ hiểu sớm một chút xuất phát đi cũng có thể đi sớm về sớm. Cao Quốc Cường nói rơi xuống, Trịnh Hướng Hồng gật gật đầu, hai vợ chồng mới cầm tay ngủ hạ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Hướng Hồng cùng Cao Quốc Cường khiến cho Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu trở về thành. Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu có chút không yên tâm, cho nên không có nhà ra. Nhưng Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng lại kiên trì làm cho bọn họ trở về thành, đồng thời cũng cùng bọn họ nói Cao Giá Thực thân thế. Cao Giá Hưng cùng Cao Giá Thực hai huynh đệ ở trong phòng Hàn Huyên một hồi, này sẽ Cao Giá Hưng cũng không gạt Cao Giá thực. Đem tiết lao sự tình nói ra, làm cao giá thực biết, hắn có như vậy một cái ông ngoại, nhiều năm như vậy góa bủa một người, vẫn luôn tưởng niệm hắn đứa cháu ngoại này. Cao giá thực trong mắt hàm chứa dao động, cũng có chút cảm động, đối mẹ ruột có thể vô tình, nhưng đối như vậy một cái góa bủa rồi lại nhớ hắn nhiều năm như vậy lão nhân, cao giá thực tự nhiên không thể cùng mẹ để giống nhau ngang nhau đối đãi. Cao giá hưng cùng hạ hiểu mang theo hải tử rời đi, tôn ngọc hoa đều không có ra tới đưa, hơn nữa cao giá thực cùng tôn ngọc hoa là hoàn toàn dùng mình. Tiểu Bí Lâm cũng cảm nhận được cha mẹ lãnh đạo, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu rời đi thời điểm, đều nháo muốn cùng Cao Giá Hưng còn có Hạ Hiểu cùng nhau rời đi, bị Tôn Ngọc Hoa câu ở trong phòng. Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu phải về thành, cũng liền đi thông chi Hạ Tinh cùng Nghiêm Hạo, Dương Tuyết Hoa lại đây đưa bọn họ. Hạ Hiểu hướng tới Dương Tuyết Hoa nói, Tuyết Hoa tỷ, hiện giờ đặc thủ thời kỳ đã kết thúc, cũng không có giai cấp chi phân, đến lúc đó ta nhìn xem Cao Nhị ca những cái đó chiến hữu có hay không thích hợp, cho người giới thiệu một cái. Dương Tuyết Hoa lắc đầu cười nói, thôi bỏ đi, ta đều không nghĩ cái này. Nói tới đây, Dương Tuyết Hoa nói, còn không có cùng ngươi nói đi. Trình Bí Thư Chi Bộ hỏi ta muốn hay không cùng hắn thành lập cách mạng tình cảm, ta không đồng ý. A, Trình Bí Thư Chi Bộ a, kia còn có thể a. Hạ Hiểu nói, Dương Tuyết Hoa lắc đầu, không được, ta hiện tại không nghĩ cái này, ta không thể vì gả chồng mà gả chồng, như vậy cuộc đời của ta cũng không có bao lớn ý tứ. Hạ Hiểu cũng biết lúc này khuyên không được Dương Tuyết Hoa. Lại nghĩ Dương Tuyết Hoa cùng cao giá thực khai giảng giáo sự tình, cũng không biết Dương Tuyết Hoa cuối cùng có phải hay không cùng cao giá thực ở bên nhau, nàng cũng không dám nói cái gì. Bất quá Dương Tuyết Hoa nếu là cùng cao giá thực ở bên nhau, trở thành nàng đại tẩu, có trịnh hướng hồng như vậy không tồi bà bà cũng là có thể. Mặc kệ như thế nào, Hạ Hiểu chỉ hy vọng Dương Tuyết Hoa hạnh phúc, rốt cuộc có thể chịu đựng tới, Dương Tuyết Hoa tuy rằng vất vả, nhưng cũng tính may mắn. Hạ Hiểu cùng cao giá hưng còn có mỗi muội một nhà rời đi đội sản xuất. Nàng biết Tiết Bảo Châu cùng Úc chân còn ở, bất quá kia cũng không liên quan bọn họ sự, chỉ cần Cao Giá Thực không nhận mẫu, không thừa nhận Tiết Bảo Châu là mẹ đẻ sự tình, Tiết Bảo Châu cũng không thể như thế nào. Hiện giờ Tiết Bảo Châu ở đội sản xuất thanh danh không tốt lắm, lại đãi lại đi, lại nháo đi xuống chỉ biết đối Tiết Bảo Châu bất lợi, nói vậy Tiết Bảo Châu không ngốc cũng sẽ minh bạch. Mà hạ hiểu không biết chính là, bọn họ đi rồi, Tiết Bảo Châu lại đi một chuyến Cao Gia, bị Trịnh hướng hồng cấp ngăn cản, mà Cao Giá Thực cũng thấy Tiết Bảo Châu cũng không nhận Tiết Bảo Châu, hơn nữa làm Tiết Bảo Châu đừng tới quấy dày bọn họ một nhà bình tĩnh sinh hoạt. Hạ Hồng quân nơi này liền đi theo Lý Thắng Mỹ nói, này không chứng cứ sự tình, háo đi xuống cũng vô dụng, hơn nữa đều qua hơn 30 năm mới nghĩ đến muốn nhận tử, không nói hài tử khả năng không còn nữa, liền tính giá thực thật là, cũng sẽ không nhận. Hạ Hồng quân làm Lý Thắng Mỹ khuyên Tiết Bảo Châu cùng Úc chân rời đi, vốn dĩ nhìn thấy tôn tử Hạ Hồng quân là phi thường cao hứng, nhưng Tiết Bảo Châu nhận tử một chuyện, làm hạ hồng quân thấy tôn tử vui sướng cũng giảm phân nửa lý thắng mỹ liền đi khuyên tiết bảo châu cùng úc chân rời đi úc chân cùng tiết bảo châu cũng là biết lại đái đi xuống ảnh hưởng không tốt vốn dĩ cũng là tưởng điệu thấp nhận tử lại không có nghĩ đến đem sự tình nào lớn hơn nữa tôn ngọc hoa cũng không giúp được các nàng nghĩ đến nhi tử không muốn nhận chính mình tiết bảo châu trong lòng phi thường thương tâm khổ sở cuối cùng tiết bảo châu cùng úc chân cũng không có nhiều đãi chỉ là phải rời khỏi thời điểm hạ hồng quân đưa ra đem tôn tử lưu lại Úc chân không đồng ý, Tiết Bảo Châu cũng không muốn, hai mẹ con kiên trì mang theo hải tử rời đi. Cái này liền Lý Thắng Mỹ đều không vui, đáy lòng đối hai mẹ con ấn tượng cũng không tốt, hơn nữa nghĩ đến chính mình vì hai mẹ con xuất đầu bị trịnh hướng hồng cấp mắng, bị trong thôn người cấp mắng, còn bị hạ hồng quân cấp mắng, Lý Thắng Mị cũng nghẹn khuất thực. Tiết Bảo Châu mẹ con vừa ly khai, hạ hồng quân lại đem Lý Thắng Mị cấp mắng, ngươi đây là cấp phân hồ mắt có phải hay không, ta đều làm ngươi đừng trộn lẫn hợp đi vào. Ngươi đem ta nói vào thai này ra thai kia. Nhiều năm như vậy, ngươi trừ bỏ sinh mấy cái nhi tử, không gặp ngươi làm kiện cái gì chuyện tốt, được việc không đủ, bại sự có đủ. Lý Thắng Mỹ buồn bực đã chết, bị Hạ Hồng quân mắng phiền lòng, hướng về phía Hạ Hồng quân quát, ngươi mỗi ngày mắng ta, ta có thể hảo mới là lạ. Ngươi là bản tính khó rời, ngươi nhìn xem hiện tại mấy cái nhi tử, cái nào đãi gặp ngươi. Hạ Hồng quân như vậy vừa nói, Lý Thắng Mỹ càng bực mình. Hạ học binh liền không nói, trước nay đều có chủ kiến cũng không sẽ theo Lý Thắng Mỹ. Hạ học cương nhất hiếu thuận, hạ học võ nhất nghe lời, nhưng là hiện tại này hai cái nhi tử cũng không giống trước kia như vậy đối nàng ngoan ngoan phục tùng. Võ tử đến bây giờ đều không có tìm được đối tượng, ta này đương mẹ nó còn không thể cho hắn giới thiệu đối tượng sao, ta đại ca trong nhà tiểu mai lớn lên không kém, lại có khả năng, lại ngoan ngoan nghe lời, trong nhà trong ngoài sống đều ôm đồn, như vậy tức phụ ai không hiếm lạ, liền võ tử không cần. Lý Thắng Mỹ nói lên cái này, trong lòng liền buồn mực Bất quá Lý Thắng Mỹ coi trọng cao quốc thanh nữ nhi, cũng là vì có khả năng, nghĩ đem chất nữ cưới tiến ra môn, có người làm việc nhà nàng cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Hạ Hồng Quân như mày nói, vậy ngươi như thế nào không hỏi thăm một chút, người kia chất nữ ánh mắt đều đặt ở thanh niên trí thức điểm, mỗi ngày hướng thanh niên trí thức điểm chạy, như vậy con dâu chúng ta hạ ra cần phải không dạy nổi. Vừa nghe Hạ Hồng Quân nói lên cái này, Lý Thắng Mỹ cũng như mi, bất quá nói, hẳn là không phải, tiểu mai chỉ là đi tìm bằng hữu chơi. Nam thanh niên trí thức cùng nữ thanh niên trí thức lại không ở cùng nhau. Là không ở cùng nhau, nhưng đều ở thanh niên trí thức điểm. Này nữ thanh niên trí thức ký túc xá cùng nam thanh niên trí thức ký túc xá đánh đối diện, liền cách với rau giao, đây là sự thật đi. Hạ Hồng quân lời nói rơi xuống, Lý Thắng Mị không lời gì để nói, Kia võ tử đối tượng làm sao bây giờ. Hắn đều ở trong thành tìm được công tác, đối tượng liền xem chính hắn đi. Bởi vì hai cái nhi tử đều kết hôn, cũng đều cho hắn sinh tôn tử, đối với tiểu nhi tử. Hạ Hồng Quân cũng không vội vã tiểu nhi tử tìm đối tượng sự. Chương 429 Hùng Hổ tới cửa. Ký hiệu Nam. Tiết Bảo Châu cùng Úc chân rời đi, làm cao ra đều thư khẩu khí, mà nhà cũ bên kia người liền đều đã trở lại. Tiểu thuyết Venus cờ họ mở. Cũng không biết là ai báo tin, cao Lão thái đó là Hùng Hổ. Trước kia vốn dĩ liền quay quái, quái, hiện tại ở cao quốc phú nơi đó gầy ra bọc xương, một trận gió đều có thể thổi đi dường như, nhưng kia âm trầm chi khí lại khác nhân tâm kinh nếu là trạng vạng hoặc là trời tối hoặc là thiên tờ mở sáng thời điểm cao lão thái bộ dáng này chuẩn có thể dọa hư nhân bất quá hiện tại cũng không sai biệt lắm thật đúng là đừng nói cao lão thái hấp tấp lại đây kia giá thức kia gương mặt không ít người đều dọa lập tức theo cao lão thái cùng cao quốc phú còn có lâm tuyết bích đã đến đại gia có đều hướng tới cao gia vây lại đây chính hướng hồng người đi ra cho ta cao lão thái lạnh giọng gào thét kia tiếng thét chói thai phảng phất muốn đem đội sản xuất người đều kinh động dường như Nay sẽ vừa lúc là giữa trưa, cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng còn có cao giá thực cùng tôn ngọc hoa đều ở ăn cơm, vừa nghe đến cao Lão thái thanh âm, tức khắc đều như mày. Trịnh hướng hồng mới đứng lên, cao giá thực nói, mẹ, ta đi ra ngoài là được, ngươi không cần qua đi. Ta còn là đi ra ngoài đi, ngươi mãi người nọ, ai? Trịnh hướng hồng thở dài. Cao quốc cường cũng nổi lên lên, lúc này ai còn có thể ăn ăn với cơm, chính là tôn ngọc hoa đều đi theo đi ra ngoài. Mẹ, ngươi làm gì vậy? Cao Quốc Cường ra cửa nhìn Cao Lao Thái, ánh mắt dừng lại ở Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích trên người nói: "Các ngươi hai cái này lại là có ý tứ gì?" Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích đối xem một cái nói: "Đại ca, là mẹ một hai phải tới, chúng ta chỉ là đưa mẹ tới mà thôi." "Vậy các ngươi tới làm cái gì? Hơn nữa nếu tới, lại không vào nhà, ở chỗ này ồn ào nhốn nháo giống cái gì?" Cao Quốc Cường này sẽ là vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí là hắc mặt đối Cao Lao Thái cùng Cao Quốc Phú, Lâm Tuyết Bích đều phi thường không cao hứng. Cao Quốc Cường, ngươi cho ta nói, Cao Giá Thực có phải hay không ngươi Nhi Tử? Cao lão Thái ánh mắt gắt gao mà chăm chú vào Cao Giá Thực trên mặt, chất vấn Cao Quốc Cường. Ngươi lại nghe ai hổ ngôn loạn ngữ, Giá Thực vốn dĩ chính là ta Nhi Tử. Nhìn Cao lão Thái Giá Thức, Cao Quốc Cường như thế nào không biết Cao lão Thái tới làm cái gì? Cao Giá Thực nói, mãi, nếu ngươi là vì chuyện này mà đến, vậy ngươi thỉnh về đi. Đây là trịnh hướng hồng đại ca Nhi Tử đi, không ngừng quang minh đội sản xuất. Đều truyền tới hồng tinh đội sản xuất đi nơi nào rồi Các ngươi còn không quen biết Cao Lão thái vẻ mặt phẫn nộ Nhìn cao giá thực cùng trịnh hướng hồng ánh mắt là vẻ mặt hận ý Cao giá hương không có sinh ra trước kia Trịnh hướng hồng cảm thấy thực xin lỗi cao quốc cường Thực xin lỗi cao gia Cho nên cao Lão thái như thế nào đối nàng Nàng đều nhịn. Cao giá hương sau khi sinh Trịnh hướng hồng tuy rằng nhẹ nhàng thở ra Nhưng bởi vì cao giá thực ở cái này trong nhà dưỡng Cho nên cũng nhịp Nhưng là hiện tại chính hướng hồng biết cao giá thực thân thế không thể cho hấp thụ ánh sáng cho nên này sẽ cũng là vẻ mặt tức giận mà đối với cao lao thái nói mẹ nghe phong chính là vũ người khác nói quốc cường không phải ngươi nhi tử ngươi cũng tin nói tới đây ta thật hoài nghi quốc cường có phải hay không mẹ sinh bằng không mẹ đối quốc cường cùng tứ đệ như thế nào khác biệt lớn như vậy đâu tình nguyện ở tứ đệ trong nhà quá không như ý cũng không muốn hồi sinh sản trong đội nhìn xem mẹ bộ dáng này phảng phất sinh một hồi bệnh nặng dường như ngươi nói bệnh là ngươi khác ta Cao lão thái vội nói, "Chính hướng hồng vô ngữ, ta muốn thật khắc người, kia cũng là trước khắc quốc cường khắc hài tử, nhưng quốc cường cùng ta hài tử đều hảo hảo, cũng không biết mẹ như thế nào liền cảm thấy ta khắc người khắc ba cùng đại ca nhị ca. Nãy nếu cảm thấy ta mẹ sẽ khắc người, vậy đừng dựa vào như vậy gần, bằng không ra chuyện gì, lại lại đến ta mẹ trên người. Cao gia thực cũng ra tiếng nói. Cao quốc cường hướng tới cao lão thái thở dài nói, mẹ, nếu trở về liền đến nhà cũ đi, ở chỗ này nháo làm người chế dễ Không nói giá thực chính là ta nhi tử, liền tính không phải ta nhi tử, kia cũng là ta dưỡng. Ngươi thừa nhận đi, cao giá thực không phải ngươi nhi tử." Cao Lão Thái nói. "Thừa nhận cái gì? Mẹ nếu còn như vậy nói chuyện, thỉnh mẹ rời đi." Cao Quốc Cường nghiêm túc nói. nay sẽ lý thắng Mỹ cha kế đi ra nói, Quốc Cường mẹ nó, ta xem giá thực chính là Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng nhi tử, tuy rằng giá thực giống mẹ nhiều một ít, nhưng cùng Quốc Cường cũng giống a, ngươi như vậy náo, quá không nên." Cao giá thực rốt cuộc là cao quốc cường dưỡng hơn 30 năm hải tử, cùng cao quốc cường có chút tương tự là thực bình thường, hơn nữa cũng có như vậy một câu, tướng tử tâm sinh, cao giá thực tuy không giống cao giá hưng như vậy cùng cao quốc cường không sai biệt lắm một cái khuôn mẫu khác ra tới, lại cũng có chút địa phương cùng cao quốc cường tương tự, cho nên nói là phụ tử cũng không có người sẽ hoài nghi. Không đúng, khẳng định không phải, bằng không trịnh hướng hồng trột dạ cái gì, những năm gần đây, nàng ở trước mặt ta một bộ tiểu tức phụ bộ dáng nếu không phải trong lòng có quỷ nàng chột dạ cái gì cao lão thái nói chính hướng hồng a cười ra tiếng ta đối bà bà cung kính cũng có sai rồi mẹ là quốc cường mẹ ta mẹ ruột sớm đã chết một người đuổi tới bộ đội tìm ca ca ở nơi đó nhận thức quốc cường ở bộ đội lãnh đạo an bài gả thấp cho quốc cường quốc cường vẫn luôn đối ta thực hảo chính là mẹ không thích ta chính là ta sinh mấy cái nữ nhi quốc cường cũng cũng không sẽ ghét bỏ ta thậm chí đối mấy cái nữ nhi cũng thực hảo cũng bởi vì quốc cường hảo Bởi vì ngươi là quốc cường mẹ, cho nên ta đều theo ngươi, lại nghĩ ngươi thân thể không tốt, cũng như ngươi, chỉ là ta như vậy khiêm nhượng lại không có làm mẹ cảm thấy ta cái này tức phụ đủ tư cách. Mẹ vẫn luôn đối ta có thành kiến, coi thường ta, đem ta đuổi ra nhà cũ, không cho ta thượng nhà cũ môn, ta đều y để mẹ. Chính là mẹ cũng không thể lung tung oan uổng ta, ta chính mình sinh nhi tử, mẹ nghe xong người khác nói liền nói giá thực là người khác hài tử, mẹ ngươi như vậy quá thương lòng ta, cũng quá thương quốc cường cùng giá thực tâm. Quốc cường là ngươi nhi tử, ngươi hoài nghi ngươi tôn tử không phải ngươi nhi tử, ngươi làm quốc cường trong lòng nghĩ như thế nào. Còn có giá thực, ngươi làm giá thực trong lòng dễ chịu sao, mẹ, lần này ngươi quá mức. Ngươi tình nguyện nghe người ngoài nói, cũng không muốn tin vào chúng ta, ta chính mình liền tính, nhưng lòng ta thế quốc cường nguy khuất, thế quốc cường khổ sở. Cao quốc cường trầm mặc, cứ việc cao giá thực không phải con hắn, nhưng nhiều năm như vậy cao lão thái đối hắn này một phòng, đều làm cao quốc cường thất vọng buồn lòng. Mẹ nếu cảm thấy chúng ta hiếu kính ngươi cũng là sai nói, chúng ta đây không có gì để nói, không có gì sự đại gia liền tan đi. Giá thực là ta nhi tử, ta không hy vọng có ai loạn truyền lời, ta cao quốc cường luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, hòa thuận quê nhà. Những năm gần đây đương đội sản xuất đội trưởng, ta tự nhận vẫn luôn thủ vững cương vị, chưa từng sai lầm, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình được đến đại gia khẳng định, nhưng là hiện tại đội sản xuất đồn đãi, như thế hãm hại ta, ta thất vọng buồn lòng a. Cao quốc cường nói tới đây cũng nhịn không được kích động hốc mắt đều đỏ, Quang Minh đội sản xuất tương đối với đại gia tới nói là phi thường hài hòa, nhưng có người địa phương liền có giang hồ, hơn nữa bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cho nên việc này vẫn là chuyển tới khác đội sản xuất, thậm chí chuyển tới huyện thành đều có khả năng. Ba người thành hổ, miệng đời sói chạy vàng, ai biết cuối cùng truyền lợi biến thành cái dạng gì. Chương 430 nếu giá thực là ngươi sinh, ngươi cho ta thể. Nay sẽ Vương Học Dũng mang cao hoa quế vội vàng chạy tới Quang Minh đội sản xuất. Hán nguyên bản cũng không biết Cao Giá Hưng trở về sự, nhưng bởi vì Tiết Bảo Châu tới cửa muốn nhi tử, việc này bị Quang Minh đội sản xuất người chuyển tới Hồng Tinh đội sản xuất, Vương Học Dũng liền biết Cao Giá Hưng đã trở lại. Vương Học Dũng đang nghĩ ngợi tới hai ngày này tới cửa một chuyến, lại không nghĩ Cao Hoa Quế vừa được tới rồi tin tức này lập tức về nhà mẹ để nói, cho nên mới có Cao Láo Thái cùng Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích Hùng Hổ tới cửa. Cao Hoa Quế cũng không có đi theo Cao Láo Thái bọn họ cùng nhau mà là trở về Hồng Tinh đội sản xuất cùng Vương Học Dũng nói, Vương Học Dũng mang theo Cao Hoa Quế vội vàng chạy đến, Vương Học Dũng đến thời điểm Cao Lão Thái chính buộc chỉnh hướng hồng thể, nếu Giá Thực là ngươi sinh, ngươi cho ta thể, nếu Giá Thực không phải ngươi sinh, ngươi Thiên Lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Cao Lão Thái lời này rơi xuống, Đại Gia Đảo hít hà một hơi, Cao Lão Thái quả nhiên trước sau như một tàn nhẫn, Thiên Lôi đánh xuống, không chết tử tế được đều uy hiếp thượng. Mẹ Cao Quốc Cường hét lớn, trong lòng đối Cao Lão Thái nồng đậm thất vọng hơn nữa càng có rất nhiều bi phẫn nếu là nàng sinh nàng như thế nào không dám thể cao lão thái dù sao là tốn giá thực là ta cùng hướng hồng nhi tử mẹ lại như vậy bước chúng ta mẹ ngươi quá làm ta thất vọng rồi cao quốc cường cả người đều không tốt đây là chính mình luôn luôn tôn trọng mẹ liền tính trước kia cao lão thái khi dễ chỉnh hướng hồng cao quốc cường xem ở chính mình mẹ ruột phân thượng cũng không từ trách cứ chính là hiện tại cao quốc cường cả người đều bi phẫn chính hướng hồng đảo con hảo Sớm biết rằng Cao lão Thái là cái dạng gì người, nàng lạnh lùng mà hướng tới Cao Quốc Cường nói, ngươi trước kia luôn là cùng ta nói nàng là mẹ ngươi, làm ta chịu đựng, nói mẹ ngươi bởi vì ngươi đại ca, ngươi nhị ca, phụ thân ngươi chết mà bị thương, đả kích quá lớn mới có thể phát như thế, làm ta thông cảm mẹ ngươi. Chính là hiện giờ ngươi cũng nhìn đến mẹ ngươi như vậy, Quốc Cường, cuộc sống này cũng vô phát qua. Chính hướng hồng nói liền xoay người trở về phòng, Cao lão Thái lại sẽ lên đây, Cao Quốc Cường vội ngăn đón. Cao Giá Thực cũng vội lại đây. Cao Lão Thái đột nhiên phẫn nộ hướng tới Cao Giá Thực sẽ đánh lại đây. Hô, ngươi cái này con hoàng. Lan ra chúng ta cao già, cút đi. Giá Thực, chúng ta đi, ta và ngươi ba quá không nổi nữa. Đi thôi, chúng ta tìm Giá Hưng đi. Trịnh Hướng Hồng phẫn nộ nói. Lâm Tuyết Bích ở ngay lúc này ra tiếng. Tẩu tử, ngươi liền phát cái thế đi. Nếu là Giá Thực là ngươi cùng đại ca hài Tử, ngươi sợ cái gì thể? Lâm Tuyết Bích, ngươi trong mắt từ trước đến nay không có ta cái này tẩu tử. Mấy năm nay không thiếu chọn sự, ta đều không cùng ngươi so đo, đừng tưởng rằng vào trong thành đãi mấy năm liền thật đem chính mình đương người thành phố, nhà ta sự tỉnh còn không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. chính hướng hồng lời nói rơi xuống, lâm tuyết bích buồn bực nói, tẩu tử, ngươi có ý tứ gì, cái gì nhà ngươi sự, đây đều là chúng ta cao gia sự, ngươi nếu không chuẩn dạ, ngươi liền thể a. Ta vì cái gì muốn thể? dựa vào cái gì các ngươi kêu ta thể liền thể? đại trạch trong môn ra tới, liền thích làm chơi tâm nhãn chuyên chọn sự kia một bộ, ngươi nên may mắn ngươi có cái hảo con rể, bằng không ngươi còn có thể như thế đắc ý. Trịnh Hướng Hồng hiện giờ là hận cập Lâm Tuyết Bích, Lâm Tuyết Bích nếu không ra tiếng liền tính, nhưng vừa ra thanh, Trịnh Hướng Hồng cũng hận không thể xé Lâm Tuyết Bích, này thật là tân thủ thêm hận cũ. Lâm Tuyết Bích cũng bị Trịnh Hướng Hồng cấp chọc giận, nàng nhất không muốn chính là người khác nhắc tới nàng xuất thân, tuy rằng đặc thù thời kỳ đã kết thúc, nhưng địa chủ nữ nhi cũng không phải là cái gì hảo thân phận. Ngươi cho rằng chính mình là cái cái gì tốt? ai biết đại ca đánh giặc thời điểm ngươi có phải hay không cùng người khác lêu lỏng nói không chừng giá thực không phải đại ca ngươi mà là ngươi cùng người khác sống tạm bỡ đâu vâng lâm Tuyết bích nói kêu mọi người chấn động đều kinh hô ra tiếng vạn không nghĩ tới lâm Tuyết bích thế nhưng cái gì đều dám nói cho nên ta ở các ngươi trong mắt vẫn luôn chính là cái vương bắt sao cao quốc cường phẫn nộ quát hướng tới cao lao thái hướng tới cao quốc phú nói các ngươi cũng là như vậy tưởng sao đại ca sai nàng không phải cố ý bất quá cũng là tẩu tử trước nói sắp dài không phải cao quốc phú nói cho nên liền như vậy âu ngươi tẩu tử thanh danh các ngươi liền như vậy cùng ngươi tẩu tử có thủ án sao ngươi tẩu tử nơi nào đắc tội các ngươi thế nào cũng phải trị nàng vào chỗ chết không thể cao quốc cường trong nội tâm đối cao quốc phú càng thêm thất vọng bang chính hướng hồng trực tiếp xông lên đi phiến lâm tuyết bích bàn tay cùng lâm tuyết bích đánh đi lên lâm tuyết bích nơi nào là trịnh hướng hồng đối thủ bị đánh ngao ngao kêu. bất quá lâm tuyết bích cũng là cái tàn nhẫn Nàng móng tay trường, thế nhưng hướng tới trịnh hướng hồng trên mặt quát. Cao quốc phú vừa thấy đến lâm tuyết bích bị trịnh hướng hồng đánh, lập tức vọt đi lên, cao quốc Cường quát, cao quốc phú, ngươi dám. Cao Lão thái lại không cái này cố kỵ, trực tiếp liền vọt đi lên đi theo đánh trịnh hướng hồng, vương học dũng cùng cao giá thực đều ngăn đón, cao quốc cường trực tiếp cùng cao quốc phú đối thượng, mà cao hoa quế vừa thấy đến chính mình mẹ bị trịnh hướng hồng cấp đánh cũng đi lên hỗ trợ đáng tiếc cao lão thái cùng cao hoa quế còn có lâm tuyết bích đều không phải chỉnh hướng hồng đối thủ cao lão thái ngã trên mặt đất ngao ngao kề một bộ muốn chết bộ dáng sau đó nháy mắt té xỉu trên mặt đất đại gia kinh hô ra tiếng lâm tuyết bích vội thê lương kêu to ngươi hại chết mẹ mẹ mãi mãi cao quốc phú cùng cao hoa quế đều kinh hô ra tiếng vương học dũng đều phải tức chết rồi hắn vẫn luôn tưởng cùng cao giá hưng bên này giao hảo càng không nói cao giá hưng vẫn là phó liên trưởng mà chính mình muội phu bị thương liền cái phó bài trưởng chức vị đều không có tránh đến nhưng nơi nào nghĩ nhạc phụ mẫu bên này lại kéo hắn chân sau nay cùng cao quốc cường bên này nháo thượng quan hệ nháo băng rồi còn có thể hảo sao cao quốc cường nhìn cao láo thái như vậy trong lòng cũng lo lắng lên không chết được Lão thái thái mạng lớn đâu ta vừa lúc sở trường tuyệt sống ngân châm thứ huyệt, có thể cứu sống sao nói trịnh hướng hồng đối với cao giá thực nói đến quầy ống lấy mẹ kia bộ ngân châm lại đây cấp lao thái thái chát mấy châm là có thể tỉnh Trịnh Hướng Hồng thật đúng là không tin Cao Láo Thái dễ dàng như vậy chết đâu? Người tốt không trường mệnh, hai họa để lại ngàn năm. Cao Láo Thái thiên lại là cái loại này trường mệnh tướng. Cao Gia thực lập tức liền chạy vào nhà. Đại Gia cũng biết trịnh Hướng Hồng sẽ điểm chúng y liệt, đội sản xuất người cũng không thiếu được lợi cho nên này sẽ đều sôi nổi tán đồng. Lâm Tuyết Bích tự nhiên ngăn đón, tỏ vẻ muốn đưa Cao Láo Thái đi bệnh viện. Cao Quốc cường nói, nếu là đưa mẹ đi bệnh viện, chậm chế mẹ nó trị liệu, mẹ có cái bất chắc, kia cũng không nên trách chúng ta bên này. Cao quốc cường lời nói rơi xuống, cao quốc phú lập tức kéo kéo lâm tuyết bích, hướng về phía lâm tuyết bích lắc đầu. Chính hướng hồng nơi này cầm thật dài ngân châm ra tới, thon dài, nhìn mọi người đảo hít hà một hơi. Chính hướng hồng hướng tới cao Lão thái phần đầu huyệt vị chắt đi xuống, mọi người xem kia thon dài ngân châm dần dần hoàn toàn đi vào đến cao Lão thái trên đầu, tức khắc hít hà một hơi. Chính hướng hồng lại lấy ra một chi châm, có người liền nói, chính hướng hồng này chắt một châm còn không được a, còn muốn chắt a? Chương 431 không nghĩ đương đội trưởng. Tự nhiên, ta trên tay châm đều phải chát đi xuống, đem phần đầu huyệt vị chát mãn, lao thái thái gần đây thân thể càng ngày càng không tốt, tinh kinh xuất hiện vấn đề, ta vừa lúc cấp trị một chị Nhạc văn. Trịnh hướng hồng lời nói rơi xuống, lâm tuyết bích nói, vạn nhất người đem mẹ chị đã chết đâu. Ta đây bồi mệnh, được rồi đi. Nói trịnh hướng hồng cầm một chi ngân châm liền phải hướng cao lao thái huyệt thái dương chát. Có người lại nói, đó là huyệt thái dương đi. Như vậy chát đi xuống liền sẽ người chết sao? Liên ở Trịnh Hướng Hồng muốn chát thời điểm, Cao lão thái đã nhịn không được nhảy dựng lên, phi phi phi, ngươi mười điều tiện mệnh đều không đủ để ta một cái mệnh. Nói Cao lão thái vội chiều Cao Quốc Phú nói, Quốc Phú, chạy nhanh giúp mẹ đem trên đầu kia căn châm cấp rút ra. Cao Quốc Phú vội rút Cao lão thái đỉnh đầu châm, Trịnh Hướng Hồng cười nói, đúng không, ngươi xem chỉ chát một châm, lão thái thái là có thể hảo. Cao Quốc Cường thất vọng nói, mẹ, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta tự nhận vẫn luôn hiếu kính mẹ, không nói mẹ ở đội sản xuất thời điểm. Ta mỗi ngày tới cửa hầu hạ, chính là mẹ tới rồi trong thành. Ta chỉ cần vừa đi huyện thành đều sẽ đi xem mẹ, nhưng mẹ vì cái gì như vậy đối chúng ta. Chúng ta an an ổn ổn sinh hoạt, mẹ lại luôn là làm âm mỹ, Ta là đời trước thiếu ngươi, cho nên đời này cho ngươi đương nhi tử trả nợ tới đi. Cao lão Thái nói, ta đều nói là nàng khắc ngươi ba đại ca ngươi cùng ngươi nhị ca, từ nữ nhân này gả cho ngươi, đại ca ngươi nhị ca cùng ngươi ba đều liên tiếp đã chết. Nàng là cái tang môn tinh. Ngươi là ta nhi tử, lại không nghe ta, cao quốc cường, ngươi bị cái này tang môn tinh mê mắt, vì nàng luôn là cùng mẹ không qua được, nghe mẹ nó lời nói, như vậy nữ nhân không thể muốn, sớm nên ly hôn. Nàng không phải muốn ly hôn sao, ngươi làm nàng đi thôi, làm nàng mang giá thực một nhà đi. Ngươi có giá hưng cũng đủ rồi, giá hưng rốt cuộc lớn lên giống ngươi, giá thực lớn lên không giống ngươi, rất có khả năng không phải ngươi hơn nữa nàng kia tẩu tử không phải tìm tới môn nói năm đó thả một cái nhi tử ở nàng cửa sao giá thực khẳng định là đứa bé kia ngươi đừng bị nàng lửa chạy nhanh cùng nàng ly làm nàng lan chính hướng hồng lau nước mắt cao quốc cường ngươi xem đi đây là người nhà của ngươi nhiều năm như vậy ta vất vả vì ngươi sinh nhi dục nữ lo liệu trong nhà ngoài ngõ ngươi đối với ngươi mẹ ngươi đệ hữu cầu tất ứng ta chịu được nhiều năm ủy khuất liền tính nhưng hôm nay ngươi thân nhân nhưng vẫn không chấp nhận được ta đã bao nhiêu năm Chúng ta mấy cái hải tử đều mấy chục tuổi, lại còn như vậy. Nếu ngươi không biểu cái thái, cuộc sống này vô pháp quá đi xuống, chúng ta ly hôn. Trịnh hướng hồng là thật thật thương tâm, bằng không nàng sẽ không nói xuất ly hôn nói, tuy rằng cao giá thực sự tình làm nàng đối cao ra hổ thẹn, nhưng nàng cũng không cảm thấy nơi nào thực xin lỗi cao ra người. Cao Lão thái tổng đem trưởng tử cùng con thứ còn có trượng phu chết đẩy đến trịnh hướng hồng trên người, làm trịnh hướng hồng vạn phần ủy khuất cùng phẫn nộ, lúc này đây nàng cũng vô pháp lại nhịn. Hơn nữa Trịnh Hướng Hồng hiện tại cũng có năm chắc, bọn nhỏ đều lớn, cũng đều kết hôn sinh con, nàng chính là ly hôn, nàng cũng không sợ. Trịnh Hướng Hồng hiện tại chính là bước cao quốc cường lựa chọn, muốn mẹ muốn đệ vẫn là muốn nàng cùng hai Tử, nàng cũng tin tưởng vững chắc bọn nhỏ đều sẽ đứng ở nàng bên này. Ly, chạy nhanh ly, chạy nhanh lăn. Cao lão thái mới không sợ Trịnh Hướng Hồng ly đâu, đã sớm không nghĩ Trịnh Hướng Hồng đại ở cao gia. Cũng là Trịnh Hướng Hồng cùng Cao Quốc Cường kết hôn thời gian vừa khéo, này một gã cho Cao Quốc Cường cao lão thái vốn dĩ liền không thích việc hôn nhân này chỉ là bộ đội an bài phản đối cũng vô dụng nhưng cao quốc cường đại ca nhị ca thậm chí cao lão nhân trước sau rời đi tuy rằng cao lão nhân vốn dĩ liền bị bệnh nghe xong hai cái nhi tử chết chịu không nổi đả kích mà chết nhưng cao lão thái liền cho rằng là trịnh hướng hồng cấp khác, nhiều năm như vậy ý nghĩ như vậy ở cao lão thái trong đầu đã ăn sâu bén dễ mẹ ta cùng hướng hồng kết hôn vài thập niên giá hưng đều hơn 30 tuổi tôn tử nữ đều mau 10 tuổi Mẹ như vậy yêu cầu chúng ta rời đi, ta vô pháp đáp ứng, mẹ chính là cho rằng chúng ta bất hiếu, ta cũng không có cách nào. Cao Quốc Cường trừ phi là đầu vóc hỏng rồi mới có thể nghe Cao lão Thái nói. Quốc Cường mẹ nó, đây là ngươi không đúng rồi, từ xưa khuyên hợp không khuyên ly, Quốc Cường cùng hướng hồng đều vài thập niên phu thê, tôn tử đều lớn như vậy còn làm cho bọn họ ly hôn, nay còn giống lời nói sao. Cao Quốc Thanh cùng Cao Quốc Thành phụ thân Cao Phụ đều nhịn không được đứng ra nói chuyện, đối Cao Láo Thái hành vi cũng không có nhìn Này nơi nào là một cái đương mẹ nó làm sự, hơn nữa cao lão thái đây là lão hồ đồ. Đúng vậy, quốc cường mẹ nó, ngươi là lão hồ đồ đi, có như vậy bức chính mình lao nhi tử ly hôn sao, ngươi đầu góc không hư đi. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ chỉ trích cao lão thái, đều cảm thấy cao lão thái kỳ cục, này tới cửa như vậy náo, đem nhi tử thể diện đều đạp lên trên mặt đất. Trình bí thư chi bộ cũng nhịn không được đứng ra, lão thái thái, ta cái này người ngoài cũng xem bất quá đi, quốc cường là đội sản xuất đội trưởng. Ta là đội sản xuất bí thư chi bộ, tuy rằng ta là cái người ngoài, nhưng việc này ta cũng đến nói hai câu lời nói, các ngươi đây là cần gì phải đâu. Đều phân ra, mỗi người sống cuộc đời riêng liền thành, các ngươi ở trong thành cũng quá hảo hảo, phải hảo hảo quá, quốc cường là cái ưu tú đội sản xuất đội trưởng, hắn làm ra thành tích là rõ như ban ngày, chúng ta đội sản xuất hàng năm bằng ưu tú đều là quốc cường công lao. Trình bí thư chi bộ nói rơi xuống, đại gia sôi nổi gật đầu, liền có người cũng lên tiếng. Kia cũng là chúng ta đại gia nỗ lực a, trình bí thư chi bộ cũng đến nhớ chúng ta một công a. Đại gia vừa nghe, cảm thấy cũng là, kia cũng là bọn họ cần lao a. Trình bí thư chi bộ nói, cho nên hồng tinh đội sản xuất người liền không cần lao. Nói tới đây thời điểm trình bí thư chi bộ nhìn thoáng qua vương học Dũng, hồng tinh đội sản xuất ở vương học Dũng đã đến lúc sau, xoay chuyển cục diện, so trước kia khá hơn nhiều. Đại gia một mặc nghĩ đến hồng tinh đội sản xuất tình huống cũng nháy mắt nói không ra lời. Cao Quốc Cường nói, làm nhiều năm như vậy đội sản xuất đội trưởng, ta lao tâm lao tâm, một lòng vì đại gia hảo, nhưng hôm nay ra việc xấu trong nhà, làm đại gia chê cười, ta cũng không có mặt mũi tiếp tục đương cái này đội trưởng. Ta sẽ hướng về phía trước mặt xin lui ra tới, đến lúc đó các ngươi lại tuyển ra một cái đội sản xuất đội trưởng đi. Ta nhi tử cũng lớn, cũng tiền đồ, ta cũng không nghĩ như vậy mệt mỏi, đến lúc đó đi theo nhi tử tôn tử hưởng phúc liền thành. Nói ra lời này thời điểm. Cao Quốc Cường cũng không phải sớm đã có cái này ý tưởng, hắn mấy năm nay làm ra công tích đã chọn đã làm hắn đi lên trên, nhưng Cao Quốc Cường đối quang minh đội sản xuất có cảm tình, hắn không nghĩ rời đi, cho nên vẫn luôn đều ở quang minh đội sản xuất. Chính là hiện tại Cao Quốc Cường lại cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, đột nhiên liền không nghĩ làm, hắn cũng tưởng nghỉ ngơi. Đại gia thở nhẹ một tiếng, không nghĩ tới Cao Quốc Cường thế nhưng không nghĩ đương đội trưởng. Cao lão Thái cùng Cao Quốc Phú còn có Lâm Tuyết Bích cũng là không nghĩ tới. Mà tùy theo mà đến chính là cao lão thái phẫn nộ, cảm thấy cao quốc cường cuối cùng vẫn là vì trịnh hướng hồng liền chính mình đội sản xuất đội trưởng chi vị đều từ bỏ. chương 432 cao quốc cường không phải ta thân sinh, là từ ngươi trong bụng ra tới. Đội trưởng, không thể. Xem tiểu thuyết đến đại gia ra tiếng nói. Nhưng cao quốc cường này trong nháy mắt đem nói ra tới, cũng cảm thấy cả người nhẹ nhàng, cảm thấy chính mình cũng sát thật nên lui. Trịnh hướng hồng cái mũi đau sót quốc cường, ngươi không cần thiết như vậy. Ngươi đội trưởng đương hảo hảo, không cần thiết lui. Ta mệt mỏi. Cao quốc cường nhìn trịnh hướng hồng nói, hướng hồng, mấy năm nay hủy khuất ngươi, ta nếu là thật sự bởi vì như vậy liền cùng ngươi ly hôn, ta đây liền không phải ngươi. Trịnh hướng hồng nước mắt rốt cuộc khắc chế không được xôn sao mà chạy xuống tới, thanh âm nước nở, nói không ra lời. Trong đám người cũng có không ít người rơi lệ, cảm tính người vẫn là rất nhiều, nhìn đến cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng như vậy, đại gia trong lòng có thể không xúc động sao. Đến lúc này đại gia đồng tình cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng đồng thời đối cao lão thái cùng cao quốc phú còn có lâm tuyết bích đều xem thường cũng có người phẫn nộ với cao lão thái cùng cao quốc phú cùng lâm tuyết bích náo sự cảm thấy bởi vì bọn họ như vậy náo cao quốc cường mới có thể nản lòng thoái trí không nghĩ đương đội trưởng vì thế đại gia khiển trách thanh đốn khởi đối với cao lão thái cùng cao quốc phú cùng lâm tuyết bích phê bình chỉ trích đặc biệt phê bình cao quốc phú cùng lâm tuyết bích đối trưởng huynh trưởng tàu bất kính chọn vẹo lao mẫu náo sự Đương nhiên cũng có người nhắc tới Lâm Tuyết Bích xuất thân, hiện tại tuy rằng đặc thù thời gian qua, nhưng đại gia đối địa chủ ông chủ đều là không thích, cho nên hiện tại đại gia đối Lâm Tuyết Bích đều không thích lên. Lâm Tuyết Bích tức muốn hộp máu, Cao Lão Thái tắc nghĩ tới chính mình nhi tử tôn tử tàng tôn thanh danh muốn bẩn, cứ việc Cao Lão Thái cùng Lâm Tuyết Bích ở huyện thành hoàn toàn sẽ rách mặt, nhưng Cao Lão Thái đối với Cao Quốc Phú cùng Cao Kiến Dân còn có dương họa sinh nhi tử, đó là cực để ý. Cho nên này sẽ Cao Lão Thái phẫn nộ nói, Cao Quốc Cường. Ngươi đây là muốn hủy hoại ngươi đệ đệ thanh danh có phải hay không? Đừng, cái đội trưởng liền sẽ thu mua nhân tâm, muốn đẩy ngươi đệ đệ vào chỗ chết. Cao lão thái này lo gì, mọi người đều không rõ, nhưng mặc kệ như thế nào không rõ, đối Cao lão thái thái tác pháp đều không tán đồng. Trình bí thư chi bộ thậm chí cảm thấy Cao lão thái tư tưởng có vấn đề, lập tức liền cấp Cao lão thái làm tư tưởng giáo dục công tác, có thể lên làm bí thư chi bộ, đối dê giác ngộ tư tưởng đều phi thường cao, một mép tự nhiên không phải giống nhau lưu mà cao gia thực nhớ tới hạ hiểu đã từng dùng sách đỏ nói chạy cao láo thái sự tình rốt cuộc cũng là đương giáo viên cho nên lại nói tiếp cũng là một bộ bộ cho nên trình bí thư chi bộ cùng cao giá thực là người một lời ta một ngữ nói cao láo thái mê tín tư tưởng thủ cựu không được hơn nữa mọi người cũng thường thường cắm một câu miệng dù sao cao giá thực có phải hay không cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng chuyện của con đại gia đã không quan tâm tưởng chính là như thế nào đem cao láo thái tư tưởng cấp đảo ngược đây cũng là quang minh đội sản xuất mới như thế Nếu là ở hồng tinh đội sản xuất, hoặc là khác đội, nói không chừng phải đấu đi lên. Tuy rằng đặc thù thời kỳ đã kết thúc, nhưng đấu hiện tượng vẫn phải có, chỉ là không phía trước như vậy nhiều. Cao lão Thái cùng Cao Quốc Phú còn có Lâm Tuyết Bích bị đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói, toàn bộ đầu đều ầm ầm vang lên, trong lòng đều phải hộp máu đã chết. Vương Học Dũng tưởng cắm một câu, muốn đánh giảng hòa cũng chưa người để ý đến hắn, đây là quang minh đội sản xuất sự, Vương Học Dũng bất quá là hồng tinh đội sản xuất bí thư chi bộ liền tính là cao già có con rể lại cũng không phải cao quốc cường, cho nên mọi người đều không để ý tới vương học dũng cao hoa quế liền nói một câu các ngươi chính là khi dễ người ta ba mẹ cái gì cũng không có làm các ngươi quá mức hơn nữa ta mãi mãi tuổi lớn như vậy các ngươi như thế nào không biết xấu hổ khi dễ nàng ta nói cho các ngươi ta mãi mãi nếu là có cái vật nhất ta và các ngươi không để yên cao hoa quế hiện giờ kia chính là rất có khí thế rốt cuộc nàng gả chính là vương học dũng Hơn nữa vương gia lớn nhỏ cũng là cái quan, còn không phải tiểu quan, Cao Hoa Quế có thể không uy phong sao? Cao Hoa Quế, là ngươi ân mãi mãi cùng ngươi ba mẹ tới cửa tìm việc, nói nữa cao giá thực có phải hay không đội trưởng cùng hướng Hồng đồng chí quan các ngươi chuyện gì? Hơn nữa hướng Hồng đồng chí chính là dưỡng chính mình cháu trai, kia cũng không có sai, các ngươi có cái gì hảo nháo, lại không phải các ngươi dưỡng, lại không ăn nhà ngươi mễ, ăn nhà ngươi lương, đội trưởng nguyện ý sự, các ngươi quản sao? Dương Trung Hồng đồng chí, giá thực là ta nhi tử, Chính hướng Hồng lại một lần Thanh Minh nói. Dương Trung Hồng lại nói, đúng vậy, ta liền nói, cao giá thực liền tính không phải đội trưởng cùng hướng Hồng đồng chí nhi tử, cũng không liên quan bọn họ sự, huống chi cao giá thực là đội trưởng cùng hướng Hồng đồng chí nhi tử. Các ngươi không có chứng cứ, chỉ bằng vào người khác tới cửa nói liền nhận định không phải, này không hợp lý. Ta hiện tại còn cảm thấy đội trưởng không phải cao Lão thái nhi tử đâu, đại gia có cảm thấy hay không như vậy, cao Lão thái liền cùng cái mẹ kế dường như. Chẳng lẽ là chúng ta đội trưởng là nhặt được dưỡng đi? Lời này rơi xuống, có người thật đúng là gật đầu, phụ hòa nói, nói không chừng chính là đâu, đội trưởng có thể là cao lão thái nhặt được dưỡng. này sẽ cao lão thái khí đều phải hô máu, nhưng đại gia suy đoán sôi nổi, giống như liền biến thành thật sự dường như. Cho nên đây là ba người thành hổ, miệng đời sói chạy vàng, nước miếng đều có thể chết đối người cũng không khoa trương. Chính là cao quốc phú cùng Lâm Tuyết Bích nhìn đến cao lão thái vẻ mặt xanh tím lại không cách nào cãi cổ mà Cao Quốc cường vững vàng mặt, đều hoài nghi là sự thật. Lâm Tuyết Bích còn hỏi câu, mẹ, Tam Ca sẽ không thật sự không phải mẹ sinh đi. Người mới không phải mẹ ngươi sinh. Cao Lão thái hướng tới Lâm Tuyết Bích giận chừng nói. Lý Thắng Mỹ mẹ liền nói câu, không chuẩn thật không phải thân sinh, nào có có đôi thân sinh hoa như vậy. Lý Thắng Mỹ mẹ ở Quang Minh đội sản xuất thật đúng là cái hảo mẹ kế, bởi vì không có nhi tử, đối con riêng vẫn là không tồi, hơn nữa nữ nhi gả hảo, cháu ngoại tiền đồ. Lý Thắng Mỹ mẹ vẫn là rất có tự tin. Cao Lão thái hướng về phía Lý Thắng Mỹ mẹ châm trọng nói, đúng vậy, Cao Quốc Cường không phải ta thân sinh, là từ ngươi trong bụng ra tới đâu. Xuân sao, mọi người khiếp sợ, này Cao Quốc Cường cùng Lý Thắng Mỹ đều thành cùng mẫu minh muội Lý Thắng Mỹ mẹ mặt già đỏ lên, đó là phẫn nộ, ngươi nói bậy gì đó, ngươi quả nhiên có bệnh, lại còn có bệnh không rõ, thế nhưng hổ ngôn loạn ngữ. Trong đám người Lý Thắng Mỹ đều nhịn không được lao tới, đối với Cao Lão thái nói, thím ngươi cũng không thể nói lung tung a cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng ra mặt chịu chịu đối cao lão thái đã không nói gì mà cao lão thái vừa thấy đến lý thắng mỹ mẹ đỏ mặt thậm chí đại gia vẻ mặt giật mình còn hướng về phía cao phụ nói bất quá một cái nơi khác tới nữ nhân mang theo cái nữ nhi ai biết có sạch sẽ không ngươi còn đối người hảo nhiều năm như vậy nói không chừng nàng cho ngươi đội nón xanh cũng không biết ngươi xem nàng gả cho ngươi nhiều năm như vậy một cái nhãi con cũng chưa hạ nơi này vấn đề lớn đâu muốn nói cao lão thái trước kia cùng lý thắng mỹ mẹ quan hệ cũng không tệ lắm nhưng cũng bởi vì lý thắng mỹ cùng cao quốc cường sự tình không thành lý thắng mỹ mẹ cùng oán cao lão thái cảm thấy nếu không phải cao lão thái lao cho nàng nữ nhi hy vọng cũng sẽ không lầm nàng nữ nhi nhưng hiện tại hai người rõ ràng sẽ rách mặt hơn nữa cao lão thái cũng hoàn toàn không biết xấu hổ chương 433 đem hộ khẩu chuyển đi hồng tinh đội sản xuất cao phụ này sẽ là khí sắc mặt đều xanh mét mà cao lão thái còn lửa cháy đổ thêm dầu nói Lúc ấy phát run, ngươi liền như vậy tin nàng xanh trắng. Xem tiểu thuyết đến. Tôn đại muội, ta liều mạng với ngươi. Lý Thắng Mỹ mẹ trực tiếp liền hướng về phía cao lão thái xé lại đây, một bộ muốn liều mạng bộ dáng, Bất quá hai cái lao thái thái không đánh thành, mọi người đều ngăn đón. Lý mô ô hoa mà khóc lên, ta không sống. Sống đến từng tuổi này, trong sạch là người, lại bị tôn đại muội như thế bắt nước bẩn bôi nhỏ. Hôm nay tôn đại muội nếu không hướng ta xin lỗi, ta treo cổ ở cao ra nhà cũ cửa. Lý Mâu nói liền đứng lên, hướng tới Cao Gia nhà cũ mà đi, trên đường còn xả căn dây thường một bộ muốn đi thắt cổ bộ dáng. Cao Lão Thái đều cấp hù nhảy dựng, nàng nhưng không hy vọng Lý Mậu thật sự treo cổ ở nhà cũ, cấp Cao Gia thêm đen đuổi. Mẹ Lý Thắng Mỹ vội đuổi theo đi ngăn đón. Mọi người đều đi theo đi khuyên, Lý Mậu khóc hồ, đừng cản ta, ta muốn chết các ngươi cũng cản không được ta, dù sao ta sẽ chết ở Cao Gia nhà cũ, làm Cao Gia tổ tông chứng minh ta trong sạch, bằng không ta vô pháp làm người. Ta chết không nhắm mắt ta. Lý mẫu một đường hướng tới cao Gia nhà cũ chạy, vì thế chiến trường từ cao Gia chuyển tới cao Gia nhà cũ, mọi người đều đi theo đi. Cao Lao Thái tự nhiên không có khả năng làm Lý mẫu treo cổ ở nhà nàng cửa, cho nên còn xông lên đi ngăn cản. Cái này hai cái Lao Thái Thái đều đánh nhau rồi. Lý Thắng Mỹ tự nhiên giúp chính mình mẹ nó, Cao Quốc Phú trực tiếp đem Lâm Tuyết Bích cấp đẩy qua đi, liền biến thành Lý Thắng Mỹ cùng Lâm Tuyết Bích đánh nhau rồi. Hảo Cao Quốc cường quát, Lâm Tuyết Bích bị Lý Thắng Mỹ quát trên mặt đều là huyết, Cao Hoa Quế nhìn càng là tức giận không thôi. Cao Lão Thái cùng Lý Mẫu hai cái lao thái thái đó là đánh sức lực đều không có, bất quá ai cũng không làm ai hả quá. Lý Thắng Mỹ càng là khí cực, Thím, ngươi nói chuyện cần phải bằng lương tâm a, người ở làm, Thiên đang xem, ngươi sẽ không sợ bị Thiên Lôi đánh xuống sao? Nếu là ta mẹ có bất chấp gì, ta tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi, không tin các ngươi liền thử xem xem. Mẹ, chúng ta không bằng chuyển tới Hồng Tinh đội sản xuất đi thôi. Ta không cần ở quang minh đội sản xuất, nơi này người rõ ràng đều hướng về Tam Bá Gia, đối nhà của chúng ta căn bản là không tốt. Cao Hoa Quế nhìn Lâm Tuyết Bích bị đánh vẻ mặt đau lòng, đối với Lâm Tuyết Bích nói. Lâm Tuyết Bích tưởng tượng đến chính mình con rể là hồng tinh đội sản xuất bí thư chi bộ, mà quang minh đội sản xuất nơi này, cao quốc cường nói không nghĩ đương đội trưởng, mọi người đều quái các nàng, trong lòng càng là cảm thấy không bằng đi hồng tinh đội sản xuất tính. Rốt cuộc hồng tinh đội sản xuất không giống trước kia nơi đó chính là nàng con rể lớn nhất cho nên lâm tuyết bích liền đối với cao quốc phú nói kiến dân tra hán chúng ta chuyển tới hồng tinh đội sản xuất đi ngươi xem bọn họ mỗi người thái độ đều một bộ hướng về ngươi ca bộ dáng còn cựu thị nhìn chúng ta cao quốc phú nhìn đại gia đối bọn họ phẫn nộ biểu tình lại nhìn nhìn vương học dũng cũng cảm thấy đi hồng tinh đội sản xuất hảo nơi đó có chính mình con rể nữ nhi mà cao gia nhà cũ nhiều năm như vậy đều cũng nát đi hồng tinh đội sản xuất cùng con rể muốn một khối to mà đến lúc đó kiến cái đại nhà ở người một nhà bị qua tuổi tiết trở về chủ cũng đúng chủ yếu là cao quốc phú tới rồi huyện thành nhiều năm như vậy còn vô pháp làm người thành phố hơn nữa tuổi lớn vẫn là thích ở nông thôn dưỡng gà trồng rau nhật tử tuy rằng hắn đồng dạng cũng thích huyện thành nhưng ngẫu nhiên có thể trở về cũng không tồi nhưng là hiện tại bọn họ rõ ràng đem quang minh đội sản xuất cấp đắc tội không chỉ có cùng tam ca cao quốc cường sẽ rách mặt thậm chí còn đắc tội cao quốc thanh một nhà còn có lý thắng mỹ bên này Cao Quốc Phú cũng cảm thấy như vậy còn không bằng đem hộ khẩu chuyển tới Hồng Tinh đội sản xuất. Cho nên Cao Quốc Phú liền trực tiếp hỏi Vương Học Dũng, Vương Học Dũng có chút khó xử, hắn không quá nguyện ý nhạc phụ nhạc mâu đến Hồng Tinh đội sản xuất, nhưng này sẽ Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích còn có Cao Hoa Quế đều nhìn Vương Học Dũng, Vương Học Dũng cũng biết chính mình vô pháp cự tuyệt. Chuyển hộ khẩu việc này, thật đúng là bí thư chi bộ là có thể định đoạn, nhưng lúc này Vương Học Dũng phi thường tâm tắc. Quang Minh đội sản xuất những người này vừa nghe đến Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích muốn đem hộ khẩu chuyển đi hồng tinh đội sản xuất, đều sôi nổi tán thành, chính là Trình Bí Thư Chi Bộ đều trực tiếp cùng Vương Học Dũng nói, nếu Vương Bí Thư Chi Bộ nhạc phụ nhạc mẫu có như vậy tâm tư, Vương Bí Thư Chi Bộ không bằng như nhạc phụ ngươi nhạc mẫu ý đi, bọn họ đã ở Quang Minh đội sản xuất phạm vào nhiều người tức giận, lại đãi nơi này cũng không thích hợp. Cao Lão Thái không muốn, không đi không đi, ta chết cũng muốn chết ở chỗ này, nơi này là nhà ta. Dựa vào cái gì đuổi ta đi? Lâm Tuyết Bích Thống Khói nói, mẹ ở Quang Minh đội sản xuất không thành vấn đề, ta cùng quốc phú còn có kiến dân bọn họ hộ khẩu chuyển tới hồng tinh đội sản xuất là được. Cao Lão Thái nơi nào nguyện ý, nàng chính là chết cũng muốn đi theo tiểu nhi tử, nơi nào nguyện ý cùng tiểu nhi tử tách ra, cho nên Cao Lão Thái đối với Cao Quốc Cường nói, ngươi đem tiền cho ta, ta đem nhà cũ cho ngươi, ta chuyển tới hồng tinh đội sản xuất, về sau đương không có ngươi đứa con trai này, chúng ta hai mẹ con đoạn tuyệt quan hệ xôn sao, mọi người lại là khiếp sợ. Ha ha, chúng ta không có tiền, cũng không cần nhà cũ. chính hướng hồng lạnh lùng cười, làm cho bọn họ ra tiền mua nhà cũ, nàng mới không cần. Hơn nữa ai biết bọn họ mua nhà cũ lúc sau, về sau cao láo thái có thể hay không lại phải về tới. Rốt cuộc rốt cuộc là cao quốc cường mẹ đẻ, liền tính vừa mới lời nói thực đã thương người. Nhưng cao láo thái nếu lấy chết tới uy hiếp, bọn họ thật đúng là không thể lấy cao lão thái làm sao bây giờ. Các ngươi không được nhà cũ liền đem nhà cũ cấp đội sản xuất, chúng ta có chính mình chỗ ở, không cần nhà cũ. Cao Quốc Cường nói, cao lão thái khí cực, Cao Hoa Quế nói, mãi mãi, không cần nhà cũ, liền đưa cho đội sản xuất đi, chúng ta tới rồi hồng tinh đội sản xuất, lại một lần nữa kiến nhà mới, hơn nữa hồng tinh đội sản xuất cũng có phòng trụ, phía trước kiến không ít cấp thanh niên trí thức trụ, còn có giành đâu. Lâm Tuyết Bích hướng tới nữ nhi trứng mắt, nàng chính là tưởng đem cao lão thái lưu lại, nàng nữ nhi nhưng thật ra hào phóng. Cao Hoa Quế đương nhiên hào phóng, toàn bộ một tự tin mười phần, đối với đội sản xuất người cầm đều dơ lên, kia tư thái bại nhưng cao. Dù sao Cao Hoa Quế chính là không nghĩ làm người coi thường nàng, coi thường nàng nhà mẹ đẻ, cho nên Cao Hoa Quế hào phóng đem nhà cũ đưa cho đội sản xuất. Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích cũng không nói, rốt cuộc nhà cũ cũng cũ, hồng tinh đội sản xuất thanh niên trí thức ký túc xá bọn họ cũng gặp qua, vẫn là tân. Bất quá bọn họ tới rồi hồng tinh đội sản xuất càng muốn chính là đồng dạng khối địa kiến một cái thuộc về chính mình gia đại viện tử. Vì thế Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích thống khoái mà đem nhà cũ cấp nhượng lại cấp quang minh đội sản xuất, hơn nữa Lâm Tuyết Bích còn khác một cái đáng thư, đó chính là Cao Quốc Cường không thể đương đội trưởng. Ha ha, chính hướng hồng cười lạnh, chúng ta Quốc Cường vốn dĩ liền không nghĩ đương, cũng không phải là bởi vì ngươi. Cái này đội trưởng ta không làm nữa. Cao Quốc Cường cũng lại lần nữa tỏ thái độ. Vương Học Dũng nhìn tình thế mất khống chế, đã không biết nói cái gì. Đối chuyên kéo chân sau nhạc phụ nhạc mẫu cũng đã không biết nói làm gì. Vì thế có Vương Học Dũng cùng Trình Bí Thư Chi Bộ ở, Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích một nhà, thậm chí bao gồm Cao Lão Thái hộ khẩu đều chuyển tới Hồng Tinh đội sản xuất. Chương 434 về sau hai quá ngày lành còn không nhất định đâu. Cao Lão Thái trực tiếp phóng lời nói cùng Cao Quốc Cường đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, mà Lý Thắng Mỹ mẹ tóm được Cao Lão Thái muốn Cao Lão Thái cho nàng xin lỗi, Cao lão Thái tự nhiên không muốn, cuối cùng vẫn là Cao Phụ cấp ngăn đón, nói. Tính, làm nàng đi thôi, ta tin tưởng ngươi liền thành." Lý Thắng Mỹ mẹ nghẹn khuất đã chết, liền tính cao phụ an ủi nàng, nàng trong lòng đều không giải hận, Lý Thắng Mỹ nói: "Mẹ, đừng tức giận, ngươi xem đi, các nàng tới rồi Hồng Tinh đội sản xuất cũng hảo không đến nào đi." Trình Bí thư chi bộ, kia ai tới đương đội trưởng?" Một người hỏi. "Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Trình Bí thư chi bộ nhìn về phía Cao Quốc Cường nói: "Quốc Cường đồng chí, này đội trưởng vẫn là ngươi." Cao Quốc Cường lắc đầu, không được ta vừa lúc tưởng nghỉ ngơi kia quốc cường đồng chí ngươi cấp để cử một chút đi trình bí thư chi bộ nói cao quốc cường lắc đầu không được ta không trộn lẫn hợp các ngươi lộng cái đầu phiếu ai số phiếu thăng trước tuyển ai đại gia lập tức gật đầu trình bí thư tri bộ nói vậy sáng mai đại gia đến đội bộ tập hợp tuyển gia tân đội trưởng cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng còn có cao giá thực tôn ngọc hoa mang theo tiểu ý lâm trở về cao gia mọi người đều trầm mặc không nói cao gia thực vẻ mặt tay náy Ba, đều là ta, nếu không phải ta. Giá thực, đừng nói nói như vậy, ngươi là ta nhi tử. Cao Quốc Cường nói, ta cả đời đều là ba mẹ nhi tử. Cao Giá thực đỏ mắt. Tôn Ngọc Hoa nhìn Cao Giá thực bộ dáng này cũng biết Cao Giá thực là không muốn nhận thân mẹ nó. Nàng trong lòng liền cảm thấy Cao Giá thực chết cân nào không biết biến báo. Nàng lại không phải làm Cao Giá thực cùng Cao Quốc Cường còn có trịnh hướng hồng đoạn tuyệt quan hệ. Chỉ là nghĩ nhận thân mụ đối tiền đồ tốt một chút. Nhưng Cao Giá thực không nghe, Tôn Ngọc Hoa buồn bực đã chết. Rời đi quang minh đội sản xuất cao quốc phú một nhà, nhưng thật ra tức giận bất bình, cao Lão thái phi thường không muốn, thậm chí trong lòng ẩn ẩn hối hận, lưu luyến mỗi bước đi. Cao Hoa Quế nói, mãi mãi, ngươi đừng nhìn, chúng ta về sau cũng không phải quang minh đội sản xuất người, hồng tinh đội sản xuất nơi đó có học dũng cùng ta đâu, ta sẽ không làm chính mình nhà mẹ đẻ người quá không tốt. Cao Hoa Quế cảm thấy chính mình có điều kiện này làm nhà mẹ đẻ quá ngày lành, liền không nghĩ làm nhà mẹ đẻ bị khuất cho nên liền ở cùng cha mẹ nói Hồng Tinh đội sản xuất như thế nào như thế nào hảo. Hơn nữa Cao Quốc Phú bọn họ ở trong thành có phòng, hiện tại liền kém lộng tới hộ khẩu. Trong thành hộ khẩu là có cung ứng lương, Cao Quốc Phú như thế nào không nghĩ biện pháp trở thành người thành phố, nhưng đặc thù thời kỳ, trong thành cũng tạm nghiêm, liền tính là Vương Gia cũng sẽ không nốc ở ngay lúc này cấp Cao Quốc Phú bọn họ lộng trong thành hộ khẩu, này không phải cho chính mình lưu nhược điểm sao. Nhưng hiện tại đặc thù thời kỳ một qua, Cao Quốc Phú đã muốn trong thành hộ khẩu, cũng muốn nông thôn phòng mà. Cao lão thái trong lòng vẫn là khó chịu, Quang Minh đội sản xuất, còn có cao gia nhà cũ đối nàng tới nói không giống nhau à? nàng cho dù chết cũng muốn chết ở bên kia, chính là nàng lại không bằng lòng cùng tiểu nhi tử tách ra. Nàng trưởng tử con thứ đều đã chết, tam tử cùng nàng lại không thân, hơn nữa hiện giờ cũng đoạn tuyệt quan hệ, cao lão thái tử không muốn bị tiểu nhi tử cấp ném xuống, cũng không muốn lạc cái vãn cảnh thê lương. Ở cao lão thái xem ra, Lâm Tuyết Bích tuy rằng dung không giới nàng, nàng cũng đồng dạng chán ghét Lâm Tuyết Bích, nhưng ít nhất Tiểu Nhi Tử vẫn là sẽ không ném xuống nàng. Cao Láo Thái rủ sao liền cùng định rồi Tiểu Nhi Tử. Lâm Tuyết Bích buồn bực đã chết, trong lòng nghĩ nếu là đem Cao Láo Thái lưu tại Quang Minh đội sản xuất thì tốt rồi. Mấy năm gần đây Lâm Tuyết Bích đối Cao Láo Thái cũng không tốt, thậm chí có thể nói mỗi ngày ngóng trông Cao Láo Thái chết, nhưng Cao Láo Thái chính là sống lâu mệnh, bị bệnh uống thuốc cũng có thể hào lên, không uống thuốc cũng có thể hào lên. Lâm Tuyết Bích đều cảm thấy Cao lão Thái tà môn thậm chí nghĩ tới đói cao Lão Thái, làm cao Lão Thái chủ động đưa ra hồi quang Minh đội sản xuất, nhưng cao Lão Thái cũng không nói chết, thậm chí còn có thể chính mình tìm ăn. Dù sao Lâm Tuyết Bích hiện tại đối cao Lão Thái là không có cách. Hơn nữa cao Quốc Phú trong lén lút cũng nói Lâm Tuyết Bích đừng làm quá mức, kia dù sao cũng là hắn mẹ ruột, Lâm Tuyết Bích cũng không quá rõ ràng. Cao Lão Thái nhật tử cũng tốt hơn một ít, đối cao Quốc Phú đứa con trai này càng đệ bụng, cảm thấy tiểu nhi tử vẫn là trong lòng có nàng cái này nương. Tôn nữ thế. Ngươi cho chúng ta cao ra lộng một khối to mà đi, chúng ta kiến một cái tòa nhà lớn, về sau chúng ta cao ra đời đời con cháu đều ở tại nơi đó. Cao lão Thái lời nói rơi xuống, Lâm Tuyết Bích nói, mẹ, có thể ở lại trong thành, ai còn về quê trụ, ngươi muốn trụ chính ngươi trụ, ta nhưng không được. Cao Lão Thái nói, trong thành phong tiểu, mà lại quý lại không rộng lắm, ở nông thôn không giống nhau, mà khoan trụ lại thoải mái một ít. Cao Quốc Phú nói, trong thành tự nhiên muốn trụ, lại còn có muốn lộng trong thành hộ khẩu nhưng nhà cũ đã không có chúng ta cũng muốn ở hồng tinh đội sản xuất lộng một miếng đất kiến cái đại việt tử ngẫu nhiên cũng có thể trở về trụ trụ vương học dũng này sẽ là đen mặt các ngươi như thế nào không cùng ta thương lượng một tiếng đều là người một nhà hà tất nháo thành như vậy cao lão thái nói tôn nữ ta ngươi cũng không biết kia trịnh hướng hồng a cao lão thái bợ lạ là bợ làm mà đối với vương học dũng nói trịnh hướng hồng không phải dù sao trịnh hướng hồng như thế nào như thế nào không tốt mà cao quốc cường là cái có tức phụ đã quên nương người Vương Học Dũng nói, mặc kệ như thế nào, các ngươi cũng không thể như vậy đi nháo, hơn nữa người một nhà sự, đóng cửa lại nói là được, làm cho mọi người đều biết, nhiều khó coi. Lâm Tuyết Bích nói, lúc ấy lửa giận lên đây, nơi nào tưởng nhiều như vậy, tưởng tượng đến mấy năm nay bị trịnh hướng hồng lừa gạt, chúng ta trong lòng như thế nào không tức giận. Cao Gia thực rõ ràng chính là trịnh hướng hồng hắn ca hài tử, trịnh hướng hồng không muốn thừa nhận, nhưng không đại biểu chúng ta tưởng không rõ. Trước kia ta liền cảm thấy trịnh hướng hồng kia tính tình cũng không phải nén giận người, sinh ba cái nữ nhi có thể không tự tin, ở nhà chồng thẳng không dậy nổi lưng, nhưng có nhi tử, sao có thể còn sẽ như vậy bị khinh bỉ, này sẽ không lẽ thường. Nói tới đây, Lâm Tuyết Bích lại tức giận nói, đáng tiếc hôm nay không có thể đem trịnh hướng hồng cấp bước ra tới, làm nàng thề nàng cũng không dám, nàng trột ra đâu. Cao Hoa Quê nói, mẹ, đừng nói như vậy nhiều, dù sao nhà của chúng ta đã cùng bên kia đoạn tuyệt quan hệ. Về sau cũng không có kia môn thân thích, không lui tới là được, bọn họ như thế nào cũng cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta quá hảo chúng ta nhật tử là được. Vương Học Dũng không hề răng, ai quá ngày lành còn không nhất định đâu, cao giá hưng đều đương phó liên trưởng, trường quân đội ra tới chính là liền dài quá, về sau lại đi lên trên, Vương Học Dũng đều nhịn không được hâm mộ ghen ghét. Hắn ở Quang Minh đội sản xuất đương cái bí thư chi bộ, cùng cao giá hưng một so tính cái gì, hơn nữa nhân gia thực mau chính là quân giáo sinh vương học dũng đem cao hoa quế nhà mẹ để người mang về hồng tinh đội sản xuất lạc hộ cái thứ nhất không cao hứng chính là tóc mái hoa hơn nữa vương học dũng không chỉ có cắt một miếng đất cấp cao quốc phú kiến phòng còn đem thanh niên trí thức điểm ký túc xá cắt mấy gian cấp cao quốc phú bọn họ còn làm cho bọn họ trụ đến phòng ở kiến hảo lại dọn ở tóc mái hoa xem ra hồng tinh đội sản xuất là nàng địa bàn nhưng cao hoa quế đem nhà mẹ để người đều rời qua tới tóc mái hoa liền rất không hài lòng cảm thấy chính mình địa bàn bị xâm lấn Chương 435 nhà mẹ đẻ. Ngươi như thế nào đem cao ra người cấp làm ra? Tóm được cơ hội, tóc mái hoa liền đối với Vương Học Dũng nói. Vương Học Dũng nhíu mày nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Bọn họ là ta nhạc phụ nhạc mẫu, hơn nữa ở huyện thành có cung phòng, lại không thường ở chỗ này trụ, chỉ là tạm thời ở chỗ này lạc hộ mà thôi. Tạm thời lạc hộ là có ý tứ gì? Tóc mái hoa nói, bọn họ ở huyện thành có phòng, về sau khẳng định chuyển huyện thành hộ khẩu. Vương Học Dũng nói rơi xuống, tóc mái hoa nhất thời hâm mộ, ngự khi hế ẩm nói, ngươi đối nhạc phụ nhạc mẫu ra cũng thật hảo a, còn muốn giúp bọn hắn lạc hộ trong thành. Ngươi cũng tưởng ở trong thành lạc hộ. Vương Học Dũng nhìn tóc mái hoa nói, tưởng như thế nào không nghĩ, tóc mái hoa nằm mơ đều tưởng trở thành người thành phố, nhưng cao hoa quê ở chỗ này, nàng nếu là trở thành người thành phố, cũng không thể mỗi ngày ở nhà mẹ đẻ đãi, hơn nữa cũng muốn ở trong thành có phòng mới được, như vậy nàng cùng Vương Học Dũng thân cận cơ hội liền ít đi cho nên tóc mái hoa nghỉ nghĩ liền lắc đầu. Vương Học Dũng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ tóc mái hoa có yêu cầu này. Rốt cuộc hai người có đứa con trai, vẫn là vẫn duy trì bạn dường quan hệ. Vương Học Dũng đối tóc mái hoa thái độ cũng không có trước kia như vậy chán ghét. Rốt cuộc cao hoa quế thân thể không tốt, sinh nữ như sau, đều không có lại hoài thượng. Vương Học Dũng về sau có lẽ liền như vậy đứa con trai, đối tóc mái hoa tự nhiên không giống nhau. Nhưng muốn nói Vương Học Dũng nhiều thích tóc mái hoa, kia cũng có phải hay không? Có thể nói hai nữ nhân, một cái thê cao hoa quế, một cái tình nhân tóc mái hoa, vương học dũng đều không thích. Sáng sớm hôm sau, Quang Minh đội sản xuất nơi này liền tập hợp tuyển tân đội trưởng, Cao Quốc thành đôi với đội trưởng việc không nhiều ít hứng thú, nhưng Dương Trung Hồng là phi thường ham thích.